bài hát này từ rõ ràng liền là tại miêu tả một cái phiêu bạn tha hương người xa quê đầy ngập nhật tình địa truy mộng trong ngực niệm cố thổ đồng thời lại đang không ngừng tiến lên nhưng là dừng lại cái này mẹ nó cùng đặc xảo ồ, có lông quan hệ chẳng lẽ là tại ám chỉ cái này chút không chết người không xa vạn dạm rời đi cô hương vì hoàn thành không chết người sứ mệnh trở thành tuổi vương mà đạp vào hành trình ôm trong ngực mộng tưởng không ngừng chiến đấu giống như có chút não bổ quá độ a ca sĩ vẫn còn tiếp tục hát h i ệ n nhiên bài hát này đã đến điệp khúc bộ điểm ca sĩ thanh em đột nhiên xoay chuyển càng thêm sục sôi tình cảm cũng càng thêm dồi dào dặm dặm đường nhà, từ Cố Hương, đến Tha Hương. 365 dặm đường nhà, Tha bao liên này Em Em nhưng là các người chơi toàn đều mậu bức thằng đến nguyên một bài hát nghe xong cực kỳ nhiều người chơi còn không thể tin được con hàng này liền là đa sao ô tiền truyện khúc chủ đề cực kỳ nhiều người chơi đều b u ồ n b ự c đó căn bản không hề có đạo lý a đa sao ô khúc chủ đề trần mạch làm sao làm một bài tiếng trung ca a tiếng trung ca còn chưa tính nơi này đầu không có sách đến bất kỳ đa sao ô nội dung a thậm chí liền một chút xíu tây n u y ễ n nguyên tố đều không có cảm giác bài hát này cầm tới liên hoan n g u ộ n hội bên trên hát hẳn là thích hợp hơn liên tục xác nhận trần mạch không có bị trốn g n ít mà cái này thủ tên là ba trăm sáu mươi lăm dặm đường ca khúc liền là trần mạch nói tới đặc xảo ô tiền chuyện khúc chủ đề về sau các người chơi bắt đầu phát huy mình náo động phỏng đoán trần mạch dũng ý với lại đối với tây nguyễn lý giải v ậ y đầy đủ khắc sâu không có khả năng sẽ phạm loại sai lầm cấp thấp này như vậy duy nhất giải thích chính là trần mạch cái này là cố ý cực kỳ nhiều người chơi nhóm đều n a o đại động mở nhao nhao suy đoán bài hát này phía sau ngụ ý ta cảm thấy bài hát này là trần mạch đối với chúng ta một loại cổ vũ chúng ta làm không chết người gánh vác truyền lửa sứ mệnh mà truyền lửa đường đi vốn chính là muốn ly biệt quê hương vượt qua ba trăm sáu mươi lăm dặm đường trần mạch đây là đối với chúng ta tinh thần đưa ra một loại tán g dương ha ha trần mạch sẽ như vậy chính năng lượng ngươi sợ không phải cái giả phan hâm mộ a ta cảm thấy trần mạch khả năng liền là tùy hứng một đi bài hát này có thể là hắn chân thực cảm thụ ngươi nhìn hắn lúc đầu không phải người đế đô trước đó cũng coi là bắc phiêu đi ly biệt quê hương truy cầu mộng tưởng cỡ nào không dễ dàng ngươi cảm thấy trần mạch không dễ dàng hắn mẹ nó đều nhanh thua thiệt thành nhà giàu nhất ta cảm thấy bài hát này rất tốt địa tô lại viết ra chúng ta người trẻ tuổi tâm tính a ngươi nhìn hiện tại nhiều như vậy bắc phiêu nhất tộc vậy không hoàn toàn là phiêu tới đế đô vậy có trôi đến cái k h á c thành phố lớn hiện tại người trẻ tuổi đều tại dung cảm địa truy cầu mình ngộng tưởng có lẽ là hoài cựu đâu hoặc là đối du ủy hội một loại lấy lòng các ngươi không có cảm thấy bài hát này phi thường truyền thống phù hợp những người lãnh đạo khẩu vị sao chân m ạ c h t h ấ y bồ dưới đáy bình luận số lượng rất nhanh liền phá hơn một ngàn đầu các người chơi tựa o đoán cao à bài này này n nghĩ mình phỏng muốn trần Nơi còn nhìn thường bình luận người tán. người đều đầu đầu địa đưa, điểm tại hát thọt tới rất trăm t mạch giải khai hiểm. phi chiếc chơi lấy lý mấy mấy ý ý, của có có Các bí bị bị dụ vị như là tại làm đọc lý giải như thế tận khả năng địa đào móc bài hát này mỗi một câu ca từ mỗi một loại hàm nghĩa còn có rất nhiều người từ âm nhạc phong cách giai điệu phương diện tới tay phân tích bài hát này ẩn chứa tình cảm thậm chí có người phân tích trần mạch có phải hay không đã bắt đầu sinh thái ý làm xong đặc xà o ồ, tiền chuyện liền muốn rời khỏi trò chơi vòng bất quá tại trải nghiệm tiệm thử chơi qua đặc xà o ồ, tiền chuyện các người chơi trong nháy mắt liền hiểu bài hát này ý tứ bọn họ cũng chỉ có thể khổ cười chân mạch thật đúng là mẹ nó là ác thú vị a lại còn chuyên môn viết bài hát mặc dù những người này cực kỳ muốn nói cho các người chơi chân tướng nhưng phần lớn người đều nhịn được dù sao chơi vui như vậy sự tình kịch thấu liền không có ý nghĩa vẫn là đến các người chơi tự mình trải nghiệm về sau mới có thể tốt hơn lý giải cái này bài hát bên trong lần chứa tình cảm với lại dù cho có cá biệt người chơi muốn ám chỉ mọi người cũng căn bản không nghe bởi vì nóng bình trước mấy tên sớm liền đã bị cái kia chút quá độ giải đọc ca từ hàm nghĩa triết học bình luận chiếm lấy rồi cái kia chút mưu toan vạch trần chân tướng người chơi không nổi lên được cái gì bọc nước mang theo đối đặc xào ô tiền chuyện vô hạn ước ao và cái này thủ ba trăm sáu mươi lăm dặm đường nghi hoặc các người chơi rốt cục chờ đến đặc xà o ồ, tiền chuyện đem bán hôm nay vẫn là cùng đặc xà o ồ, như thế tiền chuyện cũng là toàn cầu đồng bộ đem bán bao hàm nhiều lời nói phiên bản cùng bên trong tiếng anh hai loại bên trong đưa giọng nói hiển nhiên tại đã có đặc xà o ồ, lực ảnh hưởng cực lớn về sau tiền chuyện được hoan nghênh là rõ ràng bởi vì toàn thế giới tất cả yêu thích đặc xà o ồ, các người chơi đều tại sốt ruột mong mọi tiền chuyện đem bán không giải quyết được câu đố cao siêu quan tạp thiết kế vận dụng bàn cổ động cơ chế tạo ra chiến đấu hệ thống làm người tim đập thình thịch g a tốc trò chơi trải nghiệm tất cả những yếu tố này đều để đạt xào ô trở thành một cái độc đáo đặc sắc trò chơi cũng làm cho đạt xào ô tiền chuyện thụ trình độ chú ý không ngừng tăng vọt với lại lần này đạt xào ô cùng đạt xào ô tiền chuyện vậy đều đẩy ra xịt phiên bản cái kia chút mua xịt lại mua không nổi ca bin trò chơi các người chơi vậy đều có thể hoa vẹn vẹn 98 khối tiền liền có thể mua được Đặc xào、oh, xịt bản. mặc dù tờ phiên bản tại đắm chìm cảm giác bên trên so với giờ k é m xa nhưng dù sao tiện nghi hơn nữa còn có thể tùy thời theo địa chơi cho nên có thể nghĩ đại bộ phận điểm mua xịt các người chơi vậy đều chọn vào tay thử một chút bốn chương năm trăm chín mươi bảy chính thức đem bán toàn thế giới các người chơi đều mang chờ mong tiến bảo đ ặ c xà ô、oh, tiền chuyện muốn phục hiện ra đ ặ c xà ô、oh, trò chơi này toàn cảnh rất nhiều người đều đã không kịp chờ đợi địa muốn đi trải nghiệm trận kia thượng cổ chi chiến hết thảy để lộ đ ạ c xạ ô phía sau ẩn tàng bí mật thậm chí tại tưởng tượng lấy có thể cùng mặt trời vương ỉn dị xạ mị sỉ ma nữ loại này truyền thuyết nhân vật một trận chiến đi đến không chết người nhân sinh đ ỉ n h phong bất quá bọn họ rất nhanh liền bị ngược chết đi sống lại tại đ ạ c xạ ô chính thức diễn đàn bên trên đem bán cùng ngày liền xuất hiện vô số thiết mời mà chủ đề vậy phi thường thống nhất cái này độ khó quả thực là phát rồ cực kỳ nhiều người chơi đều là làm xong chuẩn bị tâm lý mới đến chơi tự cho là đối chịu khổ chuyện này có thể lạnh nhạt chỗ chi nhưng là chân chính tiến vào trò chơi về sau bọn họ phát hiện chính mình vẫn là quá yếu đuối tựa như cực kỳ nhiều người chơi tại trải nghiệm tiệm trải qua như thế cái này chút người chơi vậy tại đa s à o ồ, tiền chuyện bên trong hảo hảo địa lãnh hội đến trần mạch c ắ c ý thậm chí lúc so đa s à o ồ, còn muốn càng thêm cường đại ác ý cực kỳ nhiều người chơi lúc đầu coi là đã hoàn toàn thích đứng trần mạch xáo lộ nhưng đang chơi đặc xà ô tiền chuyện về sau bọn họ mới hiểu được trước kia xáo lộ cái kia tính là gì xáo lộ cái này mẹ nó mới thật sự là ngược người chết không đền mạng hai không phiên bản a bị mông lớn q h u y ê n lui tại chuyên lửa tế tự trận l ạ c đường bị hoạt thi kiếm t h à n h giáo làm người cực kỳ nhiều người chơi đều là thông quan qua đặc xà ô cũng là mang hùng tâm vạn trượng tới khiêu chiến đặc xà ô tiền chuyện kết quả vừa mới tiến trò chơi không có một giờ liền bị một chậu nước lạnh r ộ i đầu cho rót l ạ n h t ấ u tim nhất khí là các người chơi rốt cuộc lý giải trần mạch khâm định cái kia thủ đ ạ c xào ô tiền chuyện khúc chủ đề cái kia chút quá độ giải đọc bài hát này mọi người toàn đều sai trên thực tế ba trăm sáu mươi lăm dặm đường bài hát này cùng đ ạ c xào ô bản thân c ố sự bối cảnh hoàn toàn không có một mao tiền quan hệ duy nhất điểm giống nhau cũng liền chỉ là ở chỗ cái này ca tử vì cái gì tuyển bài hát này làm khúc chủ đề đâu bởi vì đang chơi đ ạ c xào ô tiền chuyện thời điểm người chơi rất nhiều thời gian đều là đang chạy giữa đường vượt qua toàn bộ đa s ạ ô tiền chuyện địa hình bốn phương thông suốt tràng cảnh rất lớn nói là một cái hoàn chỉnh tiểu thế giới cũng không đủ mà dựa theo tiền chuyện thiết lập người chơi tại lấy được vương khí trước đó là không thể thông qua đống lựa truyền thống càng là không có tọa kỵ loại vật này cho nên nhiều khi các người chơi muốn tại hai cái khoảng cách xa xôi địa phương xuyên qua cũng chỉ có một biện pháp liền là chạy Húng chi, tại, đặc ồ, bên trong... tại, sạc đặc chỉ cần người chơi ngồi đóng lửa quái vật liền hội hoàn toàn p h ụ c sinh đối với các người chơi tới nói một đường x o á t đi qua quá lãng phí thời gian nhưng chạy khóc đi qua lời nói phong hiểm lại quá cao thường xuyên là sơ ý một chút treo liền muốn làm lại từ đầu cực kỳ nhiều người chơi chơi lấy chơi lấy đột nhiên liền hiểu cái này thủ khúc chủ đề hàng nghĩa ba trăm sáu mươi lăm dặm đường nha từ cố hương đến tha hương ba trăm sáu mươi lăm dặm đường nha từ nhỏ năm đến đồ bạc có bao nhiêu ba trăm sáu mươi lăm dặm đường nha vượt qua xuân hạ thu đông ba trăm sáu mươi lăm dặm đường nha há có thể để nó xuống ổng cực kỳ nhiều người chơi nhao nhao đậu đen rau muống bài hát này thật đúng là mẹ nó chuẩn xác ca cái này chạy trốn chạy đúng là ba trăm sáu mươi lăm dặm đường đúng là từ nhỏ năm đến đồ bạc một điểm không có tâm bệnh cực kỳ nhiều người chơi đang chạy đường quá trình bên trong thậm chí chủ động thả lên bài hát này bởi vì bọn họ cảm thấy đặc biệt chuẩn xác đặc biệt có thể thể hiện mình lúc này giờ phút này tâm tình Mà ba trăm sáu mươi lăm dặm đường loại này ca lại còn bị cực kỳ nhiều người chơi cho chống đỡ nóng lục x o á t tại âm nhạc phong vân bảng bên trên một đường rết tới hạng ba vị trí để ca sĩ triệu do thụ s ủ n g n h ư ợ c kinh hắn cũng không hiểu bài hát này mặc dù thật là dễ nghe nhưng dù sao phong cách có chút quá truyền thống làm sao có thể như thế được hoan nghênh đâu nếu như hắn biết nói ra chân tướng lời nói đại khái hội rất muốn tìm khối đầu hũ đâm chết ta trong dự liệu đống lửa không thể truyền tống thiết kế bị vô số người chơi điên cuồng đ ầ u đen r a u ố n g cho nên đống lửa đến cùng vì cái gì không thể truyền tống a chỉ là trần mạch vì buồn nôn chúng ta sao trần mạch hẳn là đã sớm dự liệu được loại tình huống này xuất hiện a còn c ô ý ra một bài khúc chủ đề trào phúng chúng ta có thể nhẫn mại không thể nhẫn đ ủ trò chơi này dứt khoát đổi gọi chạy trốn chi hồn tính toán hiển nhiên đại bộ phận điểm người chơi đều đối loại này thiết kế không chịu nhận có thể nhất là đang chơi đùa đặc x à o về sau cực kỳ nhiều người chơi đều đã tiếp nhận đống lửa điểm truyền tống cái này thiết lập lập tức không cho truyền tống cái này loại tâm lý t r ê n lệch có thể nghĩ trần mạch chưa hề đi ra giải thích ngược lại là một chút người chơi giả dặn kinh nghiệm thay hắn giải thích mọi người trước yên tĩnh một chút liên quan tới đống lửa sự tình ta nói một chút chính ta cái nhìn vừa mới bắt đầu phát hiện đống lửa không thể truyền tống thời điểm ta tâm tình cùng mọi người như thế vậy là phi thường sụp đổ bất quá về sau ta suy nghĩ một chút vẫn là đại khái đoán được trần mạch lý đồ chúng ta tương đối một cái đ c x o ồ, cùng đ c x o ồ, tiền chuyện quan tạp thiết kế so ra mà nói đ c x o ồ, quan tạp thiên về dây tính mặc dù người chơi cùng một thời gian có tối đa nhất hai ba đường đi có thể lựa chọn tỉ như người chơi có thể lựa chọn vũ nương làm cái thứ ba bốn nhưng chỉnh thể tới nói độ khó là không ngừng tăng lên có một cái tương đối tốt tốt nhất quá trình mà đ c x o ồ, tiền chuyện thì lại khác lộ tuyến càng thêm bốn phương thông suốt giống truyền l ử a tế tự trợn đồng thời nối liền ngoài thành bất tử c h ấ n tiểu long đức di tích phi long cốc các loại nhiều cái địa điểm ta cảm thấy cái này một phương diện thể hiện trò chơi này siêu phàm quan tạp thiết kế trình độ thanh nhiều như vậy đại quan thẻ cho trình hợp là m một cả to lớn chính thể với lại hoàn toàn không có khe hở dính liền đây là một kiện phi thường không tầm thường sự tình khác một phương diện thì là cổ vũ người chơi áp dụng nhiều loại lộ tuyến tự do thăm dò mà không phải hoàn toàn lấy đơn nhất dây tính lộ tuyến tiến hành trò chơi trước mắt đã có đại lão nghiên cứu ra một bộ chạy k h ố c cách chơi liền l à bắt đầu lựa chọn đạo tặc hoặc là mang vạn năng chìa khóa tới trước c h u y ể n lửa tế tự trận chạy cao cấp địa đồ sờ rất thật tốt đồ vật về sau lại mở hoang hiệu quả vậy phi thường tốt với lại d ụ n g tâm thể hội về sau liền sẽ cảm thấy trò chơi này quan tạp thiết kế thực l ư u bức có thể nói đa xạ ô quan tạp thiết kế đã rất tuyệt trước c h u y ể n quan tạp thiết kế càng đồng ta cảm thấy nếu như đ ó n g lửa có thể tùy ý truyền tống lời nói khả năng loại này quan tạp thiết kế m ị cảm liền sẽ bị nghiêm trọng hòa tan đúng còn có một chút đợi mọi người đến vương thành tại gặp qua ngực lớn công chúa về sau liền hội cầm tới vương khí đến lúc đó liền có thể tùy tiện mặc đưa cái loại cảm giác này chật chật quả thực là thoải mái đến nổ tung cho nên mọi người rất không cần phải gấp gáp như vậy mở phun trần mạch như thế thiết kế tự có hắn đạo lý vẫn là hy vọng mọi người dụng tâm cảm thụ đầu này thiếp mời phát ra về sau vậy xác thực làm ra một chút tác dụng cực kỳ nhiều người chơi tâm tính dần dần bình phục biểu thị hội hảo hảo thể hội một chút trần mạch quan tạp thiết kế nghệ thuật hơn hết càng nhiều người chơi thì là biểu thị ngực lớn công chúa ở chỗ nào bốn chương năm trăm chín mươi tám sơ h ủ phiên bản không ngạc nhiên chút nào địa đặc x à o ô tiền chuyện ở ngươi chơi quần thể bên trong nhấc lên một c ỗ t h ụ ngược đại phong trào dù sao trò chơi này chủ đề tính rất tốt trực tiếp hiệu quả vậy phi thường bạo tạc từ mọi phương diện nhìn đặc x à o ô tiền chuyện đều kéo dài đặc xảo ô cùng thành công thậm chí tại như thế biến thái độ khó phía dưới tiền chuyện đem bán trước mấy ngày lượng tiêu thụ đều so trước làm cao hơn càng làm cho các người chơi kinh ngạc là đặc xảo ô xịt phiên bản vậy mà bán được phi thường tốt thậm chí ngay tiếp theo máy chủ lượng tiêu thụ đều có chỗ dâng lên thế một sinh viên trong phòng ngủ mấy cái trò chơi thiết kế chuyên nghiệp nam sinh đang tại vây xem một tên nam sinh ở xịt bên trên chơi đặc xảo ô trên cơ bản mua xịt người chơi đều chọn mua đặc xảo ô dù sao Đặc sản ô là xịt đem bán đến nay lượng tiêu thụ tốt nhất phẩm chất cao nhất một trò chơi giá cả vậy phi thường thân dân không có đạo lý không mua thậm chí rất nhiều người đã nghe nói trò chơi này phi thường ngược nhưng vẫn là lựa chọn mua được chơi một chút dù sao bị ngược lui liền lại lui khoản a không chỉ là bởi vì đa sao ồ, đánh giá phi thường cao cũng là bởi vì đây là thứ nhất khoản dùng bản của hệ thống chế tác trò chơi dù cho bị từ vờ giờ bình đài tới ghép đến xịt bình đài nó tại biểu hiện lực phía trên vậy so cái khác trò chơi ưu tú rất nhiều mấy cái nam sinh ở đằng sau một bên vây xem một bên thảo luận trên mặt còn mang theo kích động thần sắc thật đừng nói cảm giác màn này rất không tệ nha mặc dù cùng vờ giờ kém xa nhưng là hình tượng rõ ràng độ rất cao a với lại vật lý động cơ cũng không tệ cái này phẩm chất so rất nhiều tc trò chơi đều cao hơn đương nhiên vờ giờ trò chơi đổi a coi như đơn giản hóa rơi một chút nội dung nội hạch còn tại a với lại cảm giác thao tác hình thức vậy phi thường đồng đặc xảo ô toàn bộ chiến đấu hệ thống đều có thể phục hiện a đúng ta trước đó trong nhà vờ giơ cabin trò chơi chơi qua nội dung trò chơi cùng tờ ép tờ phía trên không có khác biệt lớn khác biệt lớn nhất khả năng cũng chính là đắm chìm cảm xúc thao tác hình thức cái này chút tương đối c ả n h cây nhỏ mạt đ ổ vật hoa、wow, cảm giác trò chơi này t ấ y ghép đến tờ ép tờ phía trên còn là rất khó nha cái này độ khó một điểm đều không dám thấp ta tại sao lại chết ngươi được hay không a gà quay không được liền tranh thủ thời gian thay người ai đừng nói nữa hai cái này chụp quay dùng không phải cực kỳ thuận tiện à nào giống vờ giờ cabin trò chơi bên trong như vậy dễ chịu ha ha đó là ngươi sẽ không dùng vẫn là để ta tới đi cái này thao tác hình thức đang chơi súp e r ma dio odyssey thời điểm sớm liền đã thành thói quen kỳ thật tờ ép tờ chơi loại trò chơi này ngược lại so với giờ còn muốn dễ dàng một chút với lại vậy chẳng phải mệt mỏi thật đừng nói cảm giác hình tượng này hiệu quả rất tốt ta ta đều đang nghĩ con nên hay không mua một đài tivi tờ é gờ chơi lấy không phải hảo hảo sao lại nói mua tivi chỉ chúng ta cái này phòng ngủ để chỗ nào màn hình tivi bao lớn a tại trên tivi cùng tờ é gờ nhận thức đều không giống nhau dạng lại nói tivi kỳ thật vậy không quý hơn một n g à n khối tiền liền có thể giải quyết đến lúc đó đặt ở trong phòng ngủ cầm cái này chơi đặt xạp ồ chập chập chập tranh này đẹp không nhìn a nói ngược lại là vậy có đạo lý nhưng là học kỳ này tiền sinh hoạt đã báo cảnh sát ta còn kem toàn đều tiêu vào trò chơi lên trước chấm r ã i t i ế p qua hai tháng a túc xá này bên trong mấy cái học sinh đều là nghe trần mạch nói qua khóa cũng là nhóm đầu tiên mua vào xịt lúc ấy là bốn người bọn họ góp vốn mua sắm gfg hiện tại đặc x ả o ồ cùng đặc x ả o ồ tiền chuyện cùng một chỗ tại xịt phía trên đem bán bọn họ mặc dù không thể đi chơi vờ giờ bản nhưng ở xịt trải qua đã nghiền vẫn là có thể bất quá có chút vừa tiếp xúc xịt thao tác hình thức người chơi vẫn còn có chút không thích ư ớ n g loại này đặc biệt thao tác phương thức xét đến cùng cái thế giới này căn bản không có máy chủ loại vật này cái này chút các người chơi cũng không có quen thuộc qua tay c h ơ i thao tác hình thức bọn họ quen thuộc nhất thao tác hình thức là điện thoại pc cùng vờ ừ giờ thao tác hình thức hoặc là cảm ứng hoặc là ky bổ ảm mụ sệ hoặc là ý niệm tựa như rất nhiều tc người chơi vừa mới tiếp xúc tay cầm thời điểm vậy sẽ cảm thấy phi thường khó chịu các loại khó chịu đến chơi một đoạn thời gian mới có thể cảm nhận được tay cầm thao tác thoải mái dễ chịu tính một mặt là ấn phím vị trí rất nhiều người tại ấn lên phương l cùng e r khóa thời điểm sẽ cảm thấy cực kỳ không t i ệ n nhất là lấy e r một là chủ yếu công k í c h hóa rất nhiều tc người chơi đều là tương đối không quen khác một phương diện liền là thông qua trục quay không chế nhân vật hành động cùng thị giác cũng có chút không quen nhất là dùng phải chụp quay không chế thị giác thời điểm cực kỳ nhiều người chơi đều là vừa đánh nhau liền luống cuống tay chân bất quá trước đó đã thông qua super m a r i o odyssey quen thuộc trò chơi này người chơi thì là đối loại này thao tác hình thức không có chút nào b à i xích ngược lại cảm thấy phi thường thuận tiện thậm chí có người cảm thấy chơi như vậy bắt đầu so với giờ cabin trò chơi chơi còn muốn dễ chịu một mặt là đắm chìm cảm giác yếu trong trò chơi cái kia chút kinh khủng không khí vậy liền không như vậy do người cũng liền có càng nhiều tỉnh táo suy nghĩ cùng thao tác không gian không hội tùy thời có tâm tạng bệnh phát phong hiểm khác một phương diện liền là xịt thao tác hình thức là một loại phi thường thành thục thao tác hình thức cho nên có thể rất hoàn mỹ phục hiện đặc xa ồ,、oh, toàn bộ chiến đấu hệ thống đương nhiên hai cái này phiên bản vẫn là có khác nhau tỷ như tại vờ giờ phiên bản bên trong người chơi có thể tự mình lựa chọn lương ám sát quái vật cụ thể bộ vị căn cứ bị công kích bộ vị khác biệt tạo thành tổn thương cùng kết quả cũng khác biệt một ít cố định vị trí lương ám sát sẽ tạo thành sự quyết hiệu quả mà hơi đen ám sát thì là chỉ hội tương đương với một lần tổn thương tương đối cao đòn công kích bình thường đây đều là quyết định bởi tại bản cổ hệ thống vật lý động cơ tính toán kết quả mà xịt phiên bản thì là càng tiếp cận chân mạch kết trước đặc xa ô nguyên tắc lương ám sát chỉ có phát động cùng không phát động hai loại kết quả chỉ cần phát động liền là căn cứ vũ khí mà tính một cái giá trị tương đương với một loại phiên bản đơn giản hóa hơn hết cho dù là tiến hành đơn giản hóa tại xịt bình đài đặc x o ồ, vậy vẫn như cũng là một cái phi thường tốt chơi game rất nhiều người đang chơi xịt phiên bản đặc x o ồ, về sau đột nhiên kinh ngạc phát hiện nguyên lai cái này nho nhỏ tờ ép tờ thật có thể thực hiện nhiều như vậy phức tạp công năng thậm chí liền đặc x o ồ, loại này hoàn thiện chiến đấu hệ thống đều có thể hoàn mỹ phục hiện ra toàn bộ tờ ép tờ tay cầm bên trên ấn phím nhìn như ít nhưng lại tự có nó quy luật mà lại là lấy một loại phi thường hợp lý phương thức bài bố thật tình không biết loại này tay cầm thiết kế tại trần mạch kiết trước là máy chủ ngành nghề phát triển rất nhiều năm về sau、so、định hình tốt nhất bố cục bao quát tả hữu trục quay cùng mấy cái công năng khóa thiết kế có thể hoàn mỹ thích hướng tuyệt đại đa số trò chơi thao tác yêu cầu đây là một loại phi thường nhanh gọn độ cao áp suất thao tác hình thức tại trần mạch kiết trước đối với một chút thâm niên máy chủ người chơi tới nói loại này tay cầm thiết kế đã là phi thường hoàn mỹ thiết kế thậm chí rất nhiều công ty muốn sáng tạo cái mới vậy sáng tạo cái mới không được nữa bởi vì loại này thiết kế hình thức đã không có gì tiếp tục cải thiện không gian nhưng là với cái thế giới này mọi người tới nói loại này tay cầm thiết kế lại vẫn là vô cùng mới mẻ bởi vì bọn họ cho tới bây giờ chưa thấy qua mà đ a s ả o tuyên bố xịt phiên bản là một lần cả hai cùng có lợi đối với đ a s ả o tới nói tiến một bước đem người chơi quần thể khuyết trương lớn đến cái kia chút không có vờ giờ cabin trò chơi người chơi quần thể bên trong mà đối với xịt tới nói vậy mượn nhờ đạt s ạ ô danh khí tăng lên mình lượng tiêu thụ đương nhiên nói thế nào đều là trần mạch mình thắng chính là tsui -E、ncuatui vn bốn chương năm trăm chín mươi chín đạt xạ ô nội dung cốt truyện bù đắp tại đem bán về sau đạt s ạ ô tiền t r u y ệ n không ngoài dự liệu địa quét sạch trong nước đại bộ phận điểm trực tiếp bình đài cùng video trang web dù sao có t r ư ớ c làm danh tiếng trèo trống lại lửa loại lửa là lượng tạp siêu thiết kế trình độ cùng càng trò chơi biến thái chơi nhiên, nhiều tại nhiệt độ bên trên, mà không phải lượng tiêu thêm trình trò trò trên, thụ trên, hơn khó, không khó khăn. không bên bên muốn mà càng cao cùng càng cũng càng này này quan Đương kế độ độ độ dù sao trên ò chơi này xác thực quá khó khăn, khẳng định sẽ ảnh hưởng tại giờ này quá t sẽ vờ r bình đài lượng đài thế i ê u t ụ Dù sao trên t h giới này j u n em mở người chơi vẫn là số ít so với tự mình ở trong game bị ngược mọi người vẫn là càng ưa thích nhìn dẫn chương trình thụ ngược đái bất quá cái kia chút chân chính cứng rắn hạch người chơi ngược lại là nên đón một lần c u ồ n hoan bởi vì đa s a ô tiền chuyện hoàn mỹ phù hợp bọn họ yêu cầu mặc dù mọi người đều đang không ngừng chịu khổ bên trong cảm thấy tuyệt vọng nhưng đa s a ô tiền chuyện để bọn họ tìm về đã lâu k h ó i cảm để bọn họ tìm về loại kia làm một cái mem mới cẩn thận từng ly từng tí địa dơ tâm c h á n không ngừng thăm dò không biết thế giới khoái hoạt thậm chí rất nhiều người đang chơi đùa đa s a ô về sau lại chơi cái khác đơn giản động t á c loại trò chơi đều sẽ cảm giác đến kẻ nhạt vô vị bởi vì đang chơi đùa đ c x ả o ồ về sau người chơi mình trưởng thành bất luận là ý thức lực phản ứng vẫn là trò chơi trí thông minh đều tới một mức độ nào đó đạt được rèn luyện cho nên những x í m lệ đó đơn động t á c loại trò chơi đều trở nên không có chút nào tính khiêu chiến mà đối với rất nhiều hồn học gia t ô i nói đ c x ả o ồ tiền chuyện ý nghĩa lớn nhất ở chỗ nó tới một mức độ nào đó bù đắp đ c x ả o ồ thế giới quan cũng làm cho trước đó rất nhiều không giải quyết được vấn đề có chính thức giải đáp đương nhiên cái thế giới này xem mặc dù bị bù đắp đại dàn hàn giáo nhưng kỳ thật cũng không hoàn thiện thậm chí có thể nói là t h ủ n g trăm ngàn lỗ bởi vì tại thiết kế thời điểm trò chơi này vốn là có rất nhiều lưu trắng nội dung cho người chơi để người chơi tự hành đi náo b ổ có thể nói mỗi người trong suy nghĩ đều có một cái đặc xà ồ, người khác nhau hội có khác biệt giải độc nhưng ở xây dựng một cái đầy đủ kiên cố không k h u n g về sau đã rất tốt địa biểu thông suốt bản tắc trò chơi tinh thần nội hàm lại vừa đúng vì trò chơi làm rất nhiều lưu trắng để người chơi có tự hành tưởng tượng cùng tìm tòi không gian theo những người mở đường trò chơi tiến độ không ngừng tiến lên trước đó bao phủ mọi người rất nhiều nghi ngờ cũng liền tàn ra lớn nhất nghi ngờ chính là cái gọi là đặc xà ô đến cùng là cái gì đây cũng là một cái thế nào cố sự người chơi sứ mệnh đến cùng là chuyển lửa còn là trở thành hắc ám tri vương tại đặc xà ô tiền chuyện bên trong người chơi gặp được v ư ợ t sâu đại xả cũng được biết liên quan tới cái thế giới này chân tướng trước đó tại mở đầu ạ n g ỉ m bên trong nâng lên có bốn cái nhân vật thu được vương hồn ngoại trừ mặt trời vương lìn dị xạ mị xị ma nữ mộ vương n h ị t cái này ba cái có danh tiếng thần bên ngoài còn có một cái không có danh tiếng gì người lùn hiển nhiên ải nhân này liền là nhân loại tổ tiên h ắ n thu hoạch được vương hồn liền là đạc xảo ổ đạc xấu bị phân cho đông đảo nhân loại nói cách khác kỳ thật mỗi cái bất tử người trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều có đạt xào ổ về sau rất nhiều thiết lập liền lộ ra thuận lý thành trường kỳ thật lửa đại biểu là thần ý chí mà lửa thời đại liền là thần thời đại hòa d i ễ m thời đại tượng trưng cho mặt trời vương h u ỳ n cái này chút thần chiếm cứ thống trị địa vị thời đại cho nên h u ỳ n mới không tiếc bất cứ giá nào tiến hành c h u y ề n lửa thậm chí ca nguyện hy sinh chính mình chính là vì để lửa thời đại có thể vĩnh viễn địa kéo dài tiếp mà c h u y ề n lựa nhưng thật ra là một trận âm mưu người chơi đóng vai không chết người hao hết thiên tân vạn khổ gõ vang hai cái chuông chẳng qua là đã chứng minh mình có chuyển l ử a tư cách mà thôi về sau còn muốn thay ghìn từ đông đảo thần nơi đó cầm lại vương hồn lực lượng cũng kéo dài sơ lửa mà đ c xạ ô bản tắc bên trong nhân vật chính liền càng thẳng hơn làm không lửa dữ bụi rõ ràng là không thành được tuổi không chết người vẫn còn muốn bị từ trong quan tài tỉnh lại đi khiêu chiến cường đại tuổi vương nhóm thay cái kia chút thần mình kéo dài l ử a thời đại ở trong quá trình này các người chơi sẽ cùng rất nhiều trong truyền thuyết nhân vật đối chiến tỉ như bạch long x i ế h ô n độn d ư ơ n g ấm mặt trời vương h u y ề n các loại mặc dù các người chơi tại khiêu chiến cái này chút anh hùng nhân vật quá trình bên trong thu được cực đại thành tựu cảm xúc nhưng bọn họ cũng đối toàn bộ thế giới sinh ra hoài nghi những cái này truyền thuyết bên trong thần đều đã trở nên giống cái xác không hồn như thế như vậy bọn họ không tiếc bất cứ giá nào muốn gắn bó lựa thời đại đến cùng có ý nghĩa gì đâu tại đ ặ c s ả ạ ồ, tiền t r u y ệ n kết cục cuối cùng bên trong người chơi có thể lựa chọn t r u y ề n lửa cùng dập lửa hai loại kết cục nếu như lựa chọn t r u y ề n lửa lời nói toàn bộ ban đầu hỏa lô đều hội hóa thành một mảnh hừng hực biển lửa mà trái lại đa s ạ p ô t r u y ề n lửa kết cục chỉ có một nắm hỏa diễm ở người chơi trên thân thiêu đốt lên hai loại hỏa diễm căn bản cũng không phải là một cái lượng cấp cho nên cái này đã chứng minh hỏa diễm lực lượng đang tại không cách nào tránh khỏi địa suy sụp sớm muộn hội dập tắt mà người chơi hao hết thiên tân vạn khổ địa chuyển lửa vậy chẳng qua là đang trì hoãn thời gian mà thôi kỳ thật không có ý nghĩa gì mà về phần lửa sau khi lửa tắt thế giới rốt cuộc là tình hình gì không có ai biết mọi người sở dĩ sợ hãi lửa tắt diệt chỉ là bởi vì trong truyền thuyết h ỏ a diễm sau khi lửa tắt đem lâm vào vĩnh hằng bóng tối rất nhiều người nghĩ lầm điều này đại biểu lấy thế giới hủy diệt nhưng trên thực tế cái này chút lý do thoái thác đều là từ mặt trời vương h ì n cùng hắn con cái tán bày ra đến mà những người này đơn giản là vì kéo dài thần thời đại kéo dài mình đối với nhân loại thống trị tại minh bạch đạc xà ô kỳ thật liền là người linh hồn về sau cực kỳ nhiều người chơi vậy đều hiểu thời đại hắc cám liền là người thời đại đây cũng chính là hắc cám c h i vương kết cục cho nên đạc xà ô tiền chuyện khâm định kết cục hẳn là chuyển lửa kết cục cũng chính là kéo dài cái này luân hồi nếu không cũng liền sẽ không còn có đạc xà ô cố sự mà đạc xà ô khâm định kết cục thì hẳn là hắc cám c h i vương kết cục đại biểu cho một cái thời đại mới đến đến tận đây chính yếu nhất nỗi băn khoăn rốt cục sáng tỏ các người chơi vậy rốt c ụ c đọc hiểu đ c xào ồ, cái này tiêu đề h n g nghĩa thông qua đ c xào ồ, tiền t r u y ệ n trần mạch rốt c ụ c thanh đ c xào ồ, toàn bộ cố sự cho hoàn hoàn chỉnh chỉnh địa dạng thuật rõ ràng cùng lúc đó đ c xào ồ, tiền t r u y ệ n bên trong rất nhiều nhân vật vận mệnh cũng làm cho chúng nhiều người chơi đọc dung một thân một mình đối kháng v ư ợ t sâu v ư ợ t sâu dạo bước người ả n t ờ còn lụ dương hành ca cùng mặt trời kỵ sĩ s ô lạ sát hại phòng cháy nữ diệu g a m một lần nữa đạp vào hành trình đi lại biến thành hoạt thi khuyên lui ca còn có trắng nện thợ rèn chụp mũ lọ gẳng nữ trang đại lao ghen đeo lìn vương thành song cơ các loại muôn màu muôn vẻ phối hợp diễn nhân vật cái này bên trong có n ở t ờ cờ vậy có b u ồ n nhưng mỗi người phía sau đều có một đoạn đặc sắc cố sự cùng một cái làm cho người sầu não kết cục thậm chí có người bởi vì hoài cựu mà nặng chơi đ ặ c xào ô phát hiện rất nhiều cùng đ ặ c xào ô tiền chuyện lẫn nhau liên quan vết tích hai khoản tác phẩm mặc dù tại về thời gian cách thật lâu với lại tiền t r u y ệ n chế tác thời gian muộn tại bản truyền nhưng ở đ ặ c xảo ô bên trong người nhóm vậy mà ngạc nhiên địa phát hiện rất nhiều liên quan tới đ ặ c xảo ô tiền t r u y ệ n chứng mẫu lại chơi một bản đ ặ c xảo ô lại có dường như đã có mấy đời cảm giác trắng nện cùng khắc l ạ nạ cuối cùng đoàn tụ ác ma di tích bên trong vậy đã không còn cái kia chút ác ma hôn đồn hỏa diễm đã dập tắt xuyên qua chuyện cổ tích thế giới lạnh lẽo cốc xuyên qua treo ánh nắng công chúa chân dung gian phòng nơi đó còn có mấy vị kỵ sĩ thủ hộ tại trong vương thành nhìn thấy giống như đã từng quen biết xoay tròn cơ quan một đường hướng lên ạt nồn n g ư ờ i long đức vài cái chữ to đập vào mi mắt vẫn là tòa kia hùng vi vương thành vẫn là cái kia c h ú t thẳng tắp kỵ sĩ nhưng chết đi cự nhân thợ rèn vắng vẻ công chúa khuê phòng cùng ăn hết nữ trang đại lao d ễ ẹn đi l ì n đờ bên trong kỳ toàn đều đang nhắc nhở người chơi cái này đặc xảo ô thế giới đã thay đổi mà loại này cảm giác tăng thương để cực kỳ ngoại h i ề u n ư ờ i chơi sầu n đồng thời, vương trừ cục đạc chân chính cụ. mới là,、Đạt、xào ô, kết t n nhận chết lấy cái chết hình thức. Ngoại trừ tờ ép tờ hình thức cùng nội dung cốt truyện bên ngoài các người chơi quan tâm nhất liền là lần này mới mở thả hai cái cách chơi một cái là nhận lấy cái chết hình thức một cái là ngẫu nhiên đạo cụ hình thức tại đ ạ c xà o ô tiền chuyện mới ra thời điểm mọi người trên cơ bản đều tại thông quan một tuần mắt nội dung cốt truyện cho nên không có thời gian đi trải nghiệm hai loại mới hình thức tại cực kỳ nhiều người chơi thông quan đặc xà ồ, tiền chuyện một tuần mắt về sau l i ề n bắt đầu truy cầu độ khó cao hơn khiêu chiến lúc này cái nào đó đặc xà ồ, người chơi trong đám rất nhiều người đang tại ước định cùng đi đánh đặc xà ồ, bên trong nhận lấy cái chết hình thức người tổ chức là trong đám một cái đặc xà ồ, lão thủ lão tợn h mà tham gia điều kiện là nhất định phải thông quan đặc xà ô tám tuần mắt cùng đặc xà ô Tiền c h u yêu ệ n tuần một mắt. y cầu này nhưng thật ra là cực kỳ nghiêm ngặt bởi vì đa sao ô tám tuần mắt trên cơ bản là không giới hạn độ khó có thể thông quan cái này độ khó tất cả đều là đại lao bên trong đại lão vậy phần đa sao ô tiền chuyện một tuần mắt cũng là tương đối khó lấy đặt thành thành t i ự u dù sao từ đem bán đến bây giờ còn chưa qua bao lâu thời gian có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong thanh toàn bộ địa đồ mỏ thấy cũng thông quan các loại buồn nôn quan tạp đủ để chứng minh những người này là thâm niên người chơi sở dĩ định như thế yêu cầu cao chủ nếu là bởi vì mấy cái trong đám thâm niên người chơi bao quát lao tần đều trước đó thể nghiệm một cái nhận lấy cái chết hình thức tại trải nghiệm về sau bọn họ cho ra một cái kết luận trước mắt cái này hình thức là danh p h ủ kỳ thực nhận lấy cái chết hình thức không phải thâm niên người chơi tiến vào lời nói chỉ hội cản trở trước đó trần mạch tại phát ấy bù thời điểm giới thiệu nói nhận lấy cái chết hình thức bên trong b ộ t hp công kích dục vọng cùng trí tuệ nhân tạo hội toàn diện tăng cường nhưng cụ thể làm sao tăng cường không có nói rõ tại sao khi lên mạng lao tần mình tới đạc x o ồ, trong trò chơi thí nghiệm một cái phát hiện mình vậy mà căn bản đánh hơn hết một mặt là bột hp đặc biệt nhiều tuy nói hội căn cứ nhân số điều chỉnh nhưng một mình hp vậy so tám tuần mắt tuổi vương hp cao hơn hai đến ba lần về phần năm người tổ đội hoặc là mười người tổ đội cái kia hp đoán chừng càng là cao đến không có cách nào nhìn khác một phương diện liền là bột lực công kích hp tính bền dẻo các loại đặc tính đều chiếm được toàn diện tăng cường thậm chí xuất liên tục chiêu trước sau lay động làm đều sửa lại trước đó một chút có thể khiêng thuẫn miễn c ư ơ n g ăn bột kỹ năng hiện tại miễn c ư ơ n g ăn lời nói đều sẽ bị bột đánh ra bị choáng về sau hai đao mang đi muốn hoàn toàn dùng lăn lộn tránh né vậy rất khó bởi vì bột có thể dùng r a càng nhiều càng đẹp đẽ hơn liên chiêu tỉ như bất tử đội bột hoàn toàn có thể tại sông ám sát về sau trực tiếp tiếp một bộ hìm họp danh phủ kỳ thực chó dại hình thức dạng này tạo thành kết quả là người chơi đối với bột da chiêu bị choáng thời gian năm chắc sẽ trở nên càng thêm khó khăn khác một mặt m là u ố nhưng đ á n ra ra, trí bột bột quyết tuệ xử quả hiệu khó hơn. Ngoài ra, bột trí tuệ nhân liền Ngoài tạo đạt đ ợ c t o à diện n t ă cường, trước kêu bột đều là đần độn địa c hiện ủ động ra c h ê tiên u thuẫn quan chuẩn sau. người hoàn toàn nâng hành động, cẩn thận hơn ứng đánh Nhưng trước chơi đối i có thể h là sát bột bị ở sau. Nhưng là hiện tại bột thậm chí hội t r ư ớ c quan sát chậm rãi tới gần bắt lấy người chơi sơ hở về sau mới quả quyết xuất thủ cái này cho lão tần cảm giác tựa như là đang đánh sân thi đấu giống như đối phương là một cái sống sờ sờ người hội phán đoán vũ khí mình đặc thù cũng khai thác tính nhắm vào chiến đấu sách lược tại đại khái thí nghiệm một cái về sau lão tần trên cơ bản xác định nhận lấy cái chết hình thức độ khó quy tắc mặc dù tại một cái nhân tình huống hạ bột hp cùng các hạng thuộc tính đều tương đối thấp nhưng độ khó khăn ngược lại là cao nhất hiển nhiên nhân số càng nhiều trang diện liền hội càng hỗn loạn b ộ t mục tiêu công kích liền hội càng nhiều hơn dạng hóa mà các người chơi khả năng vậy lại bởi vì giao lưu cùng phối hợp vấn đề sinh ra một chút thao tác bên trên sai lầm nếu như không có nhất định ăn ý lời nói rất dễ dàng bị bột một cái kỹ có thể đánh ra đoàn d i ệ n nhưng là dù sao nhiều người hình thức có thể mỗi người quản lý chức vụ của mình thậm chí có thể có xa gần trình phối hợp cho nên đánh nhau hội càng dễ dàng một chút đương nhiên điều kiện tiên quyết là mười người này nhất định phải đều phi thường hội chơi bên trong chỉ cần có một cái cản trở khả năng liền hội t h à n h cục diện thật tốt cho trôn vùi rơi nhưng là một mình khiêu chiến nhận lấy cái chết hình thức lời nói trang cảnh phi thường khoáng đạn với lại không có phối hợp thêm mặt vấn đề cho nên trần mạch hẳn là tận lực nâng cao loại mô thức này hạ độ khó nói cách khác tại mọi người đều cực kỳ hội chơi phối hợp lại tương đối tốt tình h u ố n g dưới nhân số càng nhiều càng tốt nếu như có thể gom góp mười cái đều phi thường hội chơi đại l a o như vậy thông quan nhận lấy cái chết hình thức tỷ lệ hội tương đối tăng lên đương nhiên nhận lấy cái chết hình thức là danh phủ kỳ thực nhận lấy cái chết hình thức mặc kệ có bao nhiêu cá nhân đều là rất khó thông qua trước mắt cái này chút khai hoang nhận lấy cái chết hình thức các người chơi trên cơ bản còn đều là tại giết đ ặ c xào ồ, b ộ t cơ bản không có người đi nếm thử đ ặ c xào ồ, tiền chuyện bởi vì đ ặ c xào ồ, bên trong mọi người trang bị trên cơ bản đều đã tốt nghiệp khiêu chiến bắt đầu liền nhiều một chút quá quan khả năng khiêu chiến b ộ t về thời gian không có hạn chế nhưng là một khi tử vong đem không cách nào phục sinh chỉ có thể nằm thi tại chỗ chờ lấy những người khác kết thúc chiến đấu với lại mỗi tử vong một người b ộ t đều hội trong khoảng thời gian ngắn tiến vào tạm thời cuồng bạo trạng thái công kích dục vọng hội tăng lên trên diện rộng đồng thời nhận lúc công kích bị choáng trạng thái đem hội rút ngắn thật nhiều một khi tử vong đem hội sinh ra phản ứng dây chuyền nếu như trong thời gian ngắn liền chết hai cái như vậy bột cuồng bạo trạng thái còn hội đẹp ra trên cơ bản tương đương diệt đoàn đó là cái phi thường khắc nghiệt điều kiện yêu cầu tham gia nhận lấy cái chết hình thức tất cả người chơi nhất định phải đều là cao thủ chỉ cần có một cái cản trở như vậy còn không bằng không mang theo lao tần cũng là tại trong đám phí hết đại kinh mới tìm đủ tám cái tương đối thích hợp nhân tuyển chỉ có thể tạo thành một cái chín người đoàn không có cách hắn yêu cầu vậy quả thật có chút cao có thể tìm đủ những người này đều phi thường không dễ dàng mà cái này gom lại chín người đoàn bên trong vậy là nhân tài đông đúc có mặt trời kỵ sĩ cự kiếm thần giáo trung thực giáo đồ vương tịch cát có am hiểu nghiên cứu có hình người biết đi công lược danh xưng ơ cốc tàng quang mà cái khác đông đảo mãnh nam vậy tất cả đều là thông quan tám tuần mắt cho cốt người chơi kinh ngạc các vị mong nam chúng ta lại có thể gom góp một cái chín người đoàn lần này chúng ta muốn đánh là nhận lấy cái chết hình thức phờ len bất tử đội cảm giác thật là thần bí a như vậy mọi người tiếp xuống dựa theo ta an bài tới phân phối một chút nhiệm vụ lao tần đầu tiên là tại trong đám an bài một cái bột đấu pháp cùng mọi người phân công lần này bọn họ muốn khiêu chiến là phờ len bất tử đội sở dĩ lựa chọn cái này bột là bởi vì lúc trước lao tần mình thí nghiệm một cái cái này tựa như là tốt nhất đánh bột một trong tại nhận lấy cái chết hình thức hạ cựu đạn các hạng thuộc tính đều trên diện rộng tăng cường đánh phản trở nên dị thường khó khăn với lại đến giai đoạn hai hóa thân thành người chi m ụ trạng thái động tác công kích đặc biệt quỷ dị với lại tổn thương phi thường cao không cẩn thận liền sẽ bị dây băng chó vậy không còn là cái kia chui vào dưới hông liền có thể vô hại quá quan gà quay khi băng chó lọt vào tấp nập dưới hông lúc công kích nó hội không có quy luật chút nào toàn địa đồ phạm vi lớn cho xe hơn nữa còn chọn nhiều người địa phương nảy loạn bổ sung lấy đại trù in đệ đ ị a tạo thành băng xương bắn tung toe tổn thương nghĩ tới nghĩ lui lão tần vẫn là lựa chọn phở lên bất tử đội làm là thứ nhất cái khai hoang bột u bởi vì tại nhận lấy cái chết hình thức giới phở lên bất tử đội không có bị tăng cường đến biến thái như vậy chiêu thức biến hóa cũng không lớn mà lại là cái tương đối tốt đánh bột u đương nhiên đây đều là đoán dù sao cho đến bây giờ còn không có bất kỳ cái gì một cái nhận lấy cái chết hình thức bột u bị xử lý bốn chương sáu trăm lẻ một chịu khổ các đại lão tại mở ra nhận lấy cái chết hình thức về sau mỗi cái bột đều sẽ có đặc thù ghi chép dựa theo nhân số cùng đánh giết thời gian tới bài danh nhận lấy cái chết hình thức vậy không có gì đặc thù ban t h ư ở n g đều là một chút trong trò chơi hy hữu đạo cụ ngẫu nhiên rơi xuống đối với cái này chút đã thông qua tám tuần mắt đại lao tới nói trong trò chơi đại bộ phận phân đạo cỗ trên cơ bản đều đã cầm toàn đánh thứ này hoàn toàn chính là vì trang cái bước soát một cái bài danh hơn hết soát bài danh thế nhưng là muốn so với cái kia đạo cụ nặng muốn thêm bởi vì mỗi cái bột thủ sắt danh sách nhân viên cùng ghi chép bảo trì danh sách đều sẽ bị ghi lại ở truyền lửa tế tự trận một mảnh khu vực đặc biệt tương đương với tất cả đ ặ c xào ô người chơi đều có thể chiêm ngưỡng những tên này đối với rất nhiều người chơi giả dặn kinh nghiệm tới nói đây quả thực là một loại vô thượng vinh quang lao tần bọn người riêng phần mình đi vào phờ len bất tử đội bột chiến cổng làm người tổ chức lao tần trên mặt đất vẽ lên một cái đặc thù triệu h o a phủ cái này triệu hoán phủ là mở nhận lấy cái chết hình thức về sau mới có thể nhìn thấy các đội viên có thể thông qua cái này triệu hoán phủ gửi đi về chốt xin đụng vào về sau nhất định phải đi qua đội trưởng xét duyệt mới có thể tiến nhập đội ngũ rất nhanh cái khác tám tên đội viên nhao nhao đụng chạm lao tần lưu lại triệu hoán phủ tiến vào chủ thế giới cái này chút người chơi cũng là mỗi người quản lý chức vụ của mình căn cứ từ mình thói quen đeo trang bị bất đồng lao tần mình trang bị là bên trong thuấn thêm hắc ám kiếm mặt trời kỵ sĩ vương tịch cắt thì là cùng trước kia như thế chạy trần chuồng cổ thần mặt mánh nam có một thanh đại kiếm hai tay cốc tán quang xuyên qua nguyên bộ già vi h ề bọc thép những người khác trang bị khác nhau có chạy trần chuồng vậy có mặc trọng giáp nâng đại thuẫn có mặc giáp nhẹ cầm truy thủ nếu như là mau giết lời nói cái kia s ắ c thực tối ưu giải liền là mang đỏ nước mắt chiếc nhẫn thanh mình chơi thành tán huyết sau đó dùng đại kiếm hai tay ngược b u t nhưng đây chính là nhận lấy cái chết hình thức lại là khai hoang giai đoạn những đại lão này nhóm cũng không dám đi tìm đường chết chơi cái gì chạy trần chuồng phải biết mỗi người chỉ có một cái mạng mặc trọng giáp lời nói rất có thể có thể nhiều khiên một đ a u nhưng là chạy trần chuồng lời nói đoán chừng liền là trực tiếp bị xuống đất an tỏi rồi huống chi không có thời gian hạn chế cũng liền mang ý nghĩa không có gì chuyển vận áp lực mấu chốt liền là dựa vào m à i lao tần nói ra t ố t mọi người nắm chặt thời gian phụ ma bên trên bờ uống f làm một cái bổ g â y song việc làm cái động tác rất nhanh chín người đồng loạt bắt đầu cho vũ khí mình phụ ma sau đó uống thuốc toàn bộ quy trình vẫn rất dài dù sao đây là khai hoang có thể sử dụng bờ uff đều phải g o n gót toàn đều chuẩn bị xong thời điểm những người này đồng loạt địa làm một cái ca ngợi mặt trời động tác tại xác định tất cả mọi người đều chuẩn bị xong về sau lão tần tiến nhập xương trắng môn mà người chơi khác vậy cùng một thời gian tự động tiến vào vẫn như c ũ là cái kia đoạn quen thuộc đi ngang qua sân khấu ạ nỉm k h i hop đội viên tại lẫn nhau đồ sát nhưng là lần này đã thông quan enn ở tuần mắt các đại lão nhưng trong lòng đều nổi lên một vẻ khẩn trương lại có chút nhớ lại mình vẫn là cái tiểu manh mới thời điểm bị hip hop đội giáo làm người tràng cảnh đa sao ô một chiến thiết kế tràng cảnh phạm vi đều tương đối lớn tại nhận lấy cái chết hình thức dưới tràng cảnh còn giống như lớn hơn một chút cho nên chín người tiến vào tràng cảnh về sau mặc dù nhìn rất náo nhiệt nhưng thực tế phân tán ra đến từ về sau cũng không có chật trội như vậy đến rồi đến rồi mọi người cũng đừng mò cá cũng không cần tham đ a u càng không cần mất mặt cái này bột chém người đoán chừng là hai đao dây đây chính là chín người đoàn lao tần nhắc nhở mặc một bộ da vi hay áo giáp cốc tán quang dẫn đầu nên đón tiếp lấy tuy nói cái này bên trong bột không có c ó cửu hận giá trị cái này khái niệm công kích ai hoàn toàn tùy duyên nhưng chỉnh thể tới nói vẫn là hội ưu t r ư ớ c công kích mình trước mặt gần nhất mục tiêu cá biệt tình huống dưới mới sẽ thông qua nhảy vọt hoặc là kỹ năng đặc thù đi công kích nơi xa mục tiêu những người này cũng không phải không nghĩ tới không mang theo đại thuẫn hoàn toàn thông qua l a n lộn tới đánh nhưng phân tích một chút đã cảm thấy cái phương án này thật sự là quá không ổn thỏa bởi vì tại nhận lấy cái chết hình thức dưới rất có thể cả một cái tinh lực đầu toàn tất cả cút r ô n g cũng chưa chắc có thể thoát đi b ộ t phạm vi công kích vẫn là mỗi người quản lý chức vụ của mình ổn thỏa một chút tương đối tốt cốc tán quang dơ ra vi hay đại thuẫn một ngựa đi đầu địa x u ố n g tới mà những người khác thì là phân tán ở chung quanh tùy thời mà động b ộ t cũng không có giống phổ thông hình thức h ạ n như thế trực tiếp lăn mình một cái về sau vội vàng hướng người chơi xông lại đây mà là chậm rãi địa di chuyển về phía trước lấy vương tịch c ắ t khiêng đại kiếm hai tay không còn gì để nói kinh ngạc đây là cái phật hệ b ộ t vẫn rất bảo trì bình thản vậy mà không có chút nào mãng bột loại này không nhanh không chậm thái độ ngược lại làm cho một đám người chơi cảm giác phi thường n h ấ t cả trứng ai cũng biết tại đa s à o ô trò chơi này bên trong muốn ổn thỏa một chút vẫn là đến đánh chuẩn bị ở sau cốc tán quang dơ ra vi hê đại thuẫn dẫn đầu n ê n đón tiếp lấy kết quả bột cũng không có thẳng tắp địa xông lên ngược lại là vòng quanh cốc tán quang bắt đầu xoay quanh ngoa tạo cái này bột trí thông minh cao như vậy sao kinh ngạc những người khác đều có chút m ộ n g bức cái này bột đơn giản tựa như là người tại k h ô n g chế như thế cũng quá tặc đi kết quả vẫn là người chơi bên này trước không giữ được bình tĩnh cốc tán quang dơ đại thuẫn tiến lên bức bột tẩu vị cùng lúc đó lao tần vây quanh bột phía sau muốn trực tiếp đâm một cái lưng đâm ra tới kết quả là tại lão tần hắc ám kiếm chém ra trong n g á y mắt bột lại đột nhiên lăng không vọt lên đại kiếm trùng điệp đ ị a đánh tới hướng khác đứng một bên hai cái người chơi hai cái này người chơi phân biệt cầm đối đao cùng đặc biệt l ư ơ n kiếm nhìn thấy bột vọt tới bên này hai người bọn họ phản ứng đầu tiên là vội vàng hướng hai bên l a n lộn tránh qua tránh né một kiếm này bột đang đập địa chi sau sinh ra một cái ngắn ngủi bị choáng người t r ù n g quanh vội vàng vây quanh bột phía sau muốn đánh lưng ám sát kết quả ở lưng ám sát đâm ra trước khi đến bột vậy mà trực tiếp hướng về phía trước lăn mình một cái sau đó đại kiếm đập mạnh điện mặc dù lần này n ề n điện lại bị người chơi tránh qua tránh né nhưng các người chơi đã cảm giác được bột tần suất công kích cùng tốc độ công kích giống như đều có rõ rệt tăng cường trước kia có thể dễ như t r ở bàn tay né tránh kỹ năng hiện tại đều là lẫn mất hiểm tượng hoàn sinh đúng lúc này càng nhiều bất tử đội viên đứng lên tại nhiều người hình thức giới những đội viên này hp mặc dù so bột muốn ít hơn nhiều nhưng vậy đầy đủ cái này chút các người chơi nhức đầu dựa theo phổ thông hình thức đấu pháp khẳng định hay là trước hết để cho đỏ mắt đội viên đi kéo bột cửu hận về sau người chơi lại đối bột chuyển vận đánh vào giai đoạn thứ hai trong n g a y mắt trong sân liền có thêm hai cái bình thường bất tử đội viên những đội viên này cùng bột như thế chỉ sẽ công kích người chơi không hội tàn sát lẫn nhau chỉ có đỏ mắt đội viên mới hội không khác biệt công kích lao tần mậu bức kinh ngạc đỏ mắt đội viên đâu theo lý thuyết bình thường trình tự hẳn là một cái bình thường đội viên về sau liền hội soát một cái đỏ mắt nhưng là không soát đỏ mắt đội viên là có ý gì bột cùng hai cái bình thường đội viên toàn đều không hội công kích lẫn nhau kết quả t r à n g diện bên trên hôn loạn vô cùng cái này chút tùy tiện hành hạ đến chết thông thường hình thức bột các đại lao lại bị bị mấy cái bất tử đội thành viên cho đổi cho chạy loạn khắp nơi bốn chương sáu trăm linh hai bột thành tinh chủ yếu là bột động tác công kích cùng chiêu thức phối hợp cùng thông thường hình thức hoàn toàn khác biệt rất nhiều người muốn tại bột sinh ra bị choáng thời điểm đi lên vụ n trộm sờ một đao nhưng bởi vì bột động tác đặc biệt không quy luật cho nên rất nhiều người đều ăn phải cái lô vốn chỉ cần bị bột đụng phải một cái trong nháy mắt liền hội rơi một khối lớn thanh máu cho nên những người này cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ chỉ có thể kiên trì quan sát bột động tác hơn hết rất nhanh tất cả mọi người vẫn là lục lọi ra một cái quy luật liền là đối bột tạo thành công kích nhiều lần lần cao nhất người lại càng dễ thu hoạch được bột cừu hận sẽ trở thành mục tiêu chủ yếu cho nên cốc tán quang láo tần các loại ba cái hộ giáp tương đối nặng với lại dơ t â m chắn người liền đương nhiên trở thành chủ xe tăng rốt cuộc hỗn loạn lung tung về sau một cái đỏ mắt bất tử đội viên soát đi ra nhanh tránh đi cái này tên khốn kiếp để hắn đi đánh buột lao tần lời còn chưa nói hết cái này đỏ mắt bất tử đội viên đã một bộ hip ệ hop hướng hắn xông lại đây n g h i ê n xúc cái này tên khốn kiếp làm sao chặt ta hả? c ầ u đậu bao tải cậu thả chó ta lao tần tranh thủ thời gian liền địa ba liền lăn cuối cùng là tránh qua tránh né cái này đỏ mắt bất tử đội viên mắt nhìn thấy cái này đỏ mắt quái một bộ hiệp h ợ p vọt tới đám người trung hòa cái kia c h ú t bạch nhãn đội viên đánh thành một đoàn các người chơi đều chỉ có thể đứng ở một bên hô 666. cũng không phải những người này không muốn nhúng tay chủ yếu là bốn người cùng một chỗ nhảy hiệp h ợ p tình huống thật sự là quá hỗn loạn bất kể là ai đại kiếm cọ đến người chơi đoán chừng đều là không chết cũng tàn phế cũng liền d ơ đại thuẫn cốc tán quang dám đi qua hơi nhìn một chút lén lút rất nhiều nhưng cái này điểm thương tổn còn không bằng đỏ mắt quái đánh nhiều lao tần thở dài ai sơ soạn lắm điều không lời thô tục không có cách những người này đều chỉ có thể ở một bên mò cá dù sao hiện tại còn thuộc về khai hoang giai đoạn liền bộn u hành động quy luật đều không có năm giữ cứ như vậy xông vào quái trong đống có mấy cái mạng đều không đủ chết những người này cảm giác mình giống như lại về tới đối mặt hiệp học đội thời điểm tình cảnh thể nghiệm một cái mem mới tại tâm chắn sau run lẩy bẩy cảm giác nhanh mọi người mang pháp thuật nắm chặt ném nhưng là vậy khác toàn bộ ném lưu lại mấy cái mấu chốt kỹ năng các loại giai đoạn hai lao tần nhắc nhở trong lúc nhất thời các loại hỏa cầu nhao nhao đánh tới hướng một dù sao đây đều là thông quan nhiều tuần mắt đại lao nên cầm pháp thuật vậy đều cầm toàn toàn đều tại viễn trình ném hỏa cầu hơn hết pháp thuật chính xác xác thực đáng lo nhất là tại mấy cái này bất tử đội viên đánh thành một đoàn tình hung dưới có chút pháp thuật còn v u n g r a đỏ mắt đội viên trên người mà có chút pháp thuật thì là v u n g giống hơn hết giống vương tịch c á c loại này đại kiếm đảng vẫn là một bên hô hào dua một bên tại biên giới tùy thời trộm tổn thương cái này chút bột thuộc tính hẳn là cũng điều chỉnh qua viễn trình pháp thuật đánh lên đi về sau tổn thương cũng không tính đặc biệt rõ ràng chuyển vận hiệu xuất so vũ khí cận chiến muốn thấp một chút với lại cân nhắc đến người chơi có thể mang pháp thuật là có hạn cực kỳ hiển nhiên trần mạch không hy vọng nhìn thấy loại kia mọi người toàn đều viễn trình vung hỏa cầu bột liền chết tình huống ai nha ngoa tảo lại một cái đỏ mắc quái c ũ n g không biết là ai hô một tiếng mọi người phát hiện phía sau soát vậy mà lại là một cái đỏ mắt đội viên lúc đầu đỏ mắt đội viên là càng nhiều càng tốt bởi vì những quái vật này sẽ trở thành b ộ t mục tiêu ưu tiên có thể giúp mọi người gánh vác tổn thương nhưng là tràng diện bên trên đã rất loạn những quái vật này máu đều tương đối dày nhất thời nửa hội không chết được nói cách khác trong sân bên trên đồng thời có bốn cái bất tử đội viên đang nhảy hip hop cực kỳ nhiều người chơi đều đã có chút tránh không đến đây trên đại kiếm hạ tung bay mấy cái bất tử đội viên mạnh mẽ đâm tới đơn giản liền là cỡ lớn đấu múa hiện trường một cái cầm đối đao người chơi hiển nhiên là đen đủi tại tránh thoát bên trong một cái đỏ mắt đội viên l i ề n chiêu về sau vừa lúc bột đi ngang qua một bộ hiệp học cuối cùng một đao giữa trời nện xuống trực tiếp thanh cái này người chơi h t về cho thanh không trực tiếp miếu sát không cần tàn nhẫn như vậy a người chơi này đều t ì n h kỳ thật hắn thao tác vậy không có vấn đề gì nhưng cũng là bởi vì tràng diện quá hỗn loạn nhân phẩm hắn vậy xác thực không thế nào tốt bột trên thân đột nhiên tản mát ra lúc thì đỏ ánh sáng hình thể vậy có chút tăng lớn dẫn theo đại kiếm hướng đám người xông lại đây giết người về sau cuồng bạo tất cả mọi người đều rõ ràng địa đến tên này người chơi tử vong trang diện trong lúc nhất thời có chút hối loạn lao tần tranh thủ thời gian tại trong giọng nói nói ra không có việc gì hắn n à o g â y những người khác chấn định nhanh t ả n ra các loại bột cuồng bạo đi qua lại đánh cũng may có đỏ m ắ t quái trợ công mà những người khác cũng đều là m ộ ư ơ i hai điểm cẩn thận cho nên không có ở ra lại hiện thương vong rất nhanh b u ộ t c ù n g bạo thời gian trôi qua đám người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm h i ệ n nhiên bất tử đội đổi mới vậy không còn là dựa theo trước kia cố định số lượng cố định vị trí mà là có rất mạnh ngẫu nhiên tính thậm chí có khả năng hội liền soát mấy cái bình thường đội viên vậy không soát đỏ mắt đội viên nói như vậy cũng chỉ có thể là tự cầu phúc tất cả mọi người đều tại tận khả năng địa chuyển vận bút u bất luận là sử dụng dài vũ khí cọ tổn thương vẫn là viễn trình ném chú thuật bột hp đang tại vững bước hạ xuống bên trong hơn hết cái này bên trong chủ yếu chuyển vận còn là tới từ đỏ mắt quái tại hai cái đỏ mắt quái chuyển vận phía dưới bột hp hàng đến coi như tương đối nhanh đánh mười phút đồng hồ rốt cục nhanh thấy đáy chuẩn bị thiến nhanh nhập giai đoạn thứ hai lao tần nhắc nhở cùng phổ thông hình thức như thế giai đoạn thứ nhất mặc dù cho những người này tạo thành một chút thất bại nho nhỏ nhưng là cũng không có tạo thành đoàn d i ệ n dù sao máy chơi game chế như thế các người chơi có thể mò cá nhưng là cấp thứ hai đoạn khả liền không nói được rồi theo sói máu tụ tập đến một tên bất tử đội đội viên trên thân bột cũng thành công tiến vào giai đoạn thứ hai tốt mọi người chuẩn bị ngoạ tảo những người khác còn buồn bực đâu chuẩn bị ngoạ tảo là cái gì thao tác ca chúng ta cũng không phải ngựa a lao tần lời còn chưa nói hết bột đã hướng hắn trong nháy mắt sông lại đây đại kiếm trên mặt đất xẹt qua xuất hiện một đạo bước lên liệt diễm lao tần tranh thủ thời gian hướng bên cạnh lăn một vòng hiển nhiên đạo này t ư ờ n g l ử a so phổ thông hình thức hạ phạm vi muốn càng lớn tốc độ cũng càng nhanh nếu không phải lão tần phản ứng nhanh lần này nói không chừng thật đúng là muốn bị đụng phải vài người khác cũng là đang gấp hướng bên cạnh lan lộn nhưng ngay tại bọn họ vừa mới lúc đứng lên đợi bột vậy mà trực tiếp nối liền một bộ hip h o g bá bá bá bột trong tay đại kiếm mang lên hỏa diễm trong nháy mắt sẽ qua ba cái người chơi né tránh không kịp bị đại kiếm tại chỗ liền chặt hai đoạn tổn thương trực tiếp quỳ lao tần bọn người phản ứng vẫn còn tương đối nhanh vội vàng không ngừng địa lan l ộ t không có bị đại kiếm chém chúng nhưng máu lại còn là rơi mất một bốn cái này tình huống như thế nào kinh ngạc không có chặt tới làm sao vậy mất máu ta sát nguyên lai là h ỏ a diễm lao tần phản ứng lại đây nguyên lai là bột huy kiếm thời điểm h ỏ a diễm cháy đến mấy người này nếu như là trước kia trong trò chơi những ngọn lửa này đơn giản liền là một cái tương đối khốc huyễn đặc hiệu có đến một điểm căn bản không quan hệ cũng sẽ không tạo thành tổn thương nhưng là tại đạc xạ ô bên trong tại bàn cổ động cơ trợ giúp phía dưới những ngọn lửa này chính là chân thật hỏa diễm hiển nhiên hệ thống cho rằng mấy cái này người chơi nhận lấy hỏa diễm đốt bị thương cho nên tiến hành tổn hại máu bốn chương sáu trăm linh ba châu phi c h i hồn lao tần đô kinh ngạc chỉ là bị lửa cháy dưới đều rơi mất một bốn máu nhưng mà này còn là tại hắn mặc trên người hỏa kháng chứa điều kiện tiên quyết đám người vội vàng cùng bột kéo dài khoảng cách chuẩn bị uống nguyên tố bình nhưng ngay tại bọn họ vừa xuất ra nguyên tố bình chuẩn bị uống thời điểm bột vậy mà trực tiếp nhảy lên thật cao đại kiếm trực tiếp n ệ n điện phanh một cái lại là một cái người chơi bị đập trên mặt đất thanh máu trong nháy mắt thanh không lúc này vừa v ẫ n có một cái người chơi tại bột khía cạnh nhìn thấy bột một đao kia bị choáng cảm giác tận dụng thời cơ muốn tiến lên l ư n g ám sát kết quả bột vậy mà trực tiếp linh xảo lan mình một cái không chỉ có tránh qua tránh né lần này đối với cái này còn thuận tiện tránh qua tránh né mấy cái ném lại đây chu thuật vương tịch cắt đại kiếm hai tay vậy chặt giống chỉ có thể lập tức lăn lộn kéo dài khoảng cách ngoa tạo cái này bột thành tinh trước đó bởi vì có hai cái đỏ mắt ca trợ rút mọi người vậy không có cảm thấy cái này bột có bao nhiêu khó chơi nhưng vừa vào giai đoạn hai bản của hệ thống trí tuệ nhân tạo trong nháy mắt liền biểu hiện được vô cùng nhuẩn nhuyễn bột sẽ ở ra chiêu về sau lăn lộn né tránh kỹ năng hội có ý thức địa phòng ngừa người chơi lưng ám sát còn hội các loại sức tưởng tượng sông ám sát thêm hiệp học trong đám người mạnh mẽ đâm tới đánh cho đám người quả thực là đau đến không muốn sống tuy nói nơi này đều là đại lão nhưng bọn họ lại phi thường n h ấ t cả chứng địa phát hiện trước đó mình dựa vào những kinh nghiệm kia giống như hoàn toàn không có ý nghĩa nguyên bản bột tại một bộ hoa lệ hiệp học về sau sẽ có một cái nện cái động tác lúc này là cái tuyệt hảo lương ám sát thời cơ người chơi giả dặn kinh nghiệm trên cơ bản đều có thể hoàn thành lương ám sát nhưng ngay tại vương tịch cắt cùng lão tần trở lấy bột dùng ra một chiêu cuối cùng nện địa thời điểm bột vậy mà thu đao không chỉ có là để các người chơi muốn lưng ám sát nguyện vọng thất bại bột còn vọt thẳng lấy nơi xa một cái đột tiến đại kiếm lướt qua trên mặt đất vạch ra một đạo biển lửa trong nháy mắt thiêu chết hai cái người chơi đốt tàn phế ba cái người chơi kinh ngạc bột hội biến chiêu vẫn được vừa rồi thật nhiều người đều tại bột khía cạnh chờ lấy lưng ám sát đâu kết quả ai có thể nghĩ tới bột vậy mà đột nhiên thu đao sau đó một cái đột tiến đâu với lại bột lựa chọn vẫn là tối ưu lộ tuyến vậy mà đốt tới năm người lao tần cẩn thận lao tần còn không có phản ứng lại đây bột đại kiếm đã chặt lại đây hắn vội vàng ở giữa giơ lên t ấ m c h ắ n kết quả bột một bộ hip ệ hop rắn rắn chắc chắc địa đánh ở trên khiên không chỉ có đem hắn tinh lực toàn đều c h ặ t không vẫn không quên bổ sung hai đao trực tiếp mang đi tại chém giết lao tần về sau bột lại lần nữa tiến vào cồn u g bạo trạng thái lần này cũng không có lần trước vận khí tốt như vậy bởi vì không có đỏ mắt ca kéo c ự u hận bột tựa như là hổ vào bầy dê như thế mỗi giết một cái người chơi hắn trên thân c u ồ n g bạo bờ uff liền nhiều điệp ra một tầng càng về s a u đã là một đao một cái tiểu bằng hưu căn bản không có bất kỳ cái gì thao tác không gian một phút đồng hồ về sau đoàn diện bầu không khí có chút xa x u t những đại lão này nhóm lúc nào nếm qua loại khổ này à vậy n ế m qua hơn hết đó là đa s à o ô mới ra thời điểm khi đó bọn họ còn đều là me mới không phải đại lão hơn hết tại thông quan n tuần mắt về sau bọn họ vậy xác thực thật lâu đều không có nhận qua loại khổ này lao tần an an ủi nói ai nha không quan hệ mọi người cũng đã lâu không bị qua khổ giữ vững tinh thần chúng ta hôm nay tranh thủ hoàn thành khai hoang bốn giờ sau cốc tán quang là cái cuối cùng còn sống người chơi nhưng vẫn là bị bột cho một đao dây lại nhìn bột hp còn lại hơn một nửa đám người đều có một loại h ảo giác giống như một lần nữa liền có thể qua nhưng loại này h ảo giác đã xuất hiện vài chục lần những đại lão này nhóm vậy mà tìm được vừa mới bắt đầu chơi đa xào ồ, cảm giác rất khó cực kỳ kích thích rất bị khổ giống như không cẩn thận liền hội q u i điệu nhưng cũng thủy chung có một chút hy vọng mỗi lần chịu khổ cũng cảm giác mình khoảng cách cái kia một tia sáng càng gần một chút nhưng là đây chỉ là ảo giác lao tần làm ho hai tiếng hôm nay trước hết đến nơi đây đi, vờ giờ trò chơi chơi thời gian dài đối đầu góc không tốt ngày mai tiếp tục trò chơi t r ê n l ệ n h thời gian không nhiều đến với lại mọi người vậy đều đánh cho có chút mệt nhọc tinh thần một không tập trung liền sẽ bị bột dây tiếp tục đánh xuống ý nghĩa cũng không lớn vẫn là nghỉ ngơi dưỡng sức ngày mai lại mở hoang tương đối phù hợp vương tịch cắt từ cabin trò chơi bên trong leo ra rửa mặt mặc dù nhưng đã hơi trễ nhưng là hắn cũng không khốn nghỉ ngơi một cái lại tại vờ giờ cabin trò chơi thư giãn hình thức hạ trộm trộm đồ ăn lại có thể chơi ân chơi gì vậy vương tịch cắt thói quen mở ra đặc x à o ô phát hiện cốc tán quang vậy mà vậy tại hiển nhiên con hàng này cũng là cái con cú vương tịch cắt phát cái tin tức hai người chúng ta tiếp tục mở hoang một cái nhận lấy cái chết hình thức cốc tán quang rất mau trở lại p h ụ không được quá mệt mỏi chơi đùa ngẫu nhiên hình thức chuẩn bị l ò gấp ngẫu nhiên hình thức cũng được ta vậy thử một chút hai người riêng phần mình mở cái mới lưu trữ chơi ngẫu nhiên hình thức dù sao nhận lấy cái chết hình thức đánh một đêm bị hành hạ một đêm cái này chút đà s t vậy đều náo không ở đánh một chút ngẫu nhiên hình thức phổ thông độ khó thì tương đương với là bưng lỏng lại dùng mình nhất không tương tự đại pháp bóp ra một t r ư ờ n g cổ thần mặt về sau vương tịch cắt tiến vào trò chơi hai người bọn họ chơi vẫn là đà xà ô mặc dù tiền chuyện vậy thông quan nhưng hiển nhiên cái kia độ khó cao hơn tối nay là vì bưng lỏng chỉ có thể tạm thời gác lại nhẹ nhõm giải quyết cho tàn mộ địa tiểu quái vương tịch cắt nhặt lên trước mặt đạo cụ nguyên tố bùi bình a thứ này không có ngẫu nhiên a vương tịch cắt hiếu kỳ nói cốc tán quang nói ra đúng một chút mang tính then chốt đạo cụ không có ngẫu nhiên nếu không trò chơi tiến trình muốn bị kẹt lại đi lên nếu như nhạc không đến nguyên tố bụi bình ngươi để cái kia chút pháp ra còn thế nào chơi hai người một bên đánh quái một bên trò chuyện cũng coi là thư giãn một tí rất nhanh vương tịch cắt đi tới cái thứ nhất đạo cụ trước hắn cố ý vòng vo vài vòng thuận tiện cầu nguyện rơi một cái tốt đạo cụ xin cho ta thoát phi nhập âu cho cái đặc biệt l ư ơ n kiếm hoặc là kẻ lưu vong đại đao cũng được a vương tịch cắt nhặt đạo cụ phân khối vương tịch c ắ t ta đi đại gia ngươi cho ta cái phân khối là có ý gì vương tịch cắt đều không còn gì để nói mẹ nó cái thứ nhất đạo cụ liền theo đến phân khối trò chơi này còn có thể chơi xem ra ngẫu nhiên hình thức còn thật là dựa vào nhân phẩm a cái này hình thức đối người phi châu cũng quá không bạn tốt đi vương tịch cắt hỏi tán quang a ngươi nhặt được cái gì cốc tán quang A, tham lam chiếc nhẫn. kim xá vương tịch các h Phi Châu â u cùng người không á c tịch cắt nhau Vương h A. k phục đến cái thứ nhất đống lửa về sau phía trước lại có một cái nhưng nhặt đạo cụ vương tịch cắt thả người nhảy lên nhảy đến trên quan tài mặt vòng vo vài vòng ta có dự cảm lần này nhất định là tốt đạo cụ đặc biệt lươn kiếm vương tịch cắt nhặt lên xem xét sắp tiêu tán linh hồn vương tịch c á t t ố ta so phân khối tốt một chút tán quang a ngươi lại nhặt được cái gì rồi cốc tán quang a giáo tông cắt lực van linh hồn vương tịch cát ngươi chơi trước ta lò gấp bốn chương sáu trăm linh bốn cờ giới nhận lấy cái chết hình thức cùng ngẫu nhiên hình thức cho cực kỳ nhiều người chơi mang đến hoàn toàn mới trò chơi trải nghiệm để rất nhiều tại đa xạ ồ, bên trong đã có chút đánh mất khiêu chiến người chơi g i ả dặn kinh nghiệm nhóm vậy đều thu được hoàn toàn mới trò chơi niềm vui thú nhận lấy cái chết hình thức bên trong bột các phương diện năng lực bao quát trí tuệ nhân tạo đều thu được toàn diện tăng cường nói theo một ý nghĩa nào đó cái này hình thức hạ bột thậm chí so bình thường người chơi còn muốn thông minh thậm chí hiểu được sớm suất đao lan lộn tránh né người chơi pháp thuật các loại tại toàn bộ khai hoang quá trình bên trong các người chơi không chỉ có muốn đối bột kỹ năng cực độ quen thuộc hơn nữa còn muốn có một ít tiến giai tờ vờ tờ chiến đấu tri chi thức với lại nhất định phải tất cả mọi người đều trên cơ bản số không sai lầm lại thêm một chút xíu vật khí mới có thể quá quan đương nhiên một cái tất nhiên kết quả chính là đến cuối cùng chỉ có số rất ít game thủ hàng đầu mới có thể đả thông nhận lấy cái chết hình thức cũng tại truyền lửa tế tự trên sân lưu lại mình danh tự bất quá cái này vốn là cũng là trần mạch thiết kế nhận lấy cái chết hình thức ý đồ chỗ cho những đã đó thông quan nn tuần mắt các đại lao tìm một chút việc vui mà thôi về phần đ ặ c xào ô người chơi bình thường nhận lấy cái chết hình thức không phải cho bọn họ chuẩn bị ngẫu nhiên hình thức mới là cho đại bộ phận điểm người chơi giải trí hình thức tại ngẫu nhiên hình thức bên trong trừ một chút đặc biệt mấu chốt đạo cụ t h như chìa khóa hoặc là nội dung cốt truyện đạo cụ bên ngoài cái khác đạo cụ đem toàn bộ ngẫu nhiên nói cách khác người âu châu nhóm có thể tại trò chơi ngay từ đầu liền nhặt được t u ổ i vương linh hồn hoặc là vũ khí c ự c phẩm mà người phi châu thì khả năng tại tốn sức thiên tân vạn khổ đến lúc đầu hội rơi đồ tốt địa phương nhặt được một cái phân khối hơn hết cái này cách chơi vậy có chỗ tốt liền là ép buộc tất cả người chơi thu hết tập bởi vì lọt mất mỗi một cái đạo cụ c ũ ngoài có thể là tốt là đ ạ cụ. Nếu như l t ạ đặc sạc ồ, tiền t chuyện bên ra o khoái, trong n ngẫu nhiên hình thức lời nói, vậy thì càng sàng tiền chuyện bên trong cường g chơi thức thì thêm h lời bởi vì ó vậy vũ khí cần khối còn lớn hơn cho cần còn lớn tại à tàn mới có thể đi vào này tàn Ngoài n cùng lớn năm cùng mới trở lên cường hóa, nếu như không nói. đặc cho có lúc cái cho đi đi biệt khối mới mới hai lời thể trở tìm thấy t hóa, vừa ra, tại ngẫu nhiên hình thức giới người chơi mỗi một lần nhặt đạo cụ đều có một loại sở thưởng khoái cảm bởi vì ai cũng không biết đạo này gặp được ngọn nguồn là cái gì ngẫu nhiên hình thức cũng cho cực kỳ nhiều người chơi nặng chơi động lực bởi vì mỗi một lần nặng chơi đều tương đương với một lần hoàn toàn mới lữ t r ì n h đoán không được đến cùng hội rơi xuống cái gì đạo cụ châm đối khác biệt bắt đầu đạo cụ lựa chọn khác biệt cách chơi đối với cực kỳ nhiều người chơi tới nói vậy là phi thường có vui thú một việc tại mở ra hai loại hình thức về sau không chỉ có là đặc xảo ồ tiền chuyện lượng tiêu thụ có chỗ dâng lên thậm chí liền đặc xảo ồ lượng tiêu thụ vậy có tiếp tục tăng lên vẫn là có rất nhiều mới người chơi mộ danh mà đến dẫm vào trần mạch đảo hố sâu bên trong mặt khác xịt phiên bản đặc x à o ồ, cùng tiền chuyện vậy bán rất khá thậm chí ngay tiếp theo cùng tháng xịt lượng tiêu thụ vậy có chỗ dâng lên rất nhiều mua không nổi vờ giờ cabin trò chơi người chơi vậy lùi lại mà cầu việc khác mua xịt bản đặc x à o ồ, trải nghiệm một cái thậm chí cực kỳ bao nhiêu tuổi người vì chơi càng dễ chịu còn cố ý mua đài tv tuy nói xịt tv cái này tổ hợp vậy thật đắt nhưng chung vào một chỗ 4.000 khối tiền cũng liền làm xong thậm chí đối với rất nhiều đại học sinh ra nói cái này cũng không phải là một cái không thể tiếp nhận giá cả chí ít có thể lấy ngủ chung phòng cùng một chỗ kiếm tiền mua tính toán xích giá cả mới vẹn vẹn tương đương với một cái vở dây giờ trò chơi giá cả mà thôi đến tận đây đối với trần mạch mà nói đạt sao ô nghiên cứu phát minh đã đã qua một đoạn thời gian đến tiếp sau lại thanh giờ lờ cờ cho khai phát một cái lấy ra thấp hoặc là miễn phí phương thức bù đắp một cái nội dung trò chơi là có thể đa s à o ô cố sự đã hoàn chỉnh có thể cân nhắc khai phát hạ một trò chơi đối với các người chơi tới nói đa s à o ô cùng tiền chuyện nội dung trò chơi lại thêm đặc thù hình thức cùng giờ lờ cờ đã đủ bọn họ chơi rất lâu bất quá bây giờ tất cả mọi người đều đang chăm chú một việc liền là trong nước các đại lao lúc nào có thể hoàn thành đa s à o ô nhận lấy cái chết hình thức bột thủ sát bởi vì đa s à o ô là toàn cầu đồng bộ đem bán mà đến tiếp sau đổi mới trên cơ bản vậy đồng bộ bên ngoài phục nhiều nhất so quốc phục muộn một tuần cho nên rất nhiều nước ngoài đặc xà ồ, các người chơi vậy đều tại mao lấy kình muốn thông quan nhận lấy cái chết hình thức tại âu mỹ khu vực đặc xà ồ, cùng tiền chuyện đều phi thường được h o ă n n lên đương nhiên bởi vì người chơi ít một chút lượng tiêu thụ so ra kém trong nước nhưng nhiệt độ lại không kém chút nào nước ngoài vậy có rất nhiều nhanh thông đặc xà ồ. các đại lao đang thương lượng cùng một chỗ khai hoang nhận lấy cái chết hình thức tại trải qua vô số lần thất bại về sau trong ngoài nước các người chơi vậy đều phân tích ra nhận lấy cái chết hình thức một chút khiếu môn chính là càng nhiều người độ khó tương đối càng thấp dễ dàng nhất thông quan hẳn là mười người hình thức kỳ thật ngẫm lại vậy cực kỳ hợp lý càng nhiều người liền càng l o ạ n vậy càng dễ dàng phạm sai lầm cho nên b ộ t độ khó vậy nên hơi giảm xuống một chút cân bằng độ khó đối với trong ngoài nước các người chơi tới nói đa xào ô nhận lấy cái chết hình thức thủ sát là một loại trí cao vô thượng vinh quang mà toàn cầu thủ sát liền mang ý nghĩa có thể tại toàn cầu phạm vi bên trong trang cái bước loại chuyện này các vị các đại lão làm sao có thể hội bỏ lỡ đâu cho nên rất nhiều cho cốt người chơi toàn đều tại k ì m nén một hơi muốn dẫn đầu hoàn thành nhận lấy cái chết hình thức thủ sát phớt len bất tử đội cổng lão tần thanh tất cả đội viên toàn đều triệu hoán lại đây cùng tiến lên bờ uff sau đó đồng loạt địa làm một cái ca ngợi mặt trời động tác hơn hết cùng trước đó khác biệt lần này là cái mười người đoàn vương tịch cắt hỏi lão tần người anh em này đáng tin cậy không ngoại trừ lần trước chín người bên ngoài còn có cái gọi cờ giờ ít người chơi là l ã o tần lâm thời kéo tới kỳ thật lúc trước những người này đã thành công thanh chín người hình thức b u ộ c đánh cho tới mười ba phần trăm hp nhưng chính là thủy t r u n g đều kém một chút như vậy không qua được l ã o tần mấy người thương lượng một chút cảm thấy chủ yếu vẫn là độ khó vấn đề mười người hình thức độ khó thấp nhất nếu như lại tới một người đụng thành mười người đoàn lời nói cái kia thủ sát khả năng đem hội đề cao rất nhiều đương nhiên điều kiện tiên quyết là người này không hố cho nên lão tần tại trong đám tại diễn đàn bên trên vậy phát một chút chiêu mộ thiếp muốn lại tìm người gom góp mười người đoàn yêu cầu cực kỳ khắc nghiệt đa ạ x ả o ồ, thông quan tám tuần mắt đa ạ x ả o ồ, tiền chuyện thông quan một tuần mắt đồng thời muốn cùng lão tần tở cờ một trận cuối cùng liền đem cái này cờ giờ ít cho đưa trở vào bất quá vương tịch cắt những người này đều có chút lo lắng bởi vì đa xào ô người chơi cao cấp vòng tròn tương đối phong bế mấy cái đại l a o đều tại trong đám thường xuyên chia sẻ tâm đắc lẫn nhau đều là hiểu rõ nhưng là cái này cờ rơ ít chưa nghe nói qua a lao tần nói ra yên tâm đi đó là cái đại lão cực kỳ thần bí lao tần không có cò ý tốt nói lúc ấy hắn cùng cờ rơ ít hai người v ở cờ thời điểm vậy không ai vây xem tình huống thật là cờ rơ ít cố ý để hắn chặt hai đao chặt thành tan huyết về sau mới p h ả n kích sau đó một bộ đem hắn cho dây Hi tờ cờ kỹ thuật xuất thần nhập hóa như vậy tuyển thủ khẳng định vậy không thể nào là gà quay chỉ ít đối toàn bộ đa xào ô、oh, phương thức chiến đấu rõ như lòng bàn tay với lại lực phản ứng cùng ý thức đều phi thường đúng chỗ loại này người chơi liền xem như chưa quen thuộc nhận lấy cái chết hình thức đấu pháp chỉ cần quan sát một trận lại chết cái mấy lần cũng liền rõ ràng không hội cản trở bốn chương sáu trăm linh năm sơ soạn tiến vào xương trắng môn trước đó lao tần liên tục căn dặn mười người hình thức bột cũng chính là hp so chín người hình thức nhiều một ít cái khác hẳn là không biến hóa mọi người vẫn là theo trước đó phương pháp tới đánh coi như sai lầm cũng tận lượng kiên trì một bản qua khẳng định không có khả năng chúng ta luyện nhiều một chút tay cái kia cờ g i ít người c h ư a hết sờ một chút có pháp thuật gì hướng bột trên thân tùy tiện vây vây ưu tiên tự bảo vệ mình các loại cảm thấy quen thuộc bột hành động quy luật lại đến đi chuyển vận tận lực cam đoan mình bất tử lao tần ý nghĩ là tận lực để cờ g i ít trước quen thuộc Bảo mệnh làm chủ. Bởi buột bạo bản bèn phản vào tạo đoàn vong hoang Lao theo mệnh một Một tầm làm mọi diện. thệ làng nhận hình người liền hội tiến cuồng trạng thái, rất có thể sinh ra phản ứng truyền thành đoàn diện. Một khi liên tục tử vong tầm người, vậy lần này khai hoang liền trên động tần nói ra, đi, mọi người lên đi, vẫn chủ. chết thức khi hội thái, thể khi khai chỉ phá lấy là giết GG, giờ cái có tục cơ Cơ cái trước tác. trước đi, đi, vì vậy rất đấu dây gầy. tử ít KK. ra ra, đó xuyên qua xương trắng môn đám người tiến vào buột chiến trong sân Đã tại p hiện Lên Bất Tử đ ộ nơi này i d t trí ít mấy chục l ầ những người này vậy đều đã r ấ tại quen thuộc bột xáo lộ, một xáo o giai đ n trên cơ bản mệnh mắt cơ chủ, bảo là lấy bảo mệnh làm chủ, để đỏ đ ộ viên đi hấp dẫn cứu cam đoan tất cả mọi người dẫn hợn, đoan đều hấp thể tất cứu cam cả có lao ấ nhất y trạng thái tốt nhất tiến g i vào i đ ạ n Hiện tại, lao tần ạ i Lao t bọn họ xông là thủ sát mà không phải mau giết cho nên tại về thời gian tới nói không có chặt như v ậ y bách mấu chốt là muốn ổn bởi vì thủ sát danh sách là hội vĩnh viễn biểu hiện tại truyền lửa tế tự trận nhưng m a o giết danh sách chỉ ghi chép ba hạng đầu đội ngũ hiện tại coi như nhanh như vậy một hai phút đằng sau vậy khẳng định sẽ bị người khác cho vượt qua đi trước thanh thủ sát cho cầm về sau lại từ từ suy nghĩ m a o giết là được rồi tất cả mọi người đều vây quanh bột cẩn thận từng ly từng tí bảo tồn hê chỉ dám vụng trộm địa đi qua sờ một đao nhiều một đao cũng không dám không có cách bị bột cho dây sợ có thể sờ đến một đao sau đó an toàn rút lui liền cực kỳ không dễ dàng muốn cái gì xe đạp lao tần lúc này mới chú ý tới vương tịch cắt vậy mà không tiếp tục lên mặt kiếm mà là thành thành thật thật địa đội thuẫn lao tần liếc mắt nhìn hắn tịch cắt ta ngươi tại sao lại phản giáo vương tịch cắt biểu thị không phục phản giáo cái gì phản giáo mặt trời kỵ sĩ sự tình có thể để phản sao ta cái này cũng là vì thuận lợi thông quan mà làm ra hy sinh giai đoạn thứ nhất đánh cho vẫn còn tương đối thuận lợi vừa vận t ạ i cái thứ hai liền soát ra đỏ mắt đội viên những người khác cự ly xa ném ném ma pháp từ từ tổn thương thành công đi vào giai đoạn hai hơn hết đám người cũng không có vì vậy liền buông lỏng một hơi bởi vì vì mọi người đều biết giai đoạn hai bột mới tương đương với vừa mới bắt đầu bột sông ám sát né tránh kéo cự ly xa cẩn thận hip hop hip hop cuối cùng một bộ không cần đứng tại mặt bên phân tán dành chỗ cẩn thận bột thu chiêu sông ám sát tận lực sớm x u ấ t đao bắt bột lăn lộn vị trí lao tần tại trong giọng nói chỉ huy tất cả mọi người đều mỗi người quản lý chức vụ của mình v ờ n quanh tại bột t r u n g quanh tùy thời mà động đi qua thời gian dài như vậy tìm tòi mọi người đối với bột hành động quy luật vậy có nhất định nắm giữ tuy nói nhận lấy cái chết hình thức bột trí thông minh cao nhưng cũng không thể thật t h à n h trí tuệ nhân tạo tất cả tiềm lực đều phát huy ra nếu không các người chơi căn bản cũng không khả năng đánh qua trần mạch tại thiết kế thời điểm vậy cân nhắc đến điểm này cho nên chỉ mở ra một bộ điểm trí tuệ nhân tạo quyền hạn để đại bộ phận điểm đại l a o đều chịu khổ nhưng cũng cho mọi người lưu xuống đánh ngã bột khả năng lao tần liếc qua cờ giờ ít còn thật là đang điên cuồng màu cá cũng liền ngẫu nhiên tại viễn trình ném ném pháp thuật thủy chung cùng bột bảo trì khoảng cách an toàn tuy nói cho đến bây giờ cờ giờ ít đều không mất máu nhưng hắn đối bột tạo thành chuyển vận cũng là cực kỳ bé nhỏ liền mấy cái kia c h ú thuật tại mười người hình thức hạ vậy thì tương đương với là cho bột cào cái ngứa hơn hết lao tần cũng không thể nói quá nhiều dù sao hắn cho cờ giờ ít chỉ thị liền là trước bảng ệ n h đừng chết là được cho nên hiện tại cờ giờ ít mò được quên n cả trời đất lao tần vậy rất bất đắc dĩ tán quang người phân lũ dê bình có phải hay không nhanh uống xong người rút lui trước một cái những người khác đổi trang bị bổ sung lao tần chỉ huy nói giai đoạn hai đấu pháp là trong đội ngũ thay phiên mặc ra vi hế bộ đồ cùng xương sọ chiếc nhẫn hấp dẫn bột c ử u hận những người khác thừa cơ chuyển vận các loại chủ xe tăng nguyên tố bình nhanh uống xong liền triệt hạ đến những người khác đổi trang bị thay thế dạng này có thể mức độ lớn nhất lợi dụng nguyên tố bình với lại đánh nhau càng có hiệu suất nếu như đều là kêu loạn địa cùng nhau tiến lên vậy rất có thể bột một bộ l i ề n chiêu chém chết mấy cái tràng diện k ê u liền không cách nào thu t h ở cốc tán quang nhanh chóng triệt hạ đến thanh trên thân ra vi hế áo giáp đều thoát sau đó nhanh chóng địa đổi x o n g trang bị một cái khác người chơi thì là thay xong nguyên bộ ra vi hế áo giáp nên tiếp bột những người khác vậy không có nhàn rỗi mặc dù có chủ xe tăng t ạ i kéo cựu hận nhưng dù sao cái này hình thức hạ bột ý đồ công kích phi thường quỷ dị đột nhiên quất phòng đánh ai đều không hiếm lạ cho nên những người khác cũng phải tinh thần cao độ tập trung nếu không sơ ý một chút liền bị dây cũng may những người này đều là thông quan n tuần mắt đại lao lại đã diệt nhiều lần như vậy cho nên đánh đến bây giờ cũng không có giảm quân số cá biệt người chơi bị bột hỏa diễm đốt dưới đều uống nguyên tố bình bù lại bột hp bắt đầu chậm chạp hạ xuống 50% 30% 15% m ắ t nhìn thấy bột hp sắp tiếp cận 10%. tất cả mọi người trong lòng đều phi thường kích động cái này đã là bọn họ tiếp cận nhất thắng lợi một lần nhưng đến giai đoạn này chủ xe tăng đã đổi bốn cái mọi người nguyên tố bình đều đã uống đến không sai biệt lắm với lại bột tần suất công kích càng lúc càng nhanh các loại h i ể m tượng hoàn sinh đột nhiên bột tại một bộ hiệp học về sau mánh liệt địa nhảy lên trực tiếp một kiếm đem cầm thuẫn lao tần cho đập xuống đất một kiếm này chém đứt hơn phân nửa hp cũng không có thanh láo tần cho chém chết bột cũng không có tiếp tục truy kích mà là trực tiếp lăn mình một cái truy những người khác đi lao tần thở phào một cái ngay tại hắn đứng lên tới muốn uống nguyên tố bình thời điểm bột lại đột nhiên trở về lại là một bộ hip h o g lao tần chỉ tới kịp thanh tâm chắn cho giơ lên kết quả bị một bộ này đánh hụt tất cả tinh lực giá trị trực tiếp bị xuống đất ă n tỏi rồi ngoa tào nhanh t à n ra bột muốn cuồng bạo lao tần mặc dù chết rồi nhưng vẫn cũ có thể đứng ngoài quan sát hắn vội vàng tại trong giọng nói chỉ huy tất cả mọi người t à n ra bột cũng chỉ thừa mười phần trăm huyết lượng mà người chơi còn lại chín người chỉ cần tránh đi cuồng bạo giai đoạn quá quan hy vọng rất lớn nhưng là bột hiển nhiên không muốn cho các người chơi cái này cơ hội florland đại kiếm mang theo tầng tầng ánh lửa tùy ý bay múa bột tựa như là hóng gió như thế tại toàn bộ trận địa ở giữa nhanh chóng xuyên qua tại mảng lớn mảng lớn hỏa d i ễ m bên trong các người chơi căn bản là không kịp né tránh hp điên cuồng hạ xuống rất nhiều người muốn uống nguyên tố bình bổ huyết nhưng bột tần suất công kích rất nhanh uống máu có khả năng bị đánh với lại rất nhiều người nguyên tố bình đều đã buông xong trong nháy mắt lại là hai người đổ kết cục này mặt càng thêm đã xảy ra là không thể ngăn cản điệp ra ba tầng c u ồ n g bạo trạng thái b u ộ c cơ hồ là người cản giết người phật cản giết phật cực kỳ nhiều người chơi l i ề u mạng chạy vậy tránh không khai bột công kích mắt thấy lấy các đội viên từng cái n g ã xuống lao tần ở trong lòng yên lặng thở dài song nhào g â y lao tần cũng không khỏi đến có chút tiếp hận nếu như cái này cờ giờ ít có thể nhiều chuyển vận một chút hp lời nói nói không chừng lúc này bột hp bị đánh đến 5% t r o n g vòng cái kia liền có thể trực tiếp bắt người đầu đi lên chồng đi cứng rắn liều một phen còn có chút hy vọng nhưng bây giờ bột hp vừa mới rớt xuống 10%, liều mạng cũng vô dụng thôi bốn chương 606, t h ầ n tượng ẩu đ ã phan hâm mộ rồi mắt thấy lấy đám người từng cái ngã xuống lao tần vô lại nói không có việc gì khả năng c ờ giờ ít còn không quá quen thuộc bột kỹ năng chúng ta lại đánh một bản lần sau khẳng định đã vượt qua mọi người trang diện bên trên đã liền thừa cờ giờ ít một người với lại đứng tại chỗ bất động hiển nhiên là dự định từ bỏ làm lại lao tần cũng cảm thấy khá là đáng tiếc cái này cờ giờ ít lần thứ nhất đánh nhận lấy cái chết hình thức liền sống đến cuối cùng không có cản trở đã rất lợi hại đáng tiếc duy nhất liền là phát ra hơi ít nếu như lại có thể nhiều chuẩn bị chuyển vận liền tốt ba một hiệp học đại kiếm trong nháy mắt sẽ qua cờ giờ ít bị một kiếm này cho trực tiếp chọn tới thiên thanh máu vậy còn lại cuối cùng một tia nhưng vào lúc này lao tần cùng vương tịch cắt mấy cái người phát hiện cờ giờ ít trang bị đổi lúc đầu cờ giờ ít liền mặc vào một thân cực kỳ phổ thông hỏa kháng chứa nhưng mới vừa rồi bị chọn đến không t r u n g trong nháy mắt toàn thân hắn trang bị giống như trong nháy mắt liền đổi xong đây là lao tần kinh ngạc cờ giờ ít tại bị chọn đến trên trời về sau vậy mà đổi ạn tở còn lù chọn bộ trang bị ạn tở còn lù là đạc xảo ô tiền chuyện bên trong b ố t nhưng là tại đạc xảo ô bên trong các người chơi có thể mua được hắn trang bị tại anh hùng t i ệ u đặt đằng sau không lửa tế tự trận đ c sao ô tiền chuyện không có ra thời điểm cực kỳ nhiều người chơi đều tại buồn bực ạn tờ còn lù là ai hơn hết phía trước chuyển bù đắp nội dung cốt chuyện về sau ạn tờ còn lù liền thành chúng nhiều người chơi trong suy nghĩ thần tượng cấp nhân vật cũng bị tôn xưng là a đại một mặt là ạn tờ còn lù một mình đối kháng vực sâu là cái bi tình anh hùng khác một phương diện thì là đẹp trai a mà phleen bất tử đội bị các người chơi gọi đùa vì ạn tở còn lưu hội phan hâm mộ bởi vì phleen bất tử đội chức trách liền là thủ hộ lao lang hy phu cũng cùng đ ư ợ c sâu tác chiến với lại từ phục sức đến vũ khí đều là noi theo từ ạn tở còn lưu cờ giờ ít không chỉ có trong nháy mắt đổi xong ạn tở còn lưu quần áo tại rơi xuống đất về sau lại còn xoa lôi son t r i n h trọng địa làm cái bất tử chào đội ngũ dụng cụ lao tần bọn người đều mỡ bức đây là muốn làm cái gì Hiện nhiên, bột căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng hiện tại cờ giờ ít đã là duy nhất người sống bột trực tiếp cơ đ ạ i kiếm hướng cờ giờ ít bay thẳng lại đây cờ giờ ít hướng phía sau hời hợt địa lăn một vòng tránh qua tránh né một kiếm này mà phờ l ê n bất t ử đội bột tại công kích về sau mũi kiếm trên mặt đất hoạch xuất ra một đạo dưới hình tròn vòng tròn một chiêu này vốn là đả kích cận thân địch nhân là cái phạm vi tổn thương nhưng cờ giờ ít vậy mà đi về phía trước một bước mũi kiếm cơ hồ là sát thân thể của hắn lượt qua lúc này cờ r ờ ít trong tay lang kỵ sĩ đại kiếm hung hăng địa chém vào bột phía sau lưng ám sát một cái lưng đâm xuống hp thẳng tiếp theo 2%. vương tịch cắt m ộ t b ư ớ c kinh ngạc thương hại kia những người khác vậy thật bất ngờ tổn thương làm sao cao như vậy lưng ám sát ta nhận lấy cái chết hình thức lưng ám sát phi thường khó phát động chỉ có không đến không năm giây thao tác thời gian bởi vì bột biết ngươi tại sau lưng của hắn h ộ i lăn lộn né tránh với lại chỗ đứng đưa cùng chặt vị trí đều có giảng cứu chúng ta đều rất ít phát động lưng ám sát a hắn khẳng định mang theo đỏ nước mắt chiếc nhẫn cảm giác đây cũng là một bộ mau giết trang bị a những người khác để cho ổn thỏa đều là đẩy máu tới đánh không ai dám mang đỏ nước mắt chiếc nhẫn nhưng cực kỳ hiển nhiên cờ giờ ít mang theo với lại trước đó bị bột đánh thành tán huyết chính là vì phát động đỏ nước mắt chiếc nhẫn hiệu quả đám người cùng một chỗ ngậm ớ c hắn m u ố n đơn đấu bột lưng ám sát về sau bột bị gạt ngã trên mặt đất nhưng dù sao cũng là bột rất nhanh liền đứng dậy sau đó hướng về một bên lăn lộn kết quả cờ giờ ít hướng về phía trước hai bước tại bột đứng dậy trước đó liền bắt đầu tụ lực tại bột lật lăn ra ngoài về sau một kiếm trực tiếp chặt đang lăn lộn sau bột trên thân bột ba liền lăn cờ giờ ít tam liên chạm vậy mà một đào không rảnh lao tần đô kinh ngạc cái này mẹ nó cũng được xác thực lăn lộn cũng không phải là toàn bộ hành trình vô địch chỉ có một cái phi thường ngắn ngủi vô địch tấm lúc khác vẫn là sẽ bị đánh nhưng là dù sao lăn lộn thời điểm là đang không ngừng di động chẳng lẽ là tại bột lật cút ra đ ầ y trong nháy mắt liền phản ứng đi ra chặt cái nào cái này cờ giờ ít tốc độ phản ứng cũng quá nghịch thiên c h ú t g ta cờ giờ ít liền một tí kẹo như thế máu kết quả lại còn cùng bột đánh cho nan giải khó điểm một mực đều không bị sờ đến một cái phải biết bột trên thân kiếm bổ sung lên hỏa diễm cũng đều là có thương tổn lấy cờ giờ ít hiện tại cái này hp t chỉ cần bị lửa cọ đến một cái cũng có thể sẽ trực tiếp gg ờ ờ kk truy cờ tuy nói những người này từng cái đều hội chơi mau giết nhưng đó là tại bình thường hình thức bên trong tại nhận lấy cái chết hình thức bên trong bột kỹ năng trí tuệ nhân tạo các loại các phương diện sớm đều đã hoàn toàn khác nhau những người này đều lục lọi nhiều như vậy thiên còn không có hiểu rõ bột toàn bộ xáo lộ kết quả cái này cờ giờ ít vậy mà một người liền muốn đánh rơi bột mười phần trăm máu lại là một cái sông ám sát cờ giờ ít lại lần nữa né qua bột phía sau lại lần nữa phát động lương ám sát lần này lương ám sát trực tiếp thành bột hp thanh h ù n g chán nản ngã trên mặt đất đám người ba trên màn hình xuất hiện một hàng chữ lớn nhận lấy cái chết hình thức t u ổ i vương vẫn rơi chúc mừng ngài hoàn thành nhận lấy cái chết hình thức p h ờ len bất tử đội thế giới thủ sát ngài danh tự đem bị khắc vào truyền lửa tế tự giữa sân để vô số không chết người vĩnh viễn chiếm ngưỡng lao tần đơn giản không thể tin được mình con mắt qua qua. những người khác vậy đều không thể tin được đây chính là nhận lấy cái chết hình thức b u ố n với lại t r o n g mây tầng cuồng bạo bờ uffa lại bị cờ giờ ít tàn huyết phản xác cái này mẹ nó đơn đ ấ u b u ố n giận cày đồ đồ long bảo đao khu khu đi nhầm sờ tiêu đi ô chỉ có thể nói cái này cờ giờ ít thao tác thật sự là quá tốt rồi mỗi một đao đều có thể xương đẹp như vẽ b ộ t công kích rất nhiều lần đều là sượt qua người đơn giản liền là tại nhảy múa trên lưới đao a với lại cờ giờ ít còn cố ý đổi lại ạ n tở còn l ù một bộ quần áo cho người ta cảm giác tựa như là ạ n tở còn l ù tự mình hạ tràng cùng bất tử đội chiến đấu cái này t h â n tượng ẩu đả phan hâm mộ lao tần nhẫn nhịn nửa ngày nói ra đây là c ỏ phân a vương tịch cắt cảm k h á i nói ngoa tạo đây là thật to lớn lạo a cầm nhanh soát cách chơi đánh nhận lấy cái chết hình thức b u ồ n nhanh lão tần nhanh đem hắn mời tiến chúng ta trong đám kết quả đám người còn thảo luận l i ê n thấy cờ giờ ít làm cái bất tử chào đội ngũ dụng cụ tư thế sau đó l ò gấp lao tần trang bức liền chạy thật kích thích có đội viên nói ra lao tần kỳ thật thực lực chúng ta đã không tệ coi như lần này bất quá đêm nay khẳng định vậy gặp q u a không bằng chúng ta lại đi khiêu chiến một cái chín người hình thức kỳ thật cái này cờ giờ ít vừa mới bắt đầu là một mực tại vẩy nước cho nên trò chơi thời gian bị kéo dài rất nhiều nếu như không dựa vào h ắ n lao tần lại tìm tới một cái đồng dạng hội chơi đại lão nhiều lắm là liền là chết nhiều mấy lần nhưng hôm nay hơn phân nửa cũng có thể qua bất quá cờ giờ ít cái này cách làm cũng chính là cho mọi người mở thiện ý nói dỡn coi như có thể mình đơn đấu buột vậy vẫn phải cho những người khác mạo xưng điểm biểu hiện không gian không phải dù sao đây chính là nhận lấy cái chết hình thức buột thủ sát cái này chút người chơi đều là có tư cách thượng thủ giết danh sách cho nên cũng không để ý cho bọn họ một chút xíu nho nhỏ trợ giút bốn chương sáu trăm linh bảy liên quan tới sở ủy bố cục chân mạch từ ca bin trò chơi bên trong lui đi ra vụ trộm tại thủ s á t trên danh sách lưu cái mình danh tự làm cái chứng màu là được rồi các người chơi có thể hay không nhìn ra cũng không quan hệ về phần về sau cái khác b u ộ c thủ sát hắn liền không có ý định đúng vào đi vào trải nghiệm tiệm lầu một đại sảnh ở trên ghế salon ngồi xuống châu chắc cùng thục nghi m ộ i tử ở phía đối diện trên ghế salon ngồi hiển nhiên là đang tại vương giả vinh rượu bên trong mở đen thục nghi m ộ i tử chơi đến hết sức chăm chú nhanh trần mạch vội vàng nói đến rồi đến rồi vẫn rất đầu nhập trần mạch mở một bình cọ cạ cọ lạ các ngươi hai cái trầm mê trâu chắc mãnh liệt lắc đầu hiển nhiên hắn cảm thấy trầm mê vương giả vinh diệu thuyết pháp này không phù hợp hắn mức cách nàng trầm mê ta nhưng không có thục nghi mọi từ không p h ụ nói vậy rõ ràng ngươi chơi thời gian dài hơn trần mạch vui lên đi các ngươi hai cái liền đừng cãi cọ ta hỏi các ngươi cái vấn đề dạng này nếu như châu trác ngày nào đó ngã bệnh lúc này vương giả vinh diệu bắt đầu ngươi tuyển ai thục nghi m ộ i tử suy nghĩ một chút tuyển lý bạch đi ta lý bạch tạc sáu châu trác trần mạch ha ha một c ư ờ i không có tâm bệnh đương nhiên là muốn chọn có thể c ả gì a châu trác thục nghi m ộ i tử đột nhiên nghĩ đến cái gì ngẩng đầu lên đúng cửa hàng trường ta luôn cảm thấy vương giả vinh diệu giả lập trục quay có chút chát chát chát chát cái này có thể hay không ưu hóa một cái trần mạch còn chưa lên tiếng châu chắc đoạt trước nói đó là bởi vì màn hình vấn đề cái này dù sao chỉ là cái giả lập trục quay ngươi trong ấn tượng phần tay động tác cùng điện thoại trên thực tế tiếp xúc đến phần tay động tác có một chút sai lầm lại thêm suất m a hôi màn hình miếng rán những nguyên nhân này mới có loại này ảo giác cái này hẳn không phải là thiết kế bên trên vấn đề là bị giới hạn phần cứng điều kiện thục nghi mọi tử có chút thất vọng gật đầu ở mỗi lần chơi thời gian dài đều cảm giác xúc cảm có chút kỳ quái đáng tiếc trần mạch nói ra có thể ưu hóa châu trác cửa hàng trưởng ta thật vất vả gặp được cái ta hiểu vấn đề hơi khoe khoang một cái n g ư ờ i đến mức thuấn phát đánh mặt sao thục nghi m ộ i tử trên mặt lộ ra mừng rỡ biểu lộ có đúng không nhưng là tiểu mập mạp không phải nói đây là phần cứng vấn đề sao trần mạch gật đầu đúng là phần cứng vấn đề cho nên đổi phần cứng chẳng phải s o n g việc mà bất quá các ngươi có thể muốn ngoài định mức giao cái bốn năm trăm khối tiền châu trác thục nghi m ộ i tử nghi nghĩ nghĩ cái này thu phí có chút cao h a trần mạch một người không phải chỉ nhằm vào vương giả vinh d i ệ u thu phí có thể đem ra làm khác được rồi các loại đến lúc đó các ngươi liền biết trần mạch đứng dậy trở lại trong phòng làm việc trước mắt trần mạch còn không có tay an bài mới trò chơi kế hoạch chủ yếu là có hai phương diện làm việc một mặt là làm đ ặ c xào ô cùng đ ặ c xào ô tiền chuyện giờ lờ cờ nội dung dùng cho đến tiếp sau đổi mới hơn hết cái này chút giờ lờ cờ trên cơ bản tương đương với nửa mua nửa t ặ n g vậy không có gì đặc biệt đáng giá chú ý điểm chỉ là vì triệt để bù đắp đặc x à o ồ hệ liệt trò chơi về sau liền có thể cất giấu khác một phương diện liền là thanh vương giả vinh d i ệ u t ớ y ghép đến xịt phía trên kỳ thật thục nghi mọi t ử phản ứng vấn đề xác thực tồn tại liền là trên điện thoại di động chơi vương giả vinh d i ệ u xúc cảm cũng không có đạt tới tốt nhất đương nhiên đại đa số người chơi đều cũng không thèm để ý cái này chút bởi vì game mobile người chơi đặc điểm liền là như thế chơi game cầu thuận tiện một điểm nửa điểm trải nghiệm vấn đề không ảnh hưởng toàn cục nếu như là cứng rắn hoạch người chơi lời nói sẽ vì một chút xíu trải nghiệm mà đổi mới phần cứng phối trí thậm chí hoa so trò chơi càng nhiều tiền tới xác thực bảo đảm mình trò chơi trải nghiệm đơn cử đơn giản ví dụ đồng dạng là chơi ăn gà có chút người chơi dùng mình máy tính thích hợp một chút chơi thấp nhất phối là được rồi Có chút nói g ư ờ i chơi phải đổi hiệu chủ, cam Còn c thì là nhất định hình nhất. từ toàn một tốt là màn đến bản, đoan ảm, máy mù kỳ bộ xệ quả một số n g ư ờ cách h ơ i m y tính ơ i khác ô không n liền ăn nhiều quan Nói g game gà, được được. chơi chất có chơi c mobile là hệ, thể sao kém, vẽ vậy bụt dù h khác khác biệt người chơi đối trò chơi trải nghiệm yêu cầu khác biệt mà chơi vương giả vinh d i ệ u người chơi đại bộ phận điểm đối với phần cứng phối trí cũng không quá để ý chỉ cần điện thoại có thể chơi chạy vận hành không thể ngừng lại là đủ rồi cũng chính bởi vì vậy vương giả vinh d i ệ u mới chịu cố ý thanh trò chơi làm được vẽ chất thấp một chút tại ngàn nguyên trên máy cũng có thể trôi chạy địa chạy vương giả vinh d i ệ u thao tác vấn đề là tồn tại xét đến cùng một câu giả lập trục quay chúng quy là giả lập trục quay lại thế nào cải tiến xúc cảm vậy không có khả năng so ra mà vượt thực thể trục quay không chỉ là vương giả vinh d i ệ u bao quát mại n ẹ cờ giáp cùng ăn gà game mô cái này chút có giả lập trục quay trò chơi trên điện thoại di động chơi đều hội cực kỳ xoắn suýt tuy nói đại bộ phận điểm người chơi không thèm để ý nhưng vẫn là có tiểu bộ điểm người chơi để ý nếu có chuyên nghiệp tay cầm có thể sử dụng lời nói bọn họ sẽ phi thường vui với mua một cái nhưng cực kỳ đáng tiếc không có tại trần mạch kiếp trước vương giả vinh d i ệ u bạo lửa tình hung dưới cũng có một chút phần cứng thương nhìn đúng cái này cơ hội muốn đẩy ra nhằm vào vương giả vinh d i ệ u bên ngoài thiết nhưng trên cơ bản cũng không quá thành công mặc dù có chút nhãn hiệu vậy kiếm chút tiền nhưng kỳ thật cũng không tốt dùng chỉnh thể vẫn là lệnh tiểu chúng bên ngoài thiết vậy có rất nhiều loại có kết nối điện thoại độc lập tay cầm vậy có thiết phụ ở trên màn ảnh thực thể c h ụ p quay nhưng tổng tới nói đều tương đối làm ẩu với lại kết nối điện thoại về sau vậy hoặc nhiều hoặc ít tồn tại trì hoãn cùng thẻ ngừng lại tình huống mà trần mạch giải quyết vấn đề này phương thức rất đơn giản liền là dùng ship để đọc chuyện muốn cải thiện giả lập c h ụ p quay giả lập ấn phím xúc cảm vấn đề phương pháp tốt nhất liền là dùng thực thể trục quay cùng thực thể ấn phím tới thay thế trần mạch kiếp trước cái kia chút công ty không làm tốt là bởi vì bọn họ kỹ thuật quá cặn bã với lại tay cầm cùng điện thoại kết nối phương thức vậy có vấn đề nhưng là tấy ghép đến xịt bình đài về sau những vấn đề này đều đem giải quyết dễ dàng ở kiếp trước vương giả vinh d i ệ u hải ngoại phiên bản thật đúng là đem đến xịt đi lên với lại thao tác so trên điện thoại di động muốn trôi chảy rất nhiều trái chụp quay không chế anh hùng di động phải chụp quay không chế màn ảnh di động trên dưới trái phải theo thứ tự là kế điểm tấm cửa hàng về thành khối phủ ba cái kỹ năng theo thứ tự là l e r cùng zl triệu hoán xưa kỹ năng là z z ít khóa học tập kỹ năng y ghi hay mua sắm trang bị một chút đặc biệt giao diện bên trên ạp xì cái này bốn cái khóa còn sẽ có những chức năng khác tỷ như a là lựa chọn b là quan bế đ ể lại kỹ năng về sau dùng phải chụp quay lựa chọn kỹ năng phóng thích phương hướng với lại cái ghép đến xịt bình đài về sau hình tượng nhận thức cao hơn màn hình càng lớn bao quát giả lập chụp quay cùng giả lập ấn phím vị trí đều có thể tỉnh đi ra giao diện bên trên ui bố cục liền có thể tiến một bước ưu hóa đương nhiên thanh vương giả vinh d i ệ u cấy ghép đến xịt bình đài chỉ là vừa mới bắt đầu là dùng tới thử nước về sau điều kiện thành t h ủ c trần mạch còn cân nhắc thanh tuyệt đại đa số lôi cuốn game mobile đều cấy ghép đến xịt đi lên xịt không có khả năng thay thế điện thoại địa vị nhưng lại có thể đối thủ du ngoạn nhà quần thể chậm rãi từng bước xâm chiếm theo xịt vào trò chơi càng ngày càng nhiều sẽ có càng nhiều chú trọng trò chơi trải nghiệm người chơi mua sắm xịt n g ắ m lại ăn gà game mô tại điện thoại cùng xịt dâng tấu chương hiện hai loại bình đài thao tác hình thức quả thực là cách biệt một trời dùng di động chơi ăn gà game mô hai các loại ấn phím đều nhét chung một chỗ không cẩn thận liền lầm trạng với lại điều tầm mắt nhân vật di động nhắm chuẩn các loại thao tác đều phi thường nhức cả trứng nhưng là dùng xịt chơi rẽ đa truyền thuyết lúc liền có bắn tên nguyên tố tại máy chủ bên trên vậy có số lớn xạ kích cho chơi tuy nói không bằng ki bộ ảm ngụ sệ thuận tiện nhưng chỉ cần t h u ậ n t h ủ lại thêm một chút tự động vốn nắn nhắm chuẩn trải nghiệm tuyệt đối là song bạo điện thoại đối với trần mạch tới nói đây coi như là sớm bố cục hắn tuyệt đối không vừa lòng tại xịt chỉ là một cái tiểu chúng tờ ép ờ mà là muốn tại c à n g phạm vi lớn bên trong cùng lôi cuốn điện thoại lemo backup miệng ăn trừ cái đó ra cũng nên bắt đầu nghiên cứu phát minh tiếp theo khoản trò chơi bốn chương sáu trăm linh tám rút thưởng trải nghiệm tiệm bên trong trần mạch đang tại xem xét mình khoái hoạt giá trị cùng oán nghiệm giá trị thu nhập tình huống đa sao ô cùng đa sao ô tiền chuyện hai cái này đại sát khí vừa lấy ra oán nghiệm giá trị đúng là lan lộn lan qua lăn lại địa lật lên trên cho đến bây giờ đã tích lũy đến hơn hai trăm bảy mươi phần phải biết tại đa sao ô trước đó trần mạch hết thể mới toàn hai mươi phần tả h ư u oán nghiệm giá trị có thể thấy được đa sao ô trò chơi này tại g ó c n h à t oán nghiệm giá trị phương diện là cỡ nào lập can gặp ảnh bất quá Khói hoạt giá trị lần ạ i không đủ. Trân khói h ạ trước giá t ị Với lại, t r mắt toán nghiệm toán t giá rút ị trị. thu hoạch tốc hoạt hoạch hơn nhiều khói cao độ đã giá r thưởng 118 lần.、Hoặc、là sử dụng Hoặc sử thời ư trước thưởng ơ n thành Trân ngâm nói. Lần g rút t chìa khóa. mạch chầm điểm trần mạch một lần tình cờ lấy được một cái đặc t h u đạo cụ liền là thương thành chìa khóa sử dụng cái này chìa khóa có thể mở ra thương thành mua sắm trong thương thành bao quát đã rút đến tất cả đạo cụ giai đoạn thứ ba ra cường phiên bản đồng dạng cần thanh toán khoái h o ặ c giá trị cùng oán nghiệm giá trị mua sắm với lại một lần mua sắm tổng lượng không hạn mua sắm sau thương thành quan bế lần trước vô dụng là bởi vì trần mạch trên tay hết thể vậy không có nhiều khoái h o ặ c giá trị cùng oán nghiệm giá trị mở tương đương trắng mở lãng phí chìa khóa nhưng bây giờ trần mạch đã toàn hơn một trăm l lần rút thưởng cơ hội cảm giác có thể đi trong thương thành sóng một đợt gần nhất liên tiếp làm mấy khoản cỡ lớn cho chơi ký ức chiếu lại dược thủy cái này chút đạo cụ đều tiêu hao đến rất nhiều dù sao hiện tại rút thưởng cực kỳ phiền phức chỉ có thể toàn bộ nhờ trước đó để giành được tới hàng t u ầ n trần mạch lo lắng lấy nên đi mua sắm một nhóm đặc thù đạo cụ tại màn hình giả lập bên trên trần mạch lựa chọn sử dụng đặc thù đạo cụ thương thành chìa khóa một thanh kim sắc chìa khóa cắm vào màn hình giả lập trung ương vòng xoáy bên trong vòng xoáy nhanh chóng địa xoay tròn sau đó một cái rực rỡ n g u ô n màu thương thành xuất hiện tại trần mạch trước mặt cái này giao diện cùng rất nhiều trò chơi thương thành giao diện không sai biệt lắm vẻ ngoài tựa như là một cái hàng khung hàng trên kệ bày đầy đủ loại kiểu dáng thương phẩm trên hàng hóa mới có tên cùng hạn mua số lượng còn có thể xem xét thương phẩm nói rõ nhìn thấy cái này chút đặc thù đạo cụ trần mạch vẫn là rất hoài niệm cái này bên trong có siêu cấp tập trung khí nổi giận q u ấ y nhiều khí loại này phi thường lúc đầu đạo cụ vậy có ký ức chiếu lại d ư c thủy may mắn bao con động siêu cấp máy gia tốc tốc độ điều khí loại này phi thường thực dụng thường ngày đạo cụ vậy có lực phản ứng thuốc tiêm tốc độ tay tăng lên dược thủy loại này hành hạ người mới chuyên môn đạo cụ còn có độc n ã i phụ trú hào vận máy phát sợ hãi che đại khí giảm trí quang hoàn loại này yêu thiêu thân đạo cụ nhiều như rừng hoa văn đầy đủ nhưng tất cả đều là trần mạch trước đó dùng qua đạo cụ không có cái mới đạo cụ trần mạch vậy không quá chắc chắn hệ thống giai đoạn thứ ba sẽ có hay không có mới đạo cụ xuất hiện nhưng cho dù có lời nói đoán chừng cũng phải t r ư ớ c rút đến mới có thể tại t r o n g thương thành mua trần mạch ánh mắt đảo qua cái này chút đạo cụ giá cả không giống nhau hiển nhiên cái này chút đạo cụ chân quy trình độ không giống nhau dạng hạn mua số lượng cùng giá cả tự nhiên vậy không giống nhau lần này mua sắm tổng lượng là không hạn nói cách khác chỉ muốn khoái lạc giá trị cùng oán niệm giá trị đủ có thể thanh toàn bộ thương thành tất cả đạo cụ toàn mua lại nhưng là mỗi loại đạo cụ vẫn là có hạn mua số lượng trần mạch đầu tiên thanh siêu cấp tập trung khí nội giận quấy nhiêu khí siêu cấp máy gia tốc tốc độ điều khí cái này chút cho sắp xếp trừ đi bởi vì đây đều là tương đối sớm kỳ đạo cụ tại tuyên truyền năng lực không đủ trò chơi không ai chú ý hoặc là nghiên cứu phát minh hiệu suất tương đối thấp thời điểm mới có thể dùng được với lại cái này chút đạo cụ còn đều thật đắt mua nổi tới đau lòng về sau lực phản ứng thuốc tiêm cùng tốc độ tay tăng lên dược thủy mua sắm ưu tiên cấp cũng có thể phóng tới cuối cùng bởi vì trần mạch tốc độ tay cùng lực phản ứng đã trên cơ bản so tuyển thủ chuyên nghiệp đỉnh tiêm trình độ cao hơn lại cao hơn lời nói đoán chừng liền nên vượt qua nhân loại phạm vi vậy không có gì ý nghĩa về phần hảo vận m á y phát quá không thể khống lần trước trần mạch liền bị hố đến thổ huyết vẫn là khác mạo hiểm như vậy dù sao trần mạch hiện đang một mực là xuôi gió xuôi nước cho mình người vì chế tạo độ khó đây không phải là nhàn n h ấ t cả chứng sao giảm trí quang hoàn nhất định phải chuẩn bị hơn mấy cái chuyên môn dùng để lắc lư du ủy hội đám kia lãnh đạo thuận tiện sau này mình trò chơi qua thẩm sợ hãi che đậy khí trước mắt đến xem không dùng được ký ức chiếu lại dược thủy được nhiều chuẩn bị một chút may mắn bao con n ộ n g khẳng định là có thể mua liền mua thứ này chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu về sau rút thưởng thời điểm liền tất cả phải nhờ nó rồi hạ quyết tâm trần mạch bắt đầu mua đầu tiên là may mắn bao con n ộ n g trong thương thành hết thệ có hai cái đơn giá là hai mươi khoái hoạt giá trị cùng hai mươi toán niệm giá trị trần mạch trực tiếp thanh hai cái đều mua s á c thực thật đắt nhưng là dù sao cũng là giai đoạn thứ ba tiếng i a i bản trần mạch vẫn là vô cùng vui với thử một chút nó hiệu quả tiếp theo là ký ức chiếu lại dược thủy tiến giai bản đơn giá là một khoái hoạt giá trị cùng một toán nghiệm giá trị trần mạch trực tiếp thanh tồn kho ba mươi cái toàn bộ mua không giảm trí quang hoàn có năm cái đơn giá là m ộ ư ơ i khoái hoạt giá trị cùng một ư ơ i toán nghiệm giá trị trần mạch suy nghĩ một chút mua trước ba cái dù sao chỉ có một ít đặc thù trò chơi mới có qua thầm áp lực cũng không phải muốn một mực dùng Một cái mắt cái chấp lần i xài 100 khoái hoạt giá trị cùng 100 đoán nghiệm giá trị. Còn lại 18 điểm khoái hoạt giá ề n cùng đoán Còn hoạt hoạt trị trị. trị, t r Mạch quyết đ ị này h vẫn l giữ thưởng, lại bởi cái rút n vì à c hắn ú t trải đạo đều đ cụ phổ trải rộng đều hơi rộng t với lại vậy lại k h ô g gì có đặc biệt vô cùng cần Mạch còn cơ Quan、bế、thương thành, Trần、Mạch、Thanh còn lại 18 lần rút thưởng cơ hội toàn thiết. rút hội lại rơi. bế đều dụng may mắn bao con động dù sao rút thưởng cơ hội không nhiều dùng may mắn bao con động tương đối lãng phí hình tượng loại lên giao diện bên trên xuất hiện một bản toàn kỹ năng mới sách k i ân có vẻ như chưa thấy qua cái này trần mạch lúc đầu thật cao hứng nhưng là xem xét phía sau dấu móc bên trong sơ giai hai chữ liền một trận nhức cả trứng hệ thống ngươi mẹ nó đều giai đoạn thứ ba trả lại cho ta ra sơ giai sách kỹ năng cái này đúng sao trước đó làm đặc sản ồ thời điểm vũ khí l ệ n h chi thức sách kỹ năng thế nhưng là trực tiếp một bước đúng chỗ a hơn hết đang dùng rơi quyển sách này về sau trần mạch liền hiểu sở dĩ hiện đại binh khí cùng vũ khí lạnh sách kỹ năng tổng lượng không giống nhau dạng là bởi vì chi thức lượng không tại một cái lượng cấp vũ khí lạnh chi thức kỳ thật tương đối ít vũ khí tới tới lui lui cứ như vậy mấy loại nhưng là hiện đại binh khí cái phạm vi này coi như quá rộng từ súng ống đến xe tăng thậm chí tên lửa xuyên lục địa máy bay chiến đấu các loại toàn đều có thể đặt vào cái phạm vi này cho nên quyển sách này là sơ d i a i chỉ có một ít đơn giản hiện đại binh khí giới thiệu không có xâm nhập đến các loại vũ khí nội tại bộ điểm 18 lần rút thưởng trần mạch hết thể quất đến năm bản hiện đại binh khí tri thức sách kỹ năng sơ giai bốn bản thân thể kết cấu sách kỹ năng tiến đến giai ba bản hiện đại kiến trúc tiến giai sách kỹ năng sáu bản chạy khóc tri thức sách kỹ năng tuy nói rút r a không phải đặc biệt hợp ý đồ vật nhưng ít ra đều hữu dụng cho nên trần mạch vậy không có gì không hài lòng đem những này đạo cụ toàn đều cho dùng hết vẫn là không có rút r a liên quan tới châu âu lịch sử phong tình sách kỹ năng cho nên ạ x ả xỉ nét cờ d ệ ịt cảm giác vẫn là xa xa khó vời trần mạch suy nghĩ một chút dù sao chờ lần sau dùng may mắn bao con nhộng rút thưởng thời điểm liền nhất định có thể quất đi ra rồi hả như vậy vẫn là trước nghĩ một hồi làm sao lợi dụng được cái này chút kỹ năng mới sách a bốn chương sáu trăm linh chín lại là khổ sở thẩm trò chơi kỳ thật đối với mới trò chơi trần mạch trong lòng ngược lại là đã có tương đối phù hợp lựa chọn tiếp xuống trò chơi này trần mạch dự định làm năm nay kết thúc công việc chi tác nghiên cứu phát minh kế hoạch liền không vượt năm tranh thủ tại xuân t r ư ớ c nghiên cứu ra đến thuận lợi thượng tuyến sau đó chân thật địa tết nhất quay đầu một năm này trần mạch cũng là d à y v ò ra mấy khoản làm kinh điển tại năm ngoái lấy được cấp s nhà thiết kế tư cách lại thông qua ô vệ ý hoa cầm tới hàng năm trò chơi vinh hạnh đặc biệt về sau trần mạch ánh mắt đã dần dần đi ra b i ê n giới nhìn về phía hải ngoại thị trường ngoài ra khắc kim hệ thống vậy không còn tiêu kim ngược lại bắt đầu chơi khoái h o ạ t giá trị cùng oán nghiệm giá trị ngoại trừ xuân trong lúc đó vì thí nghiệm mới khắc kim hệ thống mà chế tác nhân loại bại một lần mặt quét đất cùng bình thường đại mạo hiểm bên ngoài trần mạch tiếp xuống đều là đại chế tác xịt làm một cái vượt thời đại t s g mặc dù bây giờ lực ảnh hưởng còn cực hạn với đất nước bên trong với lại tương đối còn khuynh hướng tiểu chúng nhưng đến tiếp sau còn có phi thường bao la phát triển t i ề n cảnh super mazio o d y s s e y là một cái làm kinh điển vì xịt đem bán làm ra hộ giá hộ tống hiệu quả vậy bị vô số người chơi truy phủng đương nhiên bởi vì trò chơi này không phải vờ giờ trò chơi cho nên lực ảnh hưởng kém xa kiếp trước nhưng không thể phủ nhận là nó xác thực nương tựa theo thu thập cùng tìm ra lời giải đặc tính có thể xưng hoàn mỹ quan tạp thiết kế chinh phục rất nhiều nhà thiết kế cùng trò chơi bình chắc truyền thông càng là lấy được tiếp cận đầy điểm siêu cao bình điểm tiếp xuống liền là năm nay trọng đầu hí đặc xa ô lợi dụng bàn cổ vật lý động cơ chế tác được vờ giờ bản đặc x o ô có thể nói là quét ngang trong ngoài nước vờ giờ trò chơi vòng cũng làm cho trong ngoài nước các người chơi chịu nhiều đau khổ bất quá đặc x o ô vậy thông qua đặc biệt chiến đấu hệ thống cùng quan tạp thiết kế thắng được vô số ca ngợi vì đó s a u động t á c loại trò chơi cùng vũ khí lạnh chiến đấu hệ thống chỉ rõ phương hướng thuận tiện còn làm ra vương giả vi n h d i ệ u gây mô thị trường thu hoạch thời cơ vậy nhanh đến trong một năm đẩy ra nhiều như vậy kinh điện trò chơi đã là cao sản giống như theo mẹ năm nay thu quan c h i tác trần mạch không có ý định làm loại cực lớn kinh điển trò chơi một mặt là thời gian không quá đủ rồi khác một phương diện năm nay đã làm đặc x o ô hệ liệt không cần thiết đổi tới ra lại một cái kinh điển đại tác trần mạch tiếp xuống muốn làm trò chơi đại khái như thế trò chơi dung lượng vừa phải để các người chơi thoải mái tận lực lợi dụng trước đó cầm tới đạo cụ cùng sách kỹ năng đặc x o ô đã để các người chơi ăn nhiều như vậy khổ cũng nên cho bọn họ điểm ngon ngọt nếm thử đây cũng không phải sệ rèn thương hại chỉ là khoái h o ạ t giá trị có chút không đủ đương nhiên lần này trò chơi vẫn có chút khổ sở thẩm cho nên trần mạch vẫn là đến mang theo giảm trí quang hoàn đi du ủy hội một chuyến thật đừng nói giảm trí quang hoàn vật này dùng tốt phi thường chí ít lần trước áp lát còn phi thường thuận lợi địa làm được đến bây giờ vậy không có vấn đề gì dù sao thế giới song song trung hòa kiếp trước không giống nhau dạng Du Ủy hội trần ạ i t ò chơi h xét duyệt p ư mạch sớm viết xong thiết kế khái niệm b ả n thảo sau đó tới du ủy hội tìm kiều hoa cùng ủy viên trưởng trương trọng tương vừa mới tiến đến du ủy hội trong đại lâu trần mạch vậy mà đối diện gặp được người quen chân trời vong du hy kênh phóng viên hàn lộ không sai l i ê n là cái kia bị trần mạch lắc lư rất nhiều lần dùng tuổi sáng tạo khoái hoạt hàn lộ nhìn thấy trần mạch tiến đến hàn lộ vậy phi thường ngạc nhiên a t r ầ n tổng trần mạch cười cười ngươi làm sao cũng tới du ủy hội ân có cái bài tin tức vừa xong việc hàn lộ nhìn một chút trần mạch cầm trong tay văn bản tài liệu ngươi đ â y là trần mạch nói ra a mới trò chơi xét duyệt đi cái đi ngang qua sân khấu hàn lộ hai mắt trong nháy mắt tỏa ánh sáng phóng viên bản năng vào lúc này phát huy phi thường mấu chốt tác dụng mới trò chơi ngươi tiếp theo bộ trò chơi đã định xuống trần mạch gật gật đầu không sai biệt lắm chỉ cần qua thẩm liền ok hàn lộ lộ ra phi thường kích động cái kia ngại hay không rút ra năm phút đồng hồ thời gian tới làm cái đơn giản phỏng vấn hơi tiết lộ một chút cái này hoàn toàn mới trò chơi trần mạch nhìn một chút điện thoại thời gian còn sớm có thể hơn hết ngươi cái này cái gì thiết bị đều không mang a trần mạch nói ra hàn lộ nói ra không có việc gì liền làm đơn giản phỏng vấn là được rồi vừa lúc ta cái này ghi âm bút còn mang theo liền đơn giản hỏi mấy vấn đề trần mạch gật đầu vậy được rồi hai người tại du ủy hội trong đại lâu tìm ghế chống vị ngồi xuống nói là phỏng vấn kỳ thật cũng chính là hàn lộ hỏi mấy vấn đề trần mạch trả lời một cái dùng ghi âm bút quay xuống trở về lại chỉnh lý thành bản kẹt liền xong việc hàn lộ phi thường kích động nàng vậy không nghĩ tới mình tới du ủy hội làm bài tin tức lại còn có thể vừa lúc gặp phải trần mạch cái này tương đương với mới trò chơi trực tiếp thông tin a hàn lộ nói ra trần tổng biết ngài thời gian tương đối quý giá ta mau chóng a đầu tiên có thể hay không tiết lộ một chút mới trò chơi là cái gì loại hình trò chơi đâu trần mạch a đây là một cái cắt cỏ trò chơi hàn lộ sửng sốt một chút trên đầu tựa hồ xuất hiện ba cái cực đại dấu chấm hỏi cắt cỏ trò chơi trần mạch gật gật đầu phi thường chắc chắn đúng Cắt cỏ c trò、chơi. hàn ơ i h lộ nháy n h á y con mắt qua nét mặt của trần mạch bên trên thật đúng là nhìn không ra đây là nói thật hay là lời nói dối phải biết trần mạch bên trên một cái cắt cỏ trò chơi thế nhưng là đạc xào ồ a hiện nhiên trần mạch lý giải cắt cỏ trò chơi cùng các người chơi lý giải có như vậy một chút sai lầm hắn g á i gọi là cắt cỏ trò chơi người chơi mới là cỏ a hàn lộ hỏi như vậy đã đạc xào ồ hệ liệt đã kết thúc là trò chơi này tinh thần làm phần tiếp theo sao hội kéo dài đặc xảo ô chiến đấu hệ thống sao trần mạch lắc đầu không không không, lần này là thật cắt cỏ trò chơi mà lại là chiến tranh hiện đại đề tài hàn lộ gãi gãi đầu thật cắt cỏ trò chơi thật trần mạch biểu lộ hết sức chăm chú hàn lộ một bộ ngươi vui vẻ là được rồi biểu lộ hiển nhiên là không tin tưởng lắm dù sao nàng đều bị trần mạch lắc lư qua nhiều lần đã sớm biết trần mạch nói chuyện liền một cái dấu chấm câu cũng không thể tin hàn lộ lại hỏi cái kia có thể hay không đại khái tiết lộ một chút cái này mới trò chơi một chút đặc điểm trần mạch suy nghĩ một chút ân cụ thể không thể nói quá nhiều bởi vì trò chơi này cũng còn không có q u á thẩm hơn hết có mấy điểm là tương đối xác định đầu tiên đây là một cái cắt cỏ trò chơi tận sức tại vì các người chơi cung cấp thoải mái tới cực điểm trò chơi trải nghiệm tiếp theo đây là một cái nội hàm phi thường khắc sâu trò chơi nó tiết lộ nước ngoài đại tài đoàn tội ác hành vi chân tướng cái này chút đại tài đoàn vì lợi ích không nhìn bình dân chết sống tùy ý trà đ ạ m pháp luật thậm chí có thượng tầng nhân vật vì bọn họ sung làm ô dù đồng thời trò chơi này bên trong còn tràn đầy đối với tình người khảo vấn mỗi cái người chơi đều đem ở trên tinh thần đạt được một lần thăng hoa hàn lộ nháy nháy con mắt bị hù sửng sốt một chút có hay không như thế mơ hồ a một cái vô tình công bố hiện thực khảo vấn nhân tính chiến tranh hiện đại đề tài cắt cỏ trò chơi bốn chương sáu trăm mười giảm trí quang hoàn hiệu quả nổi bật phỏng vấn kết thúc hàn lộ một mặt mộng bức địa cùng trần mạch cáo biệt hiện nhiên trò chơi này còn chưa bắt đầu nghiên cứu phát minh trần mạch cũng không muốn lộ ra quá nhiều ý nghĩ của mình cho nên rất nhiều nội dung đều nói đến mơ hồ không rõ cái này cho hàn lộ lý giải mang đến cực điểm khó khăn thậm chí căn bản não b ổ không ra đây rốt cuộc là một cái cái dạng gì trò chơi bất quá hàn lộ cũng không phải ăn chay loại tình huống này nàng đã sớm gặp được rất nhiều lần phương pháp giải quyết vậy rất đơn giản cái kia chính là trần mạch nói thế nào ta liền viết như thế nào dù sao một năm một mười điệu thanh trần mạch nguyên thoại đều viết ra là được rồi coi như người chơi bị g i a o động đó cũng là trần mạch lắc lư việc cấp bách là tranh thủ thời gian thanh trần mạch mới trò chơi tin tức cho phóng xuất cho chân trời vong du hy k a n h đoạt cái đầu đầu lại nói về phần trần mạch thì là không có để ý cái này việc nhỏ xen giữa tiếp tục đi tìm k i ể u hoa dù sao mặc kệ là lắc lư phóng viên cùng lắc lư người chơi hắn sớm đều đã xe nhẹ đường quen hoặc là nói cái này đều đã trở thành một loại bản năng thật thật giả giả để các người chơi mình đi đoán có thể cho trò chơi mang đến càng nhiều nhiệt độ trần mạch hiện tại cũng là cấp S nhà thiết kế trong du ủy hội cũng không ít người biết hắn cho nên một đường đi lại đây rất nhiều người đều tại trào hỏi đi vào kiều hoa văn phòng kiều hoa còn đang bận điệu tới gần cuối năm nhà thiết kế nhóm đều tương đối thanh nhàn một chút ngoại trừ cá biệt cần đổi tiến độ nhà thiết kế bên ngoài những người khác trên cơ bản đều tiến nhập nửa mò cá trạng thái nhưng là giống du ủy hội dạng này bộ môn cuối năm nhiệm vụ ngược lại là càng nặng các loại cuối năm tổng kết cùng báo cáo đều phải chuẩn bị từ sớm nhìn ra được tiêu hoa cũng bị chơi đùa quá sức trần mạch ngươi đã đến ngồi trước tiêu hoa chỉ chỉ bàn công tác đối diện ghế sofa lần này lại là cái gì khổ sở thẩm trò chơi a trần mạch vui lên tiêu bộ trưởng thần cơ diệu toán a tiêu hoa cười ta còn không biết ngươi ngươi chạy du ủy hội còn có thể có khác sự tình trần mạch thanh văn bản tài liệu đưa tới mới trò chơi thiết kế bản thảo ngài nhìn một chút ta tiều hoa tiếp nhận văn bản tài liệu nhìn xem nhìn xem lông mày liền nhăn đi lên hành hạ đến chết nguyên hình từ cái tên này bên trên học tập đến một tia không ổn hắn nhanh chóng địa thanh thiết kế bản thảo từ đầu tới đuôi nhìn một bản sau đó có chút khó khăn nói trần mạch à, ngươi cái này càng ngày càng quá mức à. trần mạch giả giả vờ không biết hắn đang nói cái gì a Chiều nhức cả trước, cực hoa quá một mặt trước, quá mức, trứng, lặt, lần đã kỳ là ủy với i ê n trưởng tự mình đánh nhịp tự m qua thầm, ngươi lại ầ n này l tới cái c nhân g Càng qua điểm. n i tinh, ề u huyết cảnh bạo lực bạo đ vật. vật chính không còn là tay c h ó i gà không chặt người bình thường mà là có thể tại trong thành thị tùy ý đồ sát với lại đây là vở dĩ giờ trò chơi nếu như lại dùng bên trên bàn cổ động cơ lời nói cái này mô phỏng cảm ứng trình độ vậy quá cao à. t r ầ n mạch hh á t á t một cười tốt hơn thẩm trò chơi ta cũng liền không hội đến đây mà lại nói trò chơi này cùng h o hắt so ra cũng không có khác người đi nơi nào đều không cần giám sát người chơi sinh lý chỉ tiêu bởi vì các người chơi căn bản vốn không hội bị hù dọa tiêu hoa bất đắc dĩ địa khoát tay hảo đ ư ợ c tôi h dù sao ngươi trực tiếp đi tìm trương ủy viên trường đi hắn có thể đánh nhịp đồng ý là được rồi lại là như thế kịch bản tiêu hoa vậy rõ ràng trò chơi này đến cùng có thể hay không qua thẩm hắn nói vậy không tính m ẫ u chốt vẫn là phải xem trương trọng tương ý tứ cho nên hắn cũng liền không uổng phí lòng này trực tiếp để trần mạch đi dạy võ tốt dù sao có áp lát qua thẩm kinh lịch tờ dọ tổ y qua thẩm hy vọng thật đúng là rất lớn nửa giờ sau k i ế u hoa thanh trần mạch dẫn tới trương trọng tương cửa phòng làm việc trương trọng tương đã xem hết trần mạch thiết kế khái niệm bản thảo nhìn thấy trần mạch đến chào hỏi hắn ở trên ghế s a lon ngồi xuống trần mạch ngươi cái này mới trò chơi giống như so h ạ lắc còn muốn xuất một chút cách ra chủ yếu nhất là h ạ lắc tinh thần nội hạch là vạch trần đại tài đoàn tội ác hành vi là vạch trần nước ngoài nhìn như mỹ hảo hư giả tranh cảnh nhưng tợ dọ tổ ý đâu trần mạch một bên s ở lấy vòng tay vừa nói tợ dọ tổ ý vậy có a ngài nhìn kỹ một chút a có đúng không trương trọng tương lại từ đầu nhìn một bản trần mạch giải thích nói ủy viên trưởng ngươi nghe ta giải thích cho ngài đầu tiên lần này trò chơi chỗ vạch trần mục tiêu vẫn như c ũ là đại tài đoàn cái này chút đại tài đoàn tiến hành kinh khủng v i r ú t thí nghiệm không lọt vào mắt nhân sinh bình thường mệnh an toàn thậm chí mưu toan thông qua ném đạn hạt nhân phương thức giải quyết vấn đề đây quả thực là đối với mình từ cùng nhân quyền tùy ý trả đạo Tiếp h a nhân vật chính đã không tính là nhân loại nhưng ở trò chơi cuối cùng h ắ n vì cứu vớt cả tòa thành thị mà bước lên nguy hiểm tính mạng thanh đạn hạt nhân trở đi đây cẳng có thể thể hiện ra nhân vật chính hy sinh tinh thần a trương trọng tương nháy nháy mắt như có điều suy nghĩ trần mạch tiếp tục nói với lại ở trong đêm còn có đại lượng thể hiện nhân tính mảnh tỷ như nào đó màu đen canh gác binh sĩ cùng trưởng quan đối thoại trưởng quan chúng ta tại sao phải cùng cái này chút tuổi mục lục chiến đội hợp tác trưởng quan trả lời chúng ta cần bọn họ tới đối mặt công chúng vạn nhất lưu rót trở thành đất khô càn bọn họ tới c o n hát qua đây đều là đối với tình người vô tình vạch trần a về phần trong trò chơi huyết tinh cảnh bạo lực đ ấ m máu kỳ thật cái này chút màn ảnh cũng liền chỉ là cùng một cái tiêu chuẩn đã có thể qua thẩm cái kia trò chơi này hẳn là cũng kém không nhiều a trương trọng tương nhữ mày tay phải sờ sờ cái cảm như có điều suy nghĩ cảm giác có chút đạo lý trương trọng tương không hiểu địa có chút dao động bởi vì lần này trần mạch lại thị phi thường thông minh địa thanh cố sự bối cảnh cho bỏ vào nước ngoài đen tối sầm nước ngoài đại tài đoàn cùng quân đội ngược lại cũng không phải cái gì chuyện khẩn yếu về phấn huyết tinh cảnh bạo lực đâm máu phương diện vậy xác thực trò chơi này huyết tinh trình độ cùng trên cơ bản chia năm năm đi lúc đầu vậy có phân cấp chế độ những trò chơi này nội dung cho người trưởng thành chơi vấn đề không lớn với lại trò chơi này so tốt một chút chính là trên cơ bản không có bất kỳ cái gì an toàn phong hiểm các người chơi sẽ không bị hủ đến tối đa cũng liền là hình tượng quá chân thực mà kích phát một ít người chơi bạo lực cảm xúc nhưng đều đã là người trưởng thành rồi tiếp xúc điểm huyết tanh h bạo lực nhân tố vậy không có gì dù sao trên thế giới hàng năm đều có nhiều máu như v ậ y tanh h bạo lực điện ảnh thư tịch vậy không nghe nói có người bởi vì một bộ trò chơi liền biến thành biến thái sát nhân cuồng với lại trần mạch tại thiết kế khái niệm bản thảo bên trong vậy viết hắn sẽ thông qua một chút phương pháp đi y ế u hóa loại này chân thực cảm xúc để người chơi tận khả năng điệu thanh trò chơi cùng hiện thực phân chia ra tới trương trọng tương gật gật đầu vậy thì tốt trò chơi này tạm thời qua t h ầ m bất quá vẫn là phải tùy thời chú ý trò chơi này hội không sẽ đối với các người chơi tâm lý khỏe mạnh sinh ra ảnh hưởng nhất là không thể thúc đẩy sinh trưởng phản xã hội phản nhân loại nhân cách hiểu chưa chân mạch gật đầu yên tâm đi ủy viên trưởng tuyệt đối không hội bốn chương sáu trăm mười một lại là t ợ dọ tổ y thuận lợi qua thẩm trần mạch tâm tình không tệ trần mạch sở dĩ lựa chọn trò chơi này làm xuân trước cuối cùng một cái vờ giờ trò chơi chủ yếu vẫn là xuất phát từ trước đó mấy điểm cân nhắc một mặt là dung lượng vấn đề t ợ dọ tổ y nội dung trò chơi vừa phải không nhiều vậy không ít làm tương đối dễ dàng khác một phương diện dùng trò chơi này để các người chơi sung sướng thu thập nhiều một chút khoái hoạt giá trị thuận tiện cũng có thể dùng tới giảm trí quan g hoàn hiện đại binh khí tri thức sách kỹ năng cùng chạy khốc tri thức sách kỹ năng nói lên tờ dọ tổ y trò chơi này tại trần mạch kiếp trước vậy là phi thường cô có chủ đề tính trò chơi đương nhiên trò chơi này khuyết điểm rất nhiều cùng một chút trò chơi s ử thượng làm kinh điện khó mà đánh đồng thậm chí hành hạ đến chết nguyên hình hai bạo chết liên lụy nghiên cứu phát minh công ty cùng một chỗ gg kk đến tiếp sau lại không tờ dọ tổ y hệ liệt sớm định ra hành hạ đến chết nguyên hình ba vậy chết từ trong trứng nước bất quá đây cũng là một cái đặc điểm tươi sáng ưu điểm đột xuất trò chơi với lại nhân vật chính a l e t tại cực kỳ nhiều người chơi trong suy nghĩ cũng thành lệnh người khắc sâu ấn tượng đại biểu nhân vật nếu như dùng một cái từ để hình dung tợn dọn tội cái kia chính là thoải mái trò chơi này mặc dù có rất nhiều khuyết điểm nhưng ở thoải mái về điểm này xác thực làm được cực hạn nó tựa như là phổ thông bắp giang điện ảnh cho dù đối với cực kỳ nhiều người chơi tới nói khó mà cân nhắc được vậy không có gì t h ô n g quan nhiều tuần mắt động lực nhưng bắt đầu thấy lúc để mỗi một tên người chơi đều có thể hưởng thụ được đứng tại đỉnh c h ơ i thực vật khoái cảm cái này cũng là đủ rồi tại trần mạch kiếp trước trò chơi này đưa ra thị trường là tại năm 2009, l ú c ấy vậy xác thực đã dẫn phát một đám người chơi ước ao thanh âm đang chơi đọn rõ tội y trước đó cực kỳ nhiều người chơi trong suy nghĩ cái gọi là độ tự do đơn giản liền là giống gta hệ liệt như thế tự có địa tại trong thành thị xuyên qua tứ không kiêng sợ địa đoạt xe b á nhưng n a u n h tờ rõ tội sau khi xuất hiện thì là hoàn toàn lật đổ cực kỳ nhiều người chơi trong suy nghĩ tự do khái niệm tại sắt thép trong rừng tại trải rộng quái vật người lây bệnh thế giới bên trong nhân vật chính trời cao nhập địa không gì làm không được có thể trên mặt đất phi nước đại có thể tùy ý leo lên tùy ý cao úc có thể trên không t r ú n g tự do lướt đi cũng có thể từ trên cao rơi xuống lại không nhận bất cứ thương t ổ n gì nhân vật chính có các loại bụt bình thường siêu năng lực các loại vũ khí hiện đại tại nhân vật chính trước mặt không chịu nổi một kích cho dù là xe tăng vậy ngăn không được nhân vật chính búa tạng lại thêm xuất khí bề ngoài cùng phục sức thiết kế có thể nói là khốc đến không có bằng hữu nếu như thanh trò chơi này tổ tiệp thay đổi nhỏ mô hình làm lại vật lý động cơ toàn diện cách tân t ấy ghép đến vờ dịch giờ trên bình đài đi đâu nếu như mỗi cái người chơi đều có thể tại vờ dịch giờ hình thức hạ thể nghiệm nhân vật chính các loại không thể tưởng tượng cường đại siêu năng lực đâu đem tờ dọ tổ y định là năm nay cuối cùng một trò chơi trần mạch cảm thấy phi thường hài lòng để các người chơi thụ lâu như vậy khổ cũng nên cho bọn họ một chút ngon ngọt nếm thử ân đây chính là sệ gen thương hại trong đoạn thời gian này xịt vậy bắt đầu ở nước ngoài đem bán với lại tiếng vọng không sai đi nỉ sệ thanh xịt mang về tờ gn về sau cái này hoàn toàn mới tờ ép tờ tại tờ gn nội bộ n h ấ t lên không nhỏ gợn sóng lúc đầu đi nỉ sệ còn cảm thấy cái này t s t chỉ là trần mạch đưa cho nàng một cái tiểu đồ chơi không có gì đáng giá chú ý nhưng ở phía trên thử chơi một chút s u p tờ ma dio odyssey về sau đi ny sẽ lập tức đ ố i cái này t s t kinh động như gặp thiên nhân với lại theo xịt phiên bản đặc x o ô tuyên bố đi ny sẽ vậy hao hết c h ắ c trở địa đạo đến đặc x o ô hộp đĩa tại xịt phiên bản bên trên thụ một lần khổ để nàng cảm thấy c h â n kinh là cái này t s t dùng tốt phi thường có thể p h ụ c hiện đặc xảo、oh, ô tuyệt đại đa số niềm vui thú có đặc biệt thể cảm giác cùng chấn động kỹ thuật giá cả rẻ tiền thính so sánh giá cả cực cao thích ứng tính cường không chỉ có là tùy thân mang theo vẫn là trong phòng khách kết nối màn hình tv trải nghiệm đều phi thường tốt tgn chuyên môn gửi bản thảo đi giới thiệu cái này hoàn toàn mới t s g cũng ra một cái xác định và đánh giá video ở nước ngoài đưa tới mãnh liệt tiếng vọng sau đó xích nhiều lời nói phiên bản ở nước ngoài chính thức thượng tuyến nương tựa theo tờ gn bình chắc c ủ n g đặc xạc ô、oh, danh khí xịt tại hải ngoại lượng tiêu thụ kéo lên so ra mà nói nước ngoài người chơi tiêu phí thói quen càng tốt hơn cứng rắn hạch người chơi càng nhiều cho nên xịt ở nước ngoài phát triển tình thế thậm chí so trong nước còn muốn tốt hơn với lại rất nhiều nước ngoài người chơi còn thích vô cùng xịt hai người hình thức cùng thể cảm giác cho chơi bao quát cao bồi quyết đấu các loại rất nhiều người thanh xịt dẫn tới bạt ti bên trên ở giữa bạn bè lẫn nhau đẩy giới vì xịt cung cấp càng nhiều người mua mà ở trong nước đặc xạ ô d ậ y sóng còn chưa hoàn toàn t ố i lui đối với các người chơi tới nói còn có rất nhiều đáng để mong chờ nội dung thì như giờ lở cờ thì như nhận lấy cái chết hình thức từng cái bột thế giới thủ sát thì như có thể chơi cả một đời ngẫu nhiên hình thức bất quá chân trời vong du hy kênh một thiên bản thảo lại là ở thời điểm này đưa tới các người chơi rộng khắp chú ý độc nhất vô nhị vạch trần trần mạch mới cho chơi không thể không nói cái này tiêu đề xác thực phi thường bắt người nhãn cầu liền chỉ là trần mạch mới trò chơi mấy chữ này liền đầy đủ để cực kỳ nhiều người chơi điểm tiến đến bản thảo nội dung tương đối rảnh rỗi dù sao hàn lộ mình vậy không có từ trần mạch nơi đó hỏi ra quá nhiều đồ vật đến hơn hết nàng vẫn là trung thực địa ghi chép trần mạch nguyên thoại trần mạch biểu thị cái này mới trò chơi sẽ là một cái cắt cỏ trò chơi tận sức tại vì các người chơi cung cấp thoải mái tới cực điểm trò chơi trải nghiệm ngoài ra trò chơi này nội hàm k h ắ sâu tràn đầy đối với tình người khảo vấn mỗi cái người chơi đều đem ở trên tinh thần đạt được một lần thăng hoa cái này chút trên cơ bản đều là trần mạch nguyên thoại bị hàn lộ cho trung thực địa kỷ ghi lại nhưng là ở n g ư ờ i chơi nhóm xem ra đây chính là mặt khác ý tứ cầu đậu bao tải cắt cỏ trò chơi tận sức tại vì các người chơi cung cấp thoải mái tới cực điểm trò chơi trải nghiệm thoải mái tới cực điểm là mẹ nó ngược tới cực điểm a thân mẹ nó cắt cỏ trò chơi lại tới trần mạch lý giải cắt cỏ trò chơi là đặc xa ồ, loại kia a ha ha lần trước chính là như vậy nói là cắt cỏ trò chơi kết quả người chơi mới là cỏ trong trò chơi hàm khắc sâu chan đ ầ y đối với tình người khảo vấn người chơi đem hội ở trên tinh thần đạt được một lần thăng hoa cái này cái này mẹ nó không phải liền là đặc xa ồ, sao đặc xa ồ, s á c thực phi thường khảo nghiệm nhân tính chơi xong về sau s á c thực tinh thần hội thăng hoa không có tâm bệnh xác thực chơi xong đ ặ c xào ô ta đều cảm giác được mình tính tình thay đổi tốt hơn cũng càng có kiên nhẫn vậy may mắn nhà ta vờ giờ ca bin trò chơi tương đối lớn với lại dán c h ắ c n g ệ n không hỏng xem ra trần mạch là ngược người chơi ngược nghiện a hơn hết dạng này cũng tốt nói rõ mới trò chơi vẫn là hội kéo dài đ ặ c xào ô phong cách a tuyệt đại đa số người chơi nhìn thấy đoạn này lời nói về sau đều phi thường tự nhiên địa hướng tương phản ý tứ bên trên đi tìm hiểu cái này cũng khó trách lần trước trần mạch rắn rắn chắc chắc mà thưởng thức ra môn đều cho lắc lưu què lưu xuống vô cùng nghiêm trọng trong lòng âm ảnh cho tới bây giờ thấy cắt cỏ trò chơi quan tạp thiết kế mấy cái từ mấu chốt các người chơi đều bản năng địa khẽ run dày bốn chương sáu trăm mười hai ưu hóa trở lại trải nghiệm tiệm trần mạch bắt đầu thay đổi nhỏ tờ dọ tổ y thiết kế khái niệm bản thảo đã định một chút cụ thể thiết kế chuẩn bị cho hạng mục tổ những người khác giảng giải vơ giờ bản tờ dọ tổ y đem lấy tờ dỏ tổ ý một cố sự làm làm bản gốc tiến hành toàn diện làm lại không có ý định đẩy ra tờ dỏ tổ ý hai bởi vì bất luận từ lượng tiêu thụ vẫn là danh tiếng đi lên nói tờ dỏ tổ ý hai cũng không tính là làm ộ t cái tác phẩm thành công thậm chí không thể xem như hợp cách làm phần tiếp theo từ lượng tiêu thụ nhìn lại tờ dỏ tổ ý hai lượng tiêu thụ bạo chết vẫn chưa tới tờ dỏ tổ ý một một nửa danh tiếng bên trên thì càng là bị vùi dập giữa chợ bất luận là người chơi đánh giá vẫn là các đại du hy truyền thông bình điểm đều rất kém cỏi nguyên nhân là nhiều phương diện nhân vật chính phương diện tợ dỏ tổ ý hai không chỉ có đổi nhân vật chính còn thanh một thế hệ khí rất cao nhân vật chính á led cho an bài thành nhân vật phản diện xử lý đưa tới số lớn người chơi giả dặn kinh nghiệm bất mãn có thể nói đây cũng là tam lưu văn học mạng viết lách đều sẽ không phạm sai lầm cấp thấp nhưng tợ dỏ tổ ý hai chế tác tổ hết lần này tới lần khác liền phạm vào vậy không cần thiết đi tranh luận cái này nội dung cốt truyện phải trăng hợp lý một cái rất đơn giản sự thực là hẹo lơ nhân cách mị lực so a l e t phải kém quá nhiều với lại nhân vật tạo nên thất bại cho tới tuyệt đại đa số người chơi tại nâng lên t ợ dọ tổ ý hệ l i ê n lúc phản ứng đầu tiên đều là a l e t mà không phải hẹo lơ từ tạo hình nhìn lại a l e t tiêu sái xuất khí áo sơ mi vệ áo áo khóc ra quần jean phối hợp cũng là đẹp trai bạo nhất là mũ t r ù m thiết kế cùng ạ xạ xỉ nét cờ rễ ít có dị khúc đồng công chi r ư ợ u về p h â n hẹo lờ tốt à cái đề tài này nói nhiều rồi nhất là tại hy vọng nước khả năng lại phải có người cầm màu ra nói sự tình nhưng sự thực là hẹo lờ xác thực cũng không đủ đẹp trai vậy cũng không đủ nhân cách n ị lực rất nhiều nội dung cốt truyện bên trong đều là xúc động lại lô mãng còn miệng đầy thô t ụ hiển nhiên cùng người hung ác không nói nhiều a lét tạo thành so sánh rõ ràng kỳ thật xấu điểm không quan hệ mấu chốt là nhân cách n ị lực muốn đủ tựa như gta năm bên trong lao thôi không là đồng dạng có rất nhiều người chơi thích không văn học mạng độc giả đều biết nhân vật chính tạo nên không tốt một bản trên cơ bản liền đã ggkk hơn phân nửa húng chi là cần đại nhập cảm càng mạnh trò chơi đương nhiên đây là chế tác tổ nổi từ héo lờ nhân vật hình tượng đi lên nói nếu như tốt dễ xử lý lời nói sẽ là cái coi như lấy hỉ rắt xác nhưng chế tác tổ không có xử lý tốt trò chơi cách chơi bên trên tỏ rõ tô ý hai Làm rõ a ai đùa một mới thèm mặt mũi, bởi vì cái này hệ liệt tác phẩm một muốn nghiệm mãng cảm, muốn đột chút liệt tác xuất chết. trải hết cách chơi, các chơi cũng chịu cái chính cái Các chơi chui nhưng không hệ hành hạ thể khoái cảm, ai muốn đùa với người bởi người người nể này vốn đến bạo vì vào là r ràng là cái thức ăn nhanh trò chơi liền thanh thức ăn nhanh làm tốt để người chơi thoải mái đến là đủ rồi muốn cho người chơi động nào đó là thạch nhạc trí mà tại có thể nhất thể hiện thoải mái điểm hoạch tâm chiến đấu bên trên tận rõ tổ ý hai trên cơ bản không có quá nhiều sáng tạo cái mới cực kỳ nhiều người chơi cho rằng t ợ d ọ tổ y hai nội dung chỉ có thể coi là một bộ cỡ lớn giờ lờ cờ thậm chí có chút kỹ năng còn bị cắt xén rơi mất cái này khiến các người chơi ở trong game thu hoạch được thoải mái cảm giác giảm bớt đi nhiều có ít người suy đoán t ợ d ọ tổ y ba rất có thể sẽ để cho a l e x phục sinh nhưng là chế tác tổ chơi thoát cho nên liền không c ó sau đó trò chơi bạo chết chỉ có thể nói mình làm cho nên trần mạch lý nghĩ rất đơn giản hắn không có ý định thành t ợ dỏ tổ ý chế tạo thành một cái làm kinh điển cái này cũng không thực tế bởi vì trò chơi bản thân đặc tính liền là nhanh bữa ăn trò chơi thanh trò chơi này chế tạo thành một cái đủ thật sảng khoái bữa ăn trò chơi như vậy đủ rồi nhanh cuối năm các người chơi thụ thời gian dài như vậy khổ cũng nên ăn chút ngon ngọt đối với trần mạch mà nói hiện tại chế tác tờ dọ tố y không có gì độ khó tại trần mạch kiếp trước trò chơi này đưa ra thị trường thời gian là năm 2009. trò chơi loại bỏ rơi ký ức gạ nỉm về sau vẹn vẹn không đến ba d có thể nói là phi thường b ấ t đi trò chơi toàn bộ địa đồ là siêu cấp hơi co lại bản nữ rót dung lượng cùng gta năm loại trò chơi này so ra k é m xa huống chi trong trò chơi cao ốc cũng chỉ là làm cái s á c ngoài không có làm nội bộ không gian đương nhiên trò chơi này vậy không cần thiết thanh đại lâu bên trong nội dung cho làm được bởi vì là chủ yếu cố sự đều phát sinh ở khoáng đặc tràng cảnh các người chơi muốn là tại cao ốc mái nhà cùng trên vách tường chạy vội muốn tại khoáng đạt khu vực cùng c ộ t kỳ xe tăng các loại quái vật cứng rắn rang có vào hay không lâu quan hệ không lớn liên quan tới nhân vật chính các loại động tác kỹ năng đối với trần mạch tới nói vậy rất dễ dàng làm ra đa ạ xào ồ về sau trần mạch đối với trong trò chơi chiến đấu hệ thống thanh khống đã phi thường thành thục tại trong đại lâu chạy khốc động tác tại sách kỹ năng t r ợ giúp hạ cũng có thể rất tốt địa phục hiện ra ngoài ra trong trò chơi vẫn tồn tại một chút như là súng ống xe tăng máy bay trực thăng các loại vũ khí hiện đại cái này chút vậy đều có thể dùng vũ khí hiện đại sách kỹ năng tới chế tác với lại ở trong game cái này chút vũ khí hiện đại cũng không có phức tạp như vậy tính năng khác biệt lấy giai sách kỹ năng liền có thể hoàn thành đối với tờ dọ tổ y bên trong tương đối bị người lên án một chút nội dung trần mạch vậy dự định tiến hành tương ứng l ưu hóa đầu tiên là quái vật trí tuệ nhân tạo chỉnh thể mà nói tờ dọ tổ y quái vật trí tuệ nhân tạo là tương đối đơn giản cụ thể biểu hiện như sau nhân vật chính xông vào quân sự căn cứ nắm lên quan chỉ huy cũng hấp thu t h i ể u binh vô tuyến điện hàn tới chúng ta quan chỉ huy bị xử lý khai hỏa nhân vật chính ra ngoài thanh c ử u hận lại biến thân làm trưởng quan trở về t h i ể u binh trưởng quan tốt với lại làm siêu năng lực giả nhân vật chính nên ngang địa ở trên trời bay loạn vậy mà sẽ không khiến cho quân đội cảnh giác cái này thật sự là quá mê để cho người ta hoài nghi màu đen canh gác này quần binh sĩ có phải hay không đều là thiểu năng trí tuệ đương nhiên cái này thiết lập vậy có một bộ điểm nguyên nhân là xuất phát từ trò chơi tính cân nhắc nếu như nhân vật chính mỗi lần tại trên đại lầu chạy khốc đều sẽ bị quân đội cho nhận ra sau đó điên cuồng đổi u g i ế t hội cực độ ảnh hưởng một chút người chơi trò chơi trải nghiệm nhưng bất kể nói thế nào cái này thiết lập vậy xác thực ở một mức độ nào đó ảnh hưởng tới trò chơi tính chân thực cùng đại nhập cảm t r â n mạch cân nhắc tại đơn giản độ khó hạ vẫn như cũ kéo dài vốn có thiết lập để tất cả người chơi đều có thể chơi đến thoải mái mà tại khó khăn độ khó dưới thì là nâng cao địch nhân trí tuệ nhân tạo các người chơi nhất định phải chơi đến càng thêm cẩn thận từng ly từng tí một chút ngoài ra t ợ dọ tổ y trình thể nội dung trò chơi là tương đối đơn điệu dù sao cũng là k h ô trò chơi rất nhiều nội dung đều không đủ phong phú bất luận là thể virus nhân loại binh sĩ vẫn là vũ khí hiện đại loại hình cũng không tính là phong phú còn có tràng cảnh phương diện trên cơ bản cả cái trò chơi chỉ có ba loại phong cách bình thường nội thành bị cảm nhiễm nội thành quá độ nội thành với lại kiến trúc hẳn là tồn tại tương đối nghiêm trọng phục dùng tình huống cho nên chơi thời gian lâu dài liền hội thẩm đẹp mệt nhọc trần mạch cân nhắc là gia tăng nội dung trò chơi gia nhập càng nhiều đặc sắc kiến trúc người đi đường cỗ xe các loại nguyên tố làm cho cả thành thị cho người ta cảm giác càng thêm chân thực đồng thời gia nhập một chút đặc thù vũ khí trang bị cùng địch nhân không còn là tới tới lui lui đánh giống nhau mục tiêu ngoài ra trần mạch cân nhắc ở trong game gia nhập thời tiết hệ thống cả tòa thành thị thời tiết sẽ tự động biến hóa người chơi có thể trải nghiệm tại các loại thời tiết tình huống tự do chiến đấu bốn chương sáu trăm mười ba đỉnh chuỗi thực vật tại quyết định đòi dọ t i y thiết kế khái niệm bản thảo về sau trần mạch thanh phòng làm việc thành viên chủ yếu gọi tới mở hội hướng bọn họ giảng thuật trò chơi này thiết kế lý niệm đòi dọ t i y thiết kế khái niệm bản thảo cũng không có gây nên mọi người chất vấn duy nhất một điểm nghi hoặc là cái này mẹ nó có thể qua t h ầ m tùy tiện não bổ dưới đều cảm giác trò chơi này huyết tinh nguyên tố hẳn là nâng cao một bước ngẫm lại nhân vật chính dùng móng nhọn thanh binh sĩ cho chặt thành chặt vài đoạn c h ậ t c h ậ t c h ậ t cái này sảng khoái bất quá đã trần mạch đã cùng du ủy hội đã đạt thành ti giao dịch vậy cũng liền không có gì để nói nhiều tờ dọ tổ y khai phát thời gian không lâu lắm hơn hai tháng nhưng đối với trước mắt toàn bộ chế tác tổ thực lực mà nói thời gian này đã coi như là tương đối rộng rụ dù sao tờ dọ tổ y xem như một cái lệnh thức ăn nhanh trò chơi đại lượng tràng cảnh có thể phục dùng quá trình vậy không tính là quá lâu chỉ cần có thể thanh loại này thoải mái cảm giác cho hảo hảo địa cấy ghép đến vờ giờ trên bình đài liền xem như đạt được thành công lớn c h â n mạch vậy không có trông cậy vào cái này trò chơi này có thể sáng tạo cái gì lượng tiêu thụ kỳ tích hoặc là cầm tới các đại du hy xác định và đánh giá truyền thông siêu cao bình điểm chỉ cần để ưa thích các người chơi thoải mái một cái là đủ rồi coi như là đền bù một chút bị đạt xào ô ngược mấy trăm trải rộng người chơi chi tâm a trên inter liên quan tới trần mạch mới trò chơi chủ đề vậy đưa tới cực kỳ nhiều người chơi nhiệt nghị từ nhập hành đến nay trần mạch mỗi một trò chơi đều là tại nghiên cứu phát minh trước thả ra rất nhiều phong thành nhưng lại có thể hoàn mỹ đ i ệ u thanh tất cả người chơi lắc lưu khỏe đa sao ồ, toàn bộ hệ liệt mặc dù nhưng đã hoàn tất nhưng sinh ra lực ảnh hưởng lại phi thường sâu xa một cái tương đối rõ rệt ảnh hưởng là đa sao ồ. phong cách cơ hồ ảnh hưởng đến tất cả trên thị trường a d g trò chơi để bọn chúng không thể không học tập đặc s ả o ô chiến đấu hệ thống cùng quan tạp thiết kế không phải những trò chơi này muốn chép chủ yếu là các người chơi toàn đều tại hô to chúng ta muốn hồn hệ chiến đấu hồn hệ chiến đấu lớn nhất đặc điểm là vì sáng tạo một cái gắng đạt tới chân thực chiến đấu không khí vô luận nhân vật chính còn là địch nhân đều thiết kế đến tương đối y ê u ớt lẫn nhau xuất thủ ngươi không chết thì là ta vong bởi vậy hợp lý địa suy nghĩ chiến đấu sách lược át không thể thiếu xuất thủ thời cơ vậy nhất định phải cẩn thận lựa chọn chớ nhìn thấy địch nhân liền lên đi một trận chém lung tung hôn hệ liệt còn có tinh lực danh thiết lập tinh lực hao hết sạch về sau trong thời gian ngắn sẽ không có cách nào làm ra bất kỳ động tác gì cái trạng thái này hạ rất dễ dàng nhận địch nhân công kích cho nên như tại một luân phiên công kích sau không cách nào đem địch nhân đánh giết lập tức sử dụng một điểm cuối cùng tinh lực hướng về sau chạy trốn kéo dài khoảng cách chậm đợi tinh lực khôi phục sau lại cùng tác chiến dạng này hình thức chiến đấu cần muốn so thời gian hơi dài tới thích ứng không thể gấp nóng n ả y làm gì chắc đó mới có thể thu được thắng lợi từng có người đem hồn hệ liệt định nghĩa vì sách lược động tác trò chơi từ phương diện nào đó tới nói cũng là tương đối chính xác xác thực thuyết pháp đang chơi đùa đặc xảo ồ chiến đấu quy tắc về sau cực kỳ nhiều người chơi đều không thể thích lưng cái khác cả giở tờ gờ trò chơi chiến đấu quy tắc không có tinh lực thiết lập vô hạn vung đao c a y gà khác biệt vũ khí động tác công kích khu điểm không rõ ràng bị choáng thiết kế không hợp lý cây gà không thể lăn lộn t r á n h né không thể tú thao tác cây gà hệ thống vũ khí không đủ phong phú không có đặc thù chiến kỹ đà kích cảm rất kém cây gà rất nhiều a g, g trò chơi đều nằm thường rất bất đắc dĩ chỉ có thể hoặc nhiều hoặc ít địa áp dụng đ ặ c xảo ồ, thiết kế vậy chính là bởi vì đ ặ c xảo ồ. sinh ra như thế rộng khắp mà lại sâu xa ảnh hưởng rất nhiều người tại nâng lên trần mạch mới trò chơi thời điểm cơ h ộ i đều mong muốn đơn phương địa cho rằng cái này tất nhiên là một cái hồn hệ trò chơi mặc dù hồn hệ liệt nội dung cốt chuyện đã hoàn tất nhưng các người chơi đều cảm thấy trần mạch tiếp theo bộ tác phẩm khẳng định cũng muốn kéo dài hồn hệ chiến đấu a cho nên đang nghe trần mạch nói đây là một cái cắt cỏ trò chơi lúc các người chơi phản ứng đầu tiên đều là bảo trì vây cười đại khai ý tứ là ngươi không cần nói nữa c h ú nhưng g ta i nhiều ể u Thậm rất chí còn có n g ờ i tại i d ễ đàn bên trên n soát ngay h chuyện Mạch kể cười, Trần、mạch、nói tiếp theo o ả trò cắt trò Tại trong Trần trong cắt trò thành trò chơi cỏ chơi. cực chơi Mạch cỏ chơi chơi nhiều nghĩ, hồn hệ người miệng liền biến đại sẽ suy sớm là kỳ đã d n Nhưng n h tử. g a tại tất cả mọi người đều nhận định trần mạch tiếp theo khoản g trò chơi đem hội kéo dài hồn hệ lúc chiến đấu trần mạch lại phát một đầu v ậ bù sớm thả ra mới trò chơi mở màn cờ g ờ vậy bù văn tự tin tức vậy vô cùng đơn giản chỉ có một câu hoan g n ê n đi vào đỉnh chuỗi thực vật cực kỳ nhiều người chơi khi nhìn đến câu nói này thời điểm đều là mỡ bức thậm chí còn có người buồn bực trần mạch có phải hay không muốn làm một cái hoang dã cầu sinh trò chơi nước ngoài có một ít hoang dã cầu sinh loại tv i i mắt đang nhìn bên trong nhà mạo hiểm vì tại sinh tồn trong vùng hoang dã xuống tới không thể không thanh hết t h ể có thể ăn cái gì cũng làm làm sức ăn cho nên vậy có người gọi đùa hắn là đứng tại đỉnh chuỗi thực vật nam nhân chẳng lẽ trần mạch mới trò chơi linh cảm là bắt nguồn ở đây sao mang lấy trùng điệp nghi hoặc các người chơi ấn mở mới trò chơi mở màn cờ gờ trong màn ảnh đầu tiên xuất hiện là phế tích bên trong màu vàng xe taxi xe trên người có n taxi tiêu chí nói rõ đây là nựu rót xe taxi mà tại màn ảnh gần cảnh là một mảnh giườm g i ả phế tích mơ hồ có thể thấy được lộn xộn kiến trúc rác rưởi cùng bùi lập cốt thép màn ảnh kéo qua từng chuỗi gỉ màu đỏ vật không rõ nguồn gốc chất bò lên trên trần xe thốt nhiên nắm chặt mấy cái võ trang đầy đủ súng ống đầy đủ binh sĩ đi qua một tên binh lính dùng bộ đàm nói ra nguy hiểm giải trừ màn ảnh tiếp tục kéo xa mấy người lính bung l ò n g đề phòng hướng về phương xa tiếp tục lục soát lúc này mới thấy rõ trong tấm hình viễn cảnh tàn phá cao úc ngã xuống đất biển báo giao thông đèn xanh đèn đỏ đơn điệu điện lóe ra cỗ xe phế tích chắn trở thành trường long nghiễm nhiên một bộ tận thế cảnh tượng màn ảnh kéo cao đi vào đường đi bên cạnh một tòa đại lâu đỉnh một người mặc áo da đen mang theo màu xám trắng mũ chùm bóng dáng xuất hiện tại trong màn ảnh ta gọi à lét mợ sơ à lét mẹ sơ ta chính là đây hết thể nguyên nhân mọi người xưng ta là sát thủ quái vật phần tử khủng bố không sai vậy cũng là ta y am ôn thể xê -e -e、tìm màn ảnh kéo cao à lét vậy mà trực tiếp từ cao ốc trên lầu chót n mẹ xuống thẳng tắp hướng lấy trên mặt đất rớt xuống vê anh à lét giống một viên đạn pháo như thế trùng điệp điệm nện trên mặt đất khơi dậy mảng lớn dương bụi chung quanh hai chiếc xe hơi hải cốt cũng bị chấn động đến bốn phía lan lộn nhưng mà alet lại điềm nhiên như không có việc gì địa đứng dậy hướng về phương xa chạy như điên qua đen mổ lấy bên đường ngã lăn thi thể alet nhanh chóng chạy qua dễ như chở bàn tay địa vượt qua chặn đường ô tô hải cốt sau đó nhẹ nhàng nhảy lên gần cao m ộ mươi mét tường nhảy lên mà qua vì tốt hơn mặt đất hiện alet bay vọt độ cao màn ảnh còn cố ý hoán đổi đến phía cạnh cái nhảy này động tác phi thường l ưu mỹ nhưng vô luận là độ cao vẫn là khoảng cách đều đã thoát ly nhân loại phạm chủ a l e x sau khi hạ xuống linh xảo địa lằn một vòng mà sau tiếp tục hướng phía trước chạy nhưng mà cứng rắn mặt đất lại bị hắn cho trực tiếp ném ra một cái hố cạn mặt đất xuất hiện vô số giống mạng nhện với dạng a l e x tiếp tục chạy nhanh mà lời buộc bạch vậy tại tiếp tục l ạ n h nhạt địa g i ả n thuật ba vòng trước có người thả ra một loại trí mạng virus ta tại nhà xác thức tỉnh lại đây hiện tại ta lùng bắt giết chóc hủy diệt cải biến bọn họ a l e x hướng về một tòa cao ốc thẳng tắp địa vào tới vậy mà s o n g chân đạp cao ốc bên cạnh tường thẳng đứng hướng lên dễ như chở bàn tay đ ị a chạy nhanh tại vô số ma thiên lâu vũ ở giữa a l e é t trên dưới tung bay như giày đất bằng ta muốn tìm ra chân tướng ta muốn để bọn họ trả giá đắt a l e é t bóng dáng nhanh chóng đ ị a biến mất ở phía xa chỉ còn lại có tựa như một mảnh đất chết thành thị viễn cảnh bốn chương sáu trăm mười bốn cg hai liên phát video đến nơi đây liền kết thúc kỳ thật nguyên video phía sau còn rất dài một đoạn nhưng là t r â n mạch thời gian tương đối gấp còn chưa làm xong hơn hết cái này hai đoạn nội dung cốt truyện lúc đầu vậy tương đối cắt đứt tách ra thả vậy không có gì đáng ngại không ảnh hưởng người chơi lý giải nội dung trò chơi đoạn này mở màn c ờ gờ một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng rất nhanh liền ở n g ư ờ i chơi quần thể bên trong gây nên nhược nghị ngoa tào lần này đổi chiến tranh hiện đại đề tài cê ghen cái này chuyển biến có chút lớn a đúng vậy a trong ấn tượng hắn giống như không chút làm qua chiến tranh hiện đại đề tài đây coi như là thử nghiệm sao dũng cảm siêu việt mình có thể ta thích hơn hết cố sự bối cảnh giống như phát sinh ở nước ngoài ách xem bộ dáng là tận thế dòm bì đề tài còn có quân đội ha ha phát sinh ở trong nước cái kia quả quyết qua không được thẩm a liền xem như vinh dự ủy viên cũng phải cho đập chết bất quá ta vẫn là không có quá hiểu a chiến tranh hiện đại đề tài làm sao cắt cỏ cái này nhân vật chính hiển nhiên là có siêu năng lực a ngươi nhìn hắn từ cao lớn như vậy trên lầu nhảy xuống thí sự không có còn có thể nhảy cao như vậy lan trên mặt đất một cái đều ném ra cái hố đúng đúng còn có tại cao ốc khía cạnh thẳng đứng chạy một màn này thật là cho ta kinh đến cái này mẹ nó liệu tần vách quan tài đều ép không được a ha ha trần mạch sớm liền đã thanh liệu tần vách quan tài đóng đinh cảm ơn cảm giác có điểm giống siêu anh hùng ý tứ người biến dị nhưng là thế nào cảm giác vừa chính vừa t à không giống như là chính kinh siêu anh hùng dạng này mới đẹp trai a bộ quần áo này dựng đến coi như không tệ nào có bán xảy ra xung quanh sao ý d ị p h ụ c này ta đặt trước một bộ vượt nóc băng tường cảm giác như bờ ca có điểm giống là chạy khốc các loại trò chơi này là vờ dịch giờ trò chơi không sai a nếu quả thật có thể phục hiện trong video trèo tường hiệu quả cái này sảng khoái cảm giác tốt như bờ ca trần mạch tranh thủ thời gian tăng ca làm chúng ta tháng sau liền muốn chơi cái video này trong nháy mắt đốt lên một nhóm người chơi đối trần mạch video chờ mong một mặt là bởi vì đề tài tương đối lấy vui khác một mặt là nhiều đẹp trai a đoạn video này bên trong còn không có lộ ra bất luận cái gì a l e t năng lực chiến đấu chỉ là từ khía cạnh tô đậm dưới hắn cường đại trừ cái đó ra liền là mạo hiểm kích thích chạy khóc màn ảnh vẹn vẹn não b ổ một cái tại vờ giờ hình thức bên trong tại cốt thép lâu vũ ở giữa tùy ý xuyên qua thậm chí thẳng tắp địa bò lên trên các loại nhà trọc trời các người chơi cũng cảm giác được trở nên kích động dù sao chơi lâu như vậy đ ạ c xào ô không chết người đầu gối sớm liền thành một c h u y ệ n cười không chỉ có bò không lên đầu gối cao như vậy bậc thang với lại từ hơi cao vài chỗ nhảy đi xuống liền hội mất máu thậm chí ngã chết các loại không hiểu ra sao cả địa hình d ế t càng là trở thành các người chơi chịu khổ trọng yếu nơi phát ra nhưng nhìn nhìn chủ này sừng treo tường tùy tiện bò ngã chết không tồn tại cực kỳ nhiều người chơi đều có chút bắt đầu tin tưởng trần mạch là thật là một cái cắt cỏ trò chơi c h ỉ ít từ máy chơi game chế nhìn lại có rất nhiều để người chơi thoải mái nguyên tố hơn hết vậy có rất nhiều người chơi phi thường hợp thời địa dội nước lạnh không sai lần này mọi người muốn đóng vai là đầu gối có thể đánh quăng với lại không hội ngã chết hiện đại đô thị không chết người ha ha phóng suất cái video các n g ư ờ i liền tin đây là cắt cỏ trò chơi còn nhớ hay không đến đặc xào ồ, phóng suất cái kia đoạn thử chơi video a s ê d e n bàn tính tinh đây trước đem các ngươi lừa gạt tiền đến đằng sau quái vật độ khó làm sao điều đây còn không phải là hắn mình nói tính trước đó vui vẻ các người chơi lại là trong lòng trầm xuống đúng vậy à, coi như trong video nhìn xem lại thế nào thoải mái thực tế đánh nhau địch quân xe tăng ba pháo một cái tiểu bằng hữu vậy coi như lung túng các người chơi chia làm hai phái tranh luận không nớt nhưng rất nhanh đoạn thứ hai video vậy đi ra mà lần này trong video nội dung càng làm cho tất cả người chơi đều nghẹn h ọ n nhìn chân chối màn đêm bao phủ xuống thành thị quân đội tạo dựng tuyến phong tỏa các binh sĩ giống như là đang tìm kiếm lấy cái gì D-39 u i kêu gọi mặt đất các ngươi phát hiện mục tiêu sao hoàn tất không có các binh sĩ bốn phía tìm kiếm nhưng chung quanh hoàn toàn yên tĩnh nhưng vào lúc này một nữ nhân từ nơi không xa phế tích bên trong thất tha thất thểu địa chạy ra cứu mạng cứu mạng ở sau lưng nàng rất nhiều biến dị z o m bi e ngửi thấy người sống khí tức hướng về các binh sĩ bay thẳng lại đây cái này chút z o m bi e vẻ ngoài cũng không giống với bình thường trên ý nghĩa z o m bi e bọn chúng mặc dù quần áo tả tơi nhưng bắp thịt d á n chắc da thịt bày biện ra màu xám trắng với lại hành động mau lẹ lực lượng hẳn là cũng so với người bình thường loại phải cường đại hơn nhiều là z o m bi e khai hỏa võ trang đầy đủ các binh sĩ nhanh chóng cấu trúc phòng tuyến tinh chuẩn địa điểm bắn sông lại đây bày z o m bi e mưa đạn chút xuống cái này một nhóm d ò m bị toàn đều phát ra hung ác tiếng gào thét nhưng rất nhanh tại các binh sĩ tuyến phong tỏa trước ngã xuống cuối cùng một cái d ò m bị tại trong đống sát chết đứng lên còn muốn tiếp tục đi tới nhưng rất nhanh cũng bị một thương nổ đầu xác nhận tất cả d ò m bị đều đã bị tiêu diệt về sau quan chỉ huy thả xuống thương mục tiêu tiêu diệt tiến lên ngươi đi theo ta quan chỉ huy cùng một sĩ binh lưu lại đi vào trước đó trốn tới nữ nhân xinh đẹp trước mặt nàng vậy bị cảm nhiễm quan chỉ huy nói ra bên cạnh binh sĩ giơ súng lục lên đối một mặt hoảng sợ cùng m ở mịt nữ nhân chụp xuống cỏ súng phanh một tiếng nữ nhân ngã xuống đất nhưng vào lúc này binh sĩ đột nhiên phát hiện bên cạnh thêm một người nhiều một cái mang theo mũ t r ù m mặc áo giả kịt nam nhân a l e t là hắn hai tên lính toàn đều như lâm đại địch bình thường đối a l e t giơ súng lên bọn họ thanh âm bên trong tràn đầy sợ hãi còn đang không ngừng địa lui lại a l e t mặt không biểu tình hai tay của hắn một trường một trận gỉ màu đỏ sương mù từ hắn hai cánh tay bên trên lan chẳng ra mà hai tay của hắn thì là trong nháy mắt biến thành lóe ra h à n quang thép thiết lợi chảo a l e t động tác giống như quỷ mị tại binh sĩ còn chưa kịp nổ súng trước đó hắn móng nhọn đã thật sâu địa đâm vào binh sĩ b ụ n g dưới bốn phía binh sĩ bắt đầu nhắm chuẩn a l e t gấp rút địa khai hỏa nhưng ở một mảnh mưa bom bão đạn bên trong a l e t lại là như đi bộ nhàn nhã bình thường đại sát tư phương móng nhọn càng là dễ như chở bàn tay địa đem bốn phía binh sĩ xé thành mảnh nhỏ một sĩ binh bị hắn cao cao quăng lên móng nhọn từ trên cao đi xuống xe qua trực tiếp chém thành hai đoạn mặc dù màn ảnh trợt lóe lên nhưng cực kỳ nhiều người chơi vẫn là cảm giác chấn động trong lòng không khỏi hô lên một tiếng hoa tào bên cạnh binh sĩ dùng vai khiêng thức súng phóng liệu hướng về a l e t bắn một viên đạn hoa tiễn mà a l e t cánh tay phải trong nháy m ắ t hóa thành một đạo rộng thùng thỉnh l ư ỡ i dao như tấm chắn bình thường dễ như chở bàn tay địa chặn lại cái này mai đạn hoa tiễn xông qua sương mù a lét nhảy lên thật cao cánh tay phải lưỡi dao từ trên cao đi xuống xe qua như là trực tiếp tướng sĩ binh chặt vì làm hai nửa vê anh lại là một cái đạn hỏa tiễn lần này đạn hỏa tiễn trực tiếp trúng đích g a lét đem hắn đánh vào phế tích bên trong kích thích một thiên khói bụi binh sĩ tự mình lục soát phát hiện còn có một tên còn sống binh sĩ ngược lại ở một bên ngón tay còn tại rất nhỏ địa có g ắ p binh sĩ vội vàng bước nhanh chạy tới đem hắn đỡ dậy quan chỉ huy ở nơi nào ngã xuống đất binh sĩ hỏi binh sĩ hồi đáp tại quảng trường thời đại ta tới kêu gọi viện quân ách ga binh sĩ lời mới vừa mới nói được một nửa liền im bặt mà dừng bởi vì như sắt thép móng nhọn từ dưới lên trên quán xuyên hắn thân thể để hắn nửa câu nói sau biến thành ý nghĩa không rõ tiếng nghẹn ngào không cần thiết ngã xuống đất binh sĩ âm chầm nói ngã xuống đất binh sĩ giơ tay phải lên xác nhận binh sĩ sau khi chết mới tùy ý địa vùng ở một bên g ì màu đỏ vật chất hiện lên ngã xuống đất binh sĩ toàn thân khôi phục vì a lét bộ dáng hắn túi đầu rời đi m ũ t r ù m che khuất bộ mặt biểu lộ chỉ để lại một mảnh hỗn độn bốn chương sáu trăm mười lăm nhiều đẹp trai a đoạn thứ hai trong video cho xa so với đoạn thứ nhất video muốn càng thêm phong phú cũng càng thêm c ố c nhuyễn nếu như nói đoạn thứ nhất video là mở màn chứa b ê chạy khốc tú lời nói đoạn thứ hai video liền là r ế t chóc tú v ậ y r a huyết tương tứ tán tàn chi toàn đều rất tốt địa ghi chú rõ video mở đầu cái kia mười tám phân cấp ký hiệu đoạn video này vừa ra tới các người chơi toàn đều kích động bởi vì toàn bộ video từ đầu tới đôi đều tại đột xuất một chữ cái kia chính là thoải mái với lại lần này video từ càng nhiều mặt hơn mặt để lộ ra nhân vật chính a l e x năng lực hắn thân thể không sợ súng tháo thậm chí súng phóng lựu loại này có thể xử lý xe tăng đại sát khí đối với hắn vậy không có tác dụng gì cánh tay hắn có thể biến ảo thành vũ khí tỉ như móng nhọn lưới dao các loại có thể tùy tiện xe rách nhân loại xương cốt cùng cơ bắp chém sắt như chém bùn hắn còn có thể hoàn toàn biến hóa thành những người khác vẻ ngoài mô phỏng thanh âm đối phương thậm chí ngay cả quần áo động tác thần thái các loại toàn đều có thể hoàn mỹ mô phỏng với lại từ tấp nập g xuất hiện gỉ màu đỏ vật chất suy đoán hắn năng lực phải cùng vi rút có quan hệ cực kỳ nhiều người chơi nhao nhao cảm khái chủ này sừng a l e t hoàn toàn liền là đô thị dị năng loại sảng văn bên trong tiêu chuẩn nhân vật nam chính mô bản a hiển nhiên cái này kim thủ chỉ mở cũng đủ lớn không chỉ có đơn binh năng lực tác chiến miếu s á t tất cả nhân loại thậm chí có thể lấy một đối nhiều cứng rắn g i a n g hiện đại binh khí thậm chí còn có thể tự do biến hóa vậy có chui vào năng lực não b ổ một cái đều có thể tưởng tượng ra được thanh dạng này một cái quái vật ném tới một tòa buộc phát virus gần như mất khống chế trong thành thị đem hội n h ấ t lên như thế nào gió tanh mưa máu với lại trọng yếu nhất là nhân vật chính bức cách cao xuất khí gương mặt phong cách m ặ c cường đại năng lực liền liền ở trên tường chạy khốc tư thế đều đẹp trai như vậy khi nhìn đến đoạn thứ hai video về sau cực kỳ nhiều người chơi nhao nhao biểu thị chúng ta túi tiền đã đói khát khó nhịn ngoa tạo đến bây giờ có chút tin tưởng đây là một cái cắt cỏ trò chơi chỉ cần có thể để cho ta giống trong video như thế đại sát tứ phương vậy khẳng định là mua mua mua a đừng cho chỉnh thành người mua tú cùng người bán tú là được rồi hơn hết chỉ cần có thể trở lại như cũ tuyên truyền video bên trong một nửa nội dung ta cũng liền thỏa mãn quả nhiên không hổ là trần mạch ta đủ kích thích cái này tại chiến tranh hiện đại đề tài bên trong cũng coi là riêng một ngọn cờ đi d á mở m lớn như vậy kim thủ chỉ ngưu bức t r ầ n mạch vậy mà lương tâm phát hiện ta vẫn còn có chút không thể tin được xác thực cảm giác lần này đề tài làm thành hồn hệ chiến đấu liền có chút không thích hợp chỉ mong trần mạch có thể có thay đổi a nói thật ra hồn hệ chiến đấu trong hát hồn thể nghiệm qua vậy là đủ rồi luôn chơi lời nói ta cái này trái tim chịu không được a tựa như là hỏa tinh rơi tại thùng thuốc nổ bên trong cái này hai đoạn video trong nháy mắt dẫn nổ các người chơi hovmon để bọn họ có chút không kịp chờ đợi địa muốn trải nghiệm cái này riêng một ngọn cờ chiến tranh hiện đại trò chơi hoặc là theo trần mạch chính mình nói pháp tới nói cái này cũng không tính là chiến tranh hiện đại trò chơi mà là chiến tranh hiện đại bên trong cắt cỏ trò chơi bởi vì làm nhân vật chính mẹ nó là cái treo b ư ớ c cực kỳ nhiều người chơi đã không kịp chờ đợi địa muốn trải nghiệm tại vờ giờ hình thức bên trong làm một cái siêu cấp năng lực giả trời cao nhập địa không gì làm không được cảm giác trải nghiệm tiệm bên trong tờ dọ tổ y nghiên cứu phát minh làm việc còn tại khu ơ chiêng g õ chống địa t r o n g tiến hành phương diện khác cũng rất thuận lợi duy chỉ có vật lý động cơ nơi này gặp một điểm chút phiền thoái nhỏ ở trong game a l e t hành vi là tương đối không phù hợp định luật vật lý nếu như nói ả xạ x ì n é t cờ dễ ít bên trong nịu tần vách quan tài ở vào bị đệ lại trạng thái như vậy tờ dọ tổ y bên trong nịu tần vách quan tài hẳn là triệt để bị đóng đinh nhân vật chính thân thể nặng nề lại cứng rắn có thể thanh trong thành thị lộ diện đều ném ra dạng nước hố cạn nhưng là hắn hết lần này tới lần khác lại có thể lại không trung đột tiến cùng lướt đi có thể tại trên đại lầu lấy chín mươi độ sừng thẳng đứng chạy hiện nhiên một chút mảnh bên trên cũng không phù hợp định luật vật lý vậy rất khó giải thích l i ê n chỉ là lớn như vậy một đống vi rút tổ chức giang hai tay ra liền có thể lướt đi liền phi thường không hợp lý bởi vì trò chơi này đồng dạng sử dụng bàn cổ động cơ cho nên cái này chút tham số tại bản cổ động cơ vật lý hệ thống bên trong là mâu thuẫn lẫn nhau hơn hết đây cũng chỉ là cái vấn đề nhỏ trần mạch khai thác phương pháp là vì cái này chút đặc thù thiết lập tại bản cổ trong hệ thống đơn độc thiết định quy tắc nói cách khác toàn bộ tờ rõ tổ y thế giới là tại bản cổ hệ thống vật lý quy tắc vận chuyển hạ thế giới cho chơi mà nhân vật chính a l e t thì là một cái mở máy sửa chưa ra hỏa trần mạch vì hắn giao phó cải biến xung quanh vật lý quy tắc năng lực về sau đây hết thể liền có thể hoàn mỹ địa phục hiện ra kỳ thật tờ dọ tội y tại khai phát quá trình bên trong một cái mấu chốt nội dung liền là toàn bộ chiến đấu hệ thống cùng chạy khốc hệ thống nói cách khác quay chung quanh nhân vật chính hết thể nội dung đều muốn làm đến thập toàn thập mỹ với lại toàn diện đột xuất một cái để cho người ta thoải mái trò chơi cùng sảng v ă n co chỗ tương đồng liền l à thanh tất cả bút mực cùng trọng điểm toàn đều phóng tới nhân vật chính trên thân về phần xung quanh hoàn cảnh cùng địch nhân như thế nào cũng không trọng yếu tại hoàn thành nhân vật chính động tác thiết kế về sau trần mạch cố ý đến cabin trò chơi bên trong thể nghiệm một cái hiệu quả phi thường tốt tại ma thiên lâu vũ ở giữa chạy vội g ơ móng nhọn xé nát trước mắt địch nhân hoặc là điều khiển xe tăng cùng máy bay trực thăng tại vờ giờ hình thức hạ hiệu quả cũng không tệ không chỉ có hoàn mỹ phục hiện nguyên tắc thoải mái cảm xúc với lại tại đắm chìm cảm giác phương diện còn có càng thêm rõ ràng ưu thế trong trò chơi có đại lượng ký ức cơ gờ vậy chiếm được trò chơi dung lượng rất lớn một bộ điểm với lại cũng muốn toàn bộ chuyển hóa làm vờ dịch giờ hình thức cho người chơi cảm giác đây là một ít chân thực ký ức đối với cái này chút chân mạch liền toàn đều giao cho bao bên ngoài đi làm trên thực tế những ký ức này mảnh vỡ đều là tương đối mơ hồ cũng không cần làm được như vậy khảo cứu chỉ cần thanh đại khái nội dung cốt truyện cho liều gom lại là đủ rồi tại nghiên cứu phát minh tợ dọn tội trong lúc đó vậy phát sinh một cái không lớn không khúc nhạc dạo ngắn vương giả vinh d i ệ u chính thức đổ bộ xịt bình đài cái này không chỉ có mang ý nghĩa có được xịt người chơi có thể ở phía trên chơi vương giả vinh d i ệ u vậy mang ý nghĩa rất nhiều điện thoại người chơi có thể mua sắm xịt tay cầm tới trải nghiệm trò chơi này đối với trần mạch mà nói hắn sớm muộn muốn thanh vờ giờ tc điện thoại cùng tờ ép tờ cái này bốn cái bình đài toàn bộ đả thông phàm là có thể t ấ y ghép đến cái khác bình đài trò chơi hết thể t ấ y ghép đi qua tựa như đ c xạ ô l i ề n c ù n g lúc tại vờ giờ cùng tờ ép tờ hai cái này bình đài đem bán giống đi à bât lô ô vệ y hoát những trò chơi này kỳ thật vậy đều có thể t ấ y ghép đến sở t ị t phía trên lấy tay c h u i tới thao tác với lại cái này chút thiết kế ở kiếp trước đã phi thường thành t h ủ hào không cái gì phong hiểm cùng độ khó đối với cái này chút trần mạch liền không có ý định lại đi tự mình hỏi tới tìm trong công ty chuyên gia phụ trách là đủ rồi những trò chơi này càng nhiều là phong phú trò chơi kho để các người chơi có thể càng thêm kiên định địa mua s ắ m xít ma vương giả vinh d i ệ u trò chơi đặc tính quyết định nó chỉ có thể là một cái điện thoại trò chơi đương nhiên hiện tại vậy t ấ y ghép đến tờ s tờ bình đài với lại game mobile người chơi vì thu hoạch được tốt hơn trò chơi trải nghiệm có thể mua sắm sở tịch chuyên dụng tay cầm kết nối điện thoại chơi vương giả vinh d i ệ u có thể hữu hiệu cải thiện giả lập chụp quay cùng giả lập ấn phím thao tác xúc cảm vừa phối bắt đầu vậy tương đối dễ dàng vương giả vinh d i ệ u game mobile bên trong có chuyên môn thiết t r í tuyển hạng có thể thanh đưa vào thiết bị điều vì sở t ị tay cầm về sau giao diện ui bố cục liền sẽ phát sinh cải biến liền có thể lấy tay trôi tới chơi bất quá tay cầm cùng điện thoại dù sao không phải tự nhiên nguyên bộ công trình ngẫu nhiên hội xuất hiện rất nhỏ thao tác chỉ hoãn cho nên tay cầm điện thoại lựa chọn tại thao tác tính bên trên hơi cao hơn điện thoại hơi thấp tại xịt hiện nhiên đây cũng là trần mạch dẫn dụ mọi người mua xịt một cái thủ đoạn bốn chương sáu trăm mười sáu bản kỳ trò chơi đề cử ở ngươi chơi nhóm đều tại mỗi ngày soát trần mạch với bồ đang mong đợi t ợ dọ t ộ i y đến tiếp sau tin tức lúc để người không tưởng tượng được là trần mạch vậy mà phát một cái t h i ệ n cận nhiều lần với lại cái này t h i ệ n cận nhiều lần cùng t ợ dọ t ộ i y không hề quan hệ ngược lại là cho vương giả vinh diệu làm quảng cáo hơn hết các người chơi rất nhanh liền hiểu cái video này kỳ thật chính là vì phối hợp một chút vương giả vinh diệu ghi tên xịt bình đ ạ i tuy nói cái này game mobile bị rất nhiều tc cùng vờ giờ trò chơi người chơi chỗ khinh thị nhưng không thể phủ nhận là trò chơi này đã liên tục mấy tuần bá bảng game mobile dễ bán bảng hạng nhất bảo tọa với lại căn bản nhìn không đến bất luận cái gì bị thay thế dấu hiệu một cái game mobile s ắ c thực không có gì nhưng một cái có thể trường kỳ chiếm lấy game mobile dễ bán bảng trực tiếp ơi vậy l i ề n rất lợi hại với lại mặc dù rất nhiều pc cùng vờ giờ người chơi thể hội không đến vương giả vinh diệu nhanh chóng khuyết tán thuộc tính nhưng rất nhiều game mobile người chơi cùng hai ba giây thành thị các người chơi lại thật sự địa cảm nhận được nó kinh khủng dân công chuyển phát nhanh tiểu ca thức ăn ngoài tiểu ca thợ cắt tóc tiệm cơm phục vụ viên binh ca ca thực thể chủ tiệm thậm chí tùy tiện một cái hai ba giây thành thị tiệm cắt tóc đang chờ xếp hàng cắt tóc thời điểm đều có thể nghe được chờ lấy cắt tóc tuổi trẻ khách hàng đang thảo luận vương giả vinh d i ệ u mà nhất tao là thợ cắt tóc còn có thể cùng bọn họ trò chuyện phi thường ăn ý đây hết thể đều đủ để chứng minh vương giả vinh d i ệ u đang lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ hướng về đặc biệt quần thể bên trong k h u ế c tán trong nước xã sẽ là cắt đức không chỉ là phát đạt khu vực cùng thiếu phát đạt khu vực có kinh tế bên trên cắt đức vậy không chỉ là khác biệt khu vực ở giữa có văn hóa bên trên cắt đức loại này cắt đứt tồn tại ở nhiều cái lĩnh vực nhiều loại phương diện trò chơi lĩnh vực cũng là như thế làm một tên trò chơi nhà thiết kế trần mạch cũng không có nhiều như vậy trách trời thương dân t ì n h hoài hắn không hội chọc người ghét địa đi giáo người khác hẳn là chơi trò chơi gì hắn một mực đều đang cố gắng vì đặc biệt người chơi quần thể cung cấp bọn họ ưa thích cho chơi mà không phải mưu toàn cải biến bọn họ khẩu vị đoạn video này rất nhanh liền bị vương giả vinh diệu các người chơi nhao nhao phát thậm chí rất nhiều không chơi vương giả vinh diệu các người chơi vậy mang theo hiếu kỳ bị hấp dẫn tới quan sát video bắt đầu trần mạch cũng không có tại trong tấm hình lộ diện nhưng video lời buộc bạch lại là thanh âm hắn bản kỳ trò chơi đề cử vương giả vinh diệu bản trò chơi lại tên toàn cầu thủ khoản một v 9 n h i ề u người tại tuyến đoạt đầu người game mobachi cung bản tiêu tiêu vui hiện tại hạ nam càng có thể nhận lấy toàn dân 460, t r a n g phục hừng hực vui một ngày hai giờ các loại tình mỹ gói quà thượng tuyến còn có thể cùng học sinh tiểu học thân mật ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại đây là một cái có thể trong nháy mắt để ngươi biến tuổi trẻ trò chơi coi ngươi chơi trò chơi này thời điểm người khác cũng khoe ngươi là học sinh tiểu học có thể không tuổi trẻ mà đây là một cái quy tắc rõ ràng trò chơi bên nào xứng đôi đến hố hàng ít bên nào liền có thể thắng phi thường công bằng trò chơi sáng tạo ra cũng còn tại sáng tạo kinh động như gặp thiên nhân trò chơi lực ảnh hưởng theo thống kê vương giả vinh diệu người chơi năm mươi bốn trở lên là manh n ộ i tử mười hai tuổi phía dưới thiếu niên cũng không phải số ít mà thấp nhất người chơi số tuổi vậy đã đổi mới đến bốn tuổi trò chơi này tại phổ cập văn hóa tri thức lĩnh vực phát huy tác dụng trọng yếu cho tới bây giờ trong trò chơi mua sắm anh hùng phát động vấn đáp đ ề mục đã đạt tới ba trăm triệu lần trở lên tại phổ cập lịch sử tri thức phương diện không thể bỏ qua công lao thậm chí thu được du ủy hội thông báo ngợi khen trò chơi này vậy chính đang từ từ phát triển là lớn nhất điện thoại giao hữu bình đài vô số người chơi ở chỗ này tìm được thuộc về mình một nửa khác vẫn còn độc thân c h o n g ư ờ i tâm động sao trò chơi này sinh động người chơi nhiều đến làm cho người giận x ô i cho tới trẻ em ở nhà trẻ lên tới sáu bảy m t ư ơ i tuổi đại gia n g ư ờ i vĩnh viễn không biết n g ư ờ i đồng đội là nam hay là nữ là người hay là chó cực điểm địa phong phú trò chơi xứng đôi trải nghiệm đây là một cái anh hùng cơ chế phong phú mộ bạ trò chơi tại khác biệt anh hùng trong mắt trò chơi có thể đổi thành khác biệt hình thái để ngươi trải nghiệm nhiều loại nội dung trò chơi tại thần tượng phái lý bạch hàn tín trong mắt nó là thế kỷ tốt duyên không thành thật chớ q u ấ y dày sử dụng hầu tử trí tôn bảo trang phục đồng dạng có thể phát động nên hiệu quả ở trong mắt trình rào kim nó là một cái chạy khốc trò chơi ngươi có thể đổi tới ta ta liền để ngươi hhh ở trong mắt quán vũ nó là gân viêm dụ phát khí có thể rèn luyện tay trái ngươi thời gian dài không rời đi điện thoại năng lực đặc thù ở trong mắt trung quỳ nó là hoàng kim thợ mỏ thanh trung quỳ chơi tốt về sau tất cả trò chơi nhỏ đều không nói chơi tại xạ thủ hoàng trung trong mắt nó là một cái tháp phòng trò chơi để tay tàn ngươi cũng có thể cảm nhận được buồn nôn người khác khó vong nhạc thú vương giả vinh diệu vẫn là một cái công đức vô lượng trò chơi nó để rất đa tình cảm giác cũng chưa vững chắc tình lữ gia tốc tình cảm vỡ tan để nhiều năm không thấy lão bằng hữu cũng không thấy nữa để trên inter chưa từng gặp mặt người xa lạ về sau vậy vĩnh còn lâu mới có được gặp mặt khả năng với lại mỗi một cái ưa thích vương giả vinh diệu nữ h à i tử mời chân quý các nàng các nàng không khóc không nháo không đi dạo không mua bao liền muốn cái đẹp mắt trang phục ngươi nói một chút cái này qua điểm sau nếu như ngươi chân ái ngươi một nửa khác liền đưa bọn họ phượng cầu hoàng ạ n h ỉ v ì ạ vu phi trí tôn bảo tử hà tiên tử vườn hoa người làm vườn chu công cẩn trang p h ụ ca vương giả vinh diệu vận doanh đoàn đội một mực phi thường trọng thị các người chơi trò chơi trải nghiệm cũng vì các người chơi cung cấp hoàn thiện báo cáo hệ thống cùng phong phú báo cáo lý do trong tương lai phiên bản bên trong chúng ta đem mới tăng một đầu báo cáo lý do ảnh hưởng nạp tiền tâm tình làm xử phạt hay không trọng yếu quyền trọng điều kiện các n g ư ờ i có phải hay không còn đang vì tay trượt thao tác sai lầm mà cảm thấy khó chịu có phải hay không còn vì giả lập trục quay không nhạy bén cảm thấy lo nghĩ có phải hay không còn đang vì điện thoại di động phát nhiệt thẻ ngừng lại ảnh hưởng mình siêu thần mà bực bội không thôi nếu như trò chơi không phải là vì trăng bức cái kia đem không có chút ý nghĩa nào một cái miễn phí trò chơi để ngươi trải nghiệm vô số trả tiền trò chơi mới có thể trải nghiệm đến cảm giác ngươi còn đang chờ cái gì mau tới hạ năm đi mua được liền là kiếm được hiện tại vương giả vinh d i ệ u chính thức đổ bộ xịt bình đài ngươi hết thệ vấn đề đều đem giải quyết dễ dàng từ giờ trở đi mỗi một vị mua sắm xịt khách hàng đều đem miễn phí nhận lấy vương giả vinh d i ệ u mỗi một vị hạ năm vương giả vinh d i ệ u xịt người chơi đều đem miễn phí thu hoạch được cùng cái khác xịt người chơi cùng một chỗ mở đ è n cơ hội khổng lồ như thế ưu đãi cường độ ngươi còn đang chờ cái gì lập tức ghi tên website game đặt hàng a video lời bộc bạch hoàn toàn là dùng tv mua sắm ngự khí đọc chậm đi ra hơn nữa còn phối hợp lên vương giả vinh d i ệ u trò chơi hình tượng h i ệ n nhiên liền là tv mua sắm phạm nhưng là trong lúc này cho làm sao cảm giác giống như là tại từ đen đâu cực kỳ nhiều người chơi đều là ha ha một cười không chỉ có không có cảm thấy cái này quảng cáo cứng nhắc ngược lại còn cảm thấy thật có ý tứ ha ha ha ha trần mạch cái này ngạnh chơi đến 6 6 6 a từ đen bắt đầu so người chơi đều hung ác a chính thức đ ầ u đen rau muống trí mạng nhất ai u ngươi chính là muốn gạt ta đi mua trang phục l a n a ta sẽ không mắc lửa trừ phi ngươi trang phục toàn đánh gãy vườn hoa người làm vườn chu công cẩn cái quỷ gì không phải liền là chân ái trí thượng sao chân mạch đây là ngươi chuyên môn trang phục sao vậy ta nhất định phải mua một cái ảnh hưởng nạp tiền tâm tình đầu này nhất định phải thêm tường nước tủng hộ mua xịt đưa vương giả vinh d i ệ u có xịt người chơi hạ năm vương giả vinh d i ệ u miễn phí thu hoạch được cùng người chơi khắc cùng một chỗ mở đèn cơ hội các loại đây coi là cái gì ưu đãi cường độ a vốn là mẹ nó là miễn phí a ha ha rõ ràng liền là cực kỳ to lớn ưu đãi cường độ a đừng nói nữa ta hiện tại liền đi hạ năm bốn c ư ờ i bốn chương sáu trăm m ư ơ i bảy đem bán ngày xác định cái video này hiệu quả rất tốt tại gây nên các người chơi điên cuồng phát đồng thời vậy tại mặt bên chạm vào s ở bịt lượng tiêu thụ cùng vương giả vinh d i ệ u lần đao loạt tăng lên nhanh đến cuối năm rất nhiều công ty game nội bộ công việc bề bộn phải bận rộn cuối năm làm việc tổng kết cùng năm chuyện xảy ra tình Rất nhiều trò nhiều chơi vậy khác ô n cần thiết vội vàng năm trước thượng tuyến, rất nhiều đều kéo tới năm Xuân g trước trước c thiết rất tới Một mặt là xuân trước các người chơi cũng vội là đều sau. kéo người cũng vàng, thượng tuyến mới trò chơi vội một ớ tới i chơi hiệu hiệu cái trò tuyên truyền hiệu quả không nhất định tốt, phóng tới xuân trong lúc đó thượng tuyến thật tệ. lúc có không định phóng không Nhưng nghĩa quả Xuân quả quả thật không tệ, nhưng cái này mang đó m ý nghĩa có một nhóm người muốn Xuân tăng ca, bình thường đều là công ty nhỏ như Khác mới làm như vậy. Khác một đều ty ca, là vậy. phương diện tại liên tục hai năm xuân bị trần mạch giáo dục về sau những trò chơi này công ty vậy trên cơ bản tạo thành một cái chung nhận thức xuân trong lúc đó tránh trần mạch dù sao xuân trong lúc đó mặc kệ thượng tuyến trò chơi gì đều sẽ cùng trần mạch xung đột nhau vậy còn không như tránh đi chân thật tết nhất các loại năm sau trần mạch mới trò chơi danh tiếng đi qua lại đẩy mình trò chơi chẳng phải là đắc ý về phần trước cùng xuân trong lúc đó liền nhìn trần mạch mình biểu diễn a về phần năm nay hàng năm trò chơi mặc dù khoảng cách lễ trao giải tổ chức còn có một đoạn thời gian nhưng trên cơ bản đã không có gì huyền nhiệm hơn phân nửa là đã x à o ô hệ liệt nguyên nhân nhiều lắm y ưu tú chiến đấu hệ thống cùng quan tạm thiết kế đặc biệt thế giới quan bối cảnh phong phú nội dung trò chơi hơn nữa còn là bản c ổ hệ thống làm thứ nhất khoản cũng là cho đến trước mắt thành công nhất trò chơi rất nhiều quan g hoàn hơn nữa không cầm hàng năm tốt nhất đều sẽ cho người cảm thấy không hợp lý với lại trò chơi này là đại biểu cho bản c ổ hệ thống đi cùng nước ngoài trò chơi giang chính diện với lại phi thường thành công về tình về lý đều nên có ngoài định mức thêm điểm trên thực tế tại trần mạch kết trước đạt xào ô hệ liệt vậy không ít cầm t h ư ờ n g nhất là tại âu mỹ khu vực trò chơi này cũng là công nhận thần tác húng chi tại thế giới song song đặc xảo ô có thể được xưng là khai tông lập phái chi tác trực tiếp ảnh hưởng tới đến tiếp sau số lớn a dgg thiết kế lý niệm rất nhiều nghiệp nội nhân sĩ đều rõ ràng đặc xảo ô tại du ủy hội lễ trao giải bên trên cầm hàng năm tốt nhất trò chơi đã không có gì huyền niệm duy nhất có chút nghi vấn là nó ở nước ngoài trò chơi vòng hội n h ấ t lên như thế nào gợn sóng cùng lúc đó tại muôn người chú ý phía dưới trần mạch vậy rốt c ụ c tuyên bố t ợ dọn tổ y đem bán thời gian ngày hai tháng hai ngày các người chơi vậy không giành đậu đen rau muốn g cái này như thế phạm hai thời gian dù sao bọn họ rõ ràng một điểm chính là cái này đem bán ngày so bọn họ dự đoán phải sớm với lại sớm rất nhiều tại cảm khái trần mạch như lợn mẹ cao sản đồng thời cực kỳ nhiều người chơi vậy đều đang suy đoán liền là t ợ dọn tổ y trò chơi dung lượng cũng không sẽ đặc biệt lớn khả năng không đến được đặc xa ô Chính độ. hơn hết suy nghĩ kỹ một chút cũng thế trần mạch năm nay tinh lực chủ yếu đều đặt ở đa ạ xa ô bên trên nếu như là cái khác nhà thiết kế lời nói năm trước trong khoảng thời gian này dứt khoát liền nghỉ ngơi mới trò chơi năm sau làm tiếp thôi luôn luôn có nhân viên gương mẫu danh s ư n g trần mạch là không hội rảnh d ỗ i nhưng hẳn là cũng không có tinh lực đi làm một cái cùng đa ạ xa ô cung cấp bậc siêu tinh phẩm đại tác cho nên tợ dọ tội y hẳn là một cái dung lượng vừa phải vừa g i ấ giờ trò chơi hơn hết các người chơi vậy cũng không có vì vậy mà để ý bởi vì bọn họ trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu liền là ta hiện tại liền muốn chơi ta hiện tại liền muốn đi vượt nóc băng tường tuy nói đã tới gần cuối năm nhưng vẫn là có rất nhiều người chơi tụ tập đến trần mạch trải nghiệm tiệm chuẩn bị trải nghiệm tờ dọ tổ y cái này hoàn toàn mới cho chơi trải nghiệm tiệm bên trong bầu không khí rất nhẹ nhàng vậy rất náo nhiệt tại hoàn thành tờ dọ tổ y nghiên cứu phát minh làm việc về sau toàn bộ hạng mục tổ đã ở vào nửa nghỉ trạng thái muốn về nhà nhân viên chỉ cần làm việc có thể trong nhà hoàn thành trần m ạ n h toàn đều cho nghỉ sớm thả xuân cũng có một chút nhân viên không cần sớm như vậy về nhà ngay tại trải nghiệm tiệm bên trong đánh chơi game cùng các người chơi trò chuyện nói chuyện thiếm vậy không có công việc gì áp lực cho tới bây giờ lôi đình giải trí o n l i n e chính thức vận doanh trò chơi có rất nhiều giống lhô lô về y hát cùng vương giả vinh diệu những mảng lưới này trò chơi vẫn là có rất nhiều làm việc muốn làm tuy nói phục vụ khách hàng cùng sệ vợ giữ gìn làm việc đều là có những công ty khác tới phụ trách nhưng hạng mục tổ như cũ cần phải chịu trách nhiệm trò chơi thường ngày đổi mới vận doanh hoạt động cùng đến tiếp sau phiên bản khai phát tới gần xuân lôi đình giải trí tất cả đang tại vận doanh trung du hy đều đang chuẩn bị xuân hoạt động nội dung mặc dù không nhiều nhưng vậy vẫn có một ít lượng công việc tỷ như năm mới hạn định trang phục a năm mới đặc biệt ưu đãi gói q u a a năm mới nạp tiền hoạt động a năm mới tiêu phí hoạt động a năm mới rút thưởng hoạt động a năm mới bán hạ giá hoạt động a các loại tóm lại năm mới là cái lựa gạt cuối năm thưởng cùng tiền mừng tuổi ngày tốt lành khoa khoa đối với nhiều như vậy nạp tiền tiêu phí hoạt động khẳng định sẽ có người chơi chất vấn xây d ự n cuối năm ngươi liền biết lựa gạt người chơi dùng tiền ngươi lương tâm không hội đau không đối với cái này trần mạch sớm liền đã nghĩ kỹ lý do thoái thác không biết ta ngươi nhìn ta những hoạt động này ngoại trừ mới trang phục m ớ i gói quả liền là đánh gây bán hạ giá đều nhanh thua thiệt chết rồi tại sao phải lương tâm đau n h ứ t ân có lý có cứ không có tâm bệnh xê rén tân tân khổ khổ làm nhiều như vậy hoạt động làm nhiều như vậy đẹp mắt trang phục các người chơi không mua còn là người sao trong đại sảnh cực kỳ nhiều người chơi cùng trần mạch chào hỏi cửa hàng trường sớm a cửa hàng trường đo dọ tổ y có thể thử chơi a cửa hàng trường ngươi cho ta thấu cái thực ngọn nguồn thôi trò chơi này đến cùng phải hay không hồn hệ chiến đấu à? kỳ thật nơi này đầu cực kỳ nhiều người chơi trần mạch cũng không nhận ra dù sao trải nghiệm tiệm người đến người đi nhiều như vậy người chơi trần mạch sao có thể mỗi cái đều nhớ k ỹ đâu hơn hết vậy không quan hệ dù sao trần mạch coi như cố ý đi nhớ vậy không nhất định có thể nhớ được cho nên hắn đã sớm bình thường trở lại dù sao ai lại đây đáp lời đều có thể trò chuyện hai câu trần mạch nhìn một chút cha hỏi anh em thế nào không phải hồn hệ chiến đấu ngươi liền không đùa cha hỏi anh em vội vàng k h o á t tay cái kia dĩ nhiên không phải khẳng định cái gì loại hình đều chơi a chỉ nói là nếu như trò chơi này là hồn hệ chiến đấu lời nói ta liền qua một tháng lại đến chơi ít nhất chờ công lược đi ra trân mạch lời nói thấm thiệt nói người trẻ tuổi phải có khiêu chiến tinh thần a người anh em này đầu lắc giống như là chống lúc lắc không không không ta chỉ là một đầu cá ư ớ p múa ối chỉ muốn chờ công lược đi ra về sau mới h ả o h ả o trải nghiệm trân mạch cười cười yên tâm đi trò chơi này không cần công lược vậy ta đây liền đi thử xem người anh em này vui quên cả trời đất trên mặt đất lầu ba trải nghiệm tiệm các người chơi vậy có thể nói là khi chuột bạch khi nhiều bây giờ nghe nói ra mới trò chơi vậy không có xúc động như vậy đều là duy trì tương đối thận trọng thái độ t d u a n cua tui vn tại chịu qua đặc xào ô cùng đặc xào ô tiền chuyện song trọng đả kích về sau cái này chút người chơi đều rất rõ ràng thử chơi trần mạch mới trò chơi có phong hiểm vẫn là quan sát một cái tốt chương sáu trăm mười tám thử chơi trải nghiệm tiệm một tầng c h â u chắc cùng thuộc nghi m ộ i từ đang chơi vương giả vinh d i ệ u vì tán gái c h â u chắc gần nhất đã cùng lh dần dần từng bước đi đến xem ra làm phản cũng là sớm muộn sự tình dù sao chơi nhiều rồi vương giả vinh d i ệ u về sau lại đi chơi lh liền l hội phát hiện chính mình biến thức ăn thậm chí đang chơi màu tím phương thời điểm đều sẽ cảm giác đến toàn thân khó chịu nhắc tới cũng cực kỳ làm những tỉnh lữ khác ước hội bình thường là đi cửa hàng dạp chiếu phim cấp cao nhà hàng cùng mau lẹ khách sạn nhưng là cái này hai ước hội liền là đến trải nghiệm tiệm cùng một chỗ đánh vương giả vinh diệu à nói là ước hội vậy không quá chuẩn xác bởi vì cái này hai còn cũng chưa có xác định tình lữ quan hệ tiểu mập mạp còn cần lại cố gắng một chút lại đánh xong một thanh chân mách hỏi tiểu bàn nện không đi thử chơi một chút mới trò chơi sao châu chắc khẽ run rẩy ách cửa hàng trường ta còn không có rất tốt địa tử đ ạ t xạp ô tiền chuyện thương tích bên trong khôi phục lại đây trần mạch vui lên cái kia vừa lúc a chơi tỏ dọ tố ý chị liệu một cái c h â u trác hoàn toàn không tin cửa hàng trưởng ngươi nói sẽ không phải là sụp đổ liệu pháp a ta cảm thấy dựa theo đa x à o ô nước tiểu giết nguyên hình hẳn là một cái vi rút ngược giết nhân vật chính trò chơi trần mạch lắc đầu cái kia không thể nói là cắt cỏ trò chơi thật là cắt cỏ trò chơi ta lúc nào l ừ a qua người c h â u trác hư suy nghĩ cửa hàng trưởng ngươi nói lời này không sợ gặp x é t đánh sao trần mạch ha ha một cười không sợ ta trải nghiệm tiệm có cột thu lôi châu trác thục nghi m ộ i tử thọc hắn một cái ngươi đi chơi một chút nhà mỗi ngày thổi mình trò chơi đánh cho tốt bao nhiêu hiện tại nửa đường bỏ cuộc châu trác tốt ta vậy ta đi chơi một chút quả nhiên tại m ộ i tử trước mặt trang bức là rất nhiều nam sinh chơi game thứ nhất động lực thục nghi m ộ i tử nói ra đúng nhớ k ỹ thanh trực tiếp mở ra lần trước vừa cho ngươi xin tốt trực tiếp gian kết quả ngươi ba ngày đánh c ả hai ngày phơ lưới cũng không có c h u ẩ n phủ đến bây giờ còn không có nhiều chú ý châu chắc có chút xấu hổ địa gãi gãi đầu cái kia cái này tốt ta châu chắc nhà liền là đế đô cũng là vừa tốt nghiệp đại học không bao lâu không có gì tìm việc làm bức thiết áp lực cho nên cả ngày trà trộn tại trần mạch trải n g h i ệ p tiệm thời gian trôi qua rất tiêu sái h i ệ n nhiên trong nhà h ắ n vậy không có áp lực gì đối với nhi tử yêu cầu vậy cơ bản không có chỉ cần không vi phạm phạm tội là được rồi nhưng là tại thuộc nghi muội từ nơi này vẫn cảm thấy hắn mỗi ngày liền biết chơi game không quá phù hợp cho nên cho hắn thân thỉnh cái trực tiếp gian hy vọng hắn không có chuyện làm làm một chút trực tiếp cũng coi là làm chút chính sự coi như ba ngày hai bồ câu cũng hầu như so cả ngày không có chuyện để làm muốn tốt đ a từ một điểm này đi lên nói thục nghi m ộ i tử đối tiểu mập mạp cũng khá chí ít còn tại quan tâm hắn sự tình thục nghi m ộ i tử vô vô c h â u chắc cánh tay đi thôi nhớ kỹ mở trực tiếp ta dưới lầu dùng di động nhìn ngươi trực tiếp c h â u chắc gật gật đầu hướng ba tầng đi đi vào vờ giờ trò chơi trải nghiệm khu châu chắc tìm đài c h ố n g không vờ giờ cabin trò chơi có thể là bởi vì hiện tại vẫn là buổi sáng cho nên vờ giờ cabin trò chơi cũng không có toàn bộ bạo mãn với lại tại trải qua đặc xảo ô hai liên phát tẩy lễ về sau các người chơi đối với trần mạch mới trò chơi cũng càng thêm thận trọng dù sao sớm nhất khai hoang đặc xảo ô những người này là bị ngược đến thảm nhất tiến vào cabin trò chơi tiểu mập m ạ mở ra trực tiếp phần mềm sau đó mở ra tờ dọ tổ y trước đó đ c xào ô đang thử chơi trong lúc đó là không cho phép mở trực tiếp hơn hết tờ dọ tổ y không có cái này hạn chế tiểu mập mạp cũng không rõ lắm vì cái gì nhưng đã có thể mở trực tiếp vậy liền mở a rất nhanh tiểu mập mạp trực tiếp gian bên trong xuất hiện vờ giờ cabin trò chơi giao diện không có mấy cái người xem bên trong rất nhiều đều là tiểu mập mạp người quen đều là đang đánh vổ cơ giáp cùng cái khác trò chơi thời điểm nhận biết rất nhiều đều lại đây điểm cái chú ý cổ động tiểu mập mạp mở trực tiếp vậy có mấy chục người đến đây nhưng nhiệt độ không phải rất cao a danh sưng ba ngày hai bù câu tiểu mập mạp vậy mà mở trực tiếp tiểu mập mạp hôm nay đánh v ô cờ giáp vẫn là lh a c h â u chắc vậy cùng những người này câu được câu không địa trò chuyện mọi người to ta cá ướp muối ta hôm nay lại phát sóng rồi hôm nay ta tại cửa hàng trưởng trải nghiệm tiệm bên trong trực tiếp một cái cửa hàng trưởng mới cho chơi tợ dọ tổ y châu chắc một bên đổi trực tiếp gian tiêu đề một bên mở ra trò chơi hắn còn không có cùng mò cá trực tiếp bình đài chính thức ký kết cho nên truyền bá cái gì cũng không quan hệ ân tợ dọ tổ y đây không phải là trần mạch mới trò chơi sao có thể a tranh thủ thời gian tiến bơi đùa chúng ta nhìn xem vừa nghe nói châu chắc muốn truyền bá tợ dọ tổ y mưa đạn khán giả vậy toàn đều lên tinh thần nhao nhao thúc tiểu mập mạp nhanh mở trò chơi kỳ thật châu chắc trước mắt gặp được vấn đề cùng rất nhiều tiểu chủ truyền bá như thế chính là không có mình đặc điểm châu chắc mặc dù chơi game đánh cho không sai nhưng trên cơ bản cũng chính là kim cương trình độ căn bản không tới đỉnh tiêm đại thần cấp bậc kia khi thuần t u y kỹ thuật lưu dẫn chương trình không quá hiện thực muốn nói nhan chị khẩu tài các loại trên cơ bản vậy cùng châu chắc không dính dáng nhan chị là không có gì cải thiện khả năng khẩu tài có thể luyện nhưng cái kia cũng cần một chút thời cơ cùng một chút thời gian đương nhiên châu chắc mình vậy không nghĩ nhiều như vậy dù sao trước truyền bá lấy truyền bá một ngày tính một ngày tiến vào trò chơi châu chắc đi vào trò chơi bắt đầu không gian cùng tuyệt đại đa số vờ giờ trò chơi như thế t ợ dọ tội bắt đầu không gian cũng là một cái độc lập trắng cảnh đây là một cái hình thức thành thị trắng cảnh bốn phía đều là ma thiên lâu vũ nhưng rất nhiều trên đại lầu đều có pha tạp gỉ màu đỏ vết tích tựa như là từng đạo vết rách trên mặt đất là một mảnh giường già kiến trúc r á c rưỡi vứt bỏ cỗ xe hình thành hàng dài thanh con đường cho chắn đến cực kỳ chặt chẽ một mực lan tràn đến phương xa nơi xa mơ hồ có thể thấy được binh sĩ cấu trúc tuyến phong tỏa thỉnh thoảng hướng về phương xa kịch liệt khai hỏa tại càng xa địa phương còn giống như có số lớn d ọ m bị cùng không rõ huyết nhục quái vật đang trùng kích lấy binh sĩ phòng tuyến trang cảnh bên trong có một ít có thể thao tác nguyên tố theo thứ tự là mới cho chơi lưu trữ tuyển hạng rời khỏi châu chắc trực tiếp lựa chọn mới cho chơi để hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn là vậy mà có thể điều độ khó châu chắc không chút do dự lựa chọn đơn giản độ khó bị đ s xa ô lặp đi lặp lại ngược đãi rất nhiều trải rộng về sau châu chắc nhìn thấy độ khó tuyển hạng quả thực là cảm kích nước mắt số không luôn luôn ưa thích chém người đao phủ trần mạch vậy mà thả mình một con đường sống châu chắc đơn giản khó có thể tin tuy nói lựa chọn đơn giản độ khó nhìn có từng điểm từng điểm chẳng phải có bức cách nhưng châu chắc trong thời gian ngắn đã không muốn lại thể xe ở đa xa ô bên trong thụ ngược đãi cảm giác. trò o n ngược g giác. thụ t cảm đãi r chơi ghi dung lượng cũng cũng không nhanh, nhìn chơi thân phối chi vào vừa này cao, tốc rất trò tính được, cầu độ ra bản yêu quá mở ớ i xoát qua hai đầu nhắc n h Team S, trò chơi liền chính thức bắt chơi chính liền đầu Trò chơi mở đầu là đi ngang qua sân khấu cờ g cũng chính là trần mạch trước đó phóng xuất cái kia hai đoạn cờ g hơn hết tại vờ giờ hình thức dưới toàn bộ cờ g đắm chìm cảm giác mạnh hơn mấy cái cấp bậc trâu trác tựa như là người đứng xem như thế mắt thấy đây hết thể phát sinh mà màn ảnh vừa đúng h o á đổi vậy thanh toàn bộ g g bức cách tô đậm đến cực cao trình độ bốn chương sáu trăm mười chín chân chính cắt cỏ g g kết thúc một cái ngắn ngủi viễn cảnh về sau nhân vật chính a l e t từ trên trời giáng xuống tiêu sái địa rơi vào quảng trường thời đại bên cạnh lộ diện bên trên quảng trường thời đại quân đội trước tiên phát hiện hắn vô số h ỏ n g súng điều chuyển lại đây mà a l e t thì là một mặt mây trôi nước chạy bộ dáng thậm chí hoạt động một chút bả vai màn ảnh rút ngắn châu chắc giống như là phụ thân như thế đi tới a lét thị giác cùng lúc đó giao diện bên trên xuất hiện nhiệm vụ trước mặt mục tiêu thanh trừ tất cả quân sự nhân viên châu chắc dọa đến giật mình bây giờ liền bắt đầu ta còn không có chuẩn bị sẵn sàng a không giống với đ ặ c x ả o ô bắt đầu t r a n g cảnh nơi này vừa mở tràng chủ sừng đối mặt liền làm mấy cái súng ống đầy đủ binh sĩ với lại ở ngươi chơi căn bản không có phản ứng lại đây trước đó những binh lính này đã bóp cỏ khai hỏa màn hình biên giới vị trí không ngừng nhắc đến tỉnh c h â u chắc trước mắt có thể tiến hành thao tác bao quát chạy gấp nhảy vọt công kích các loại các binh sĩ họng súng bên trong phun ra ngọn lửa c h â u chắc cảm giác được thân thể mình giống như bị vô số đạn đánh trúng chuyển đến dày đặc trấn cảm tại vờ giờ hình thức giới mỗi một lần thụ kích đều sẽ có rõ ràng trấn cảm chuyển đến dùng cho nhắc nhở người chơi thụ kích bộ vị đồng thời cũng là vì đạt tới càng thêm mô phỏng cảm ứng hiệu quả loại này trấn cảm phi thường rất nhỏ tựa như là gãi ngơ ngỡ như thế so tuyệt đại đa số trong trò chơi thụ kích c h ấ n cảm đều muốn nhẹ hơn nhiều nhưng là châu chắc vẫn cảm thấy vô cùng gấp gáp manh liệt địa nhảy đến không c h u n g bởi vì tại vờ giờ hình thức giới người chơi c h i giác sẽ trở nên càng thêm nhạy cảm với lại cái kia dù sao cũng là thương kích tại thị giác thính giác xúc giác tam trọng kích thích phía d ư ớ i châu chắc tiềm thức kỳ thật đã công nhận đây chính là thương kích cho nên không tự giác khẩn trương lên xuống ống đối với người bình thường lực sát thương vẫn là thâm căn cố đế tồn tại tại đại bộ phận điểm người chơi trong đầu tại nhảy dựng lên trong nháy mắt c h â u trác giật nhảy mình ngoa tạo vậy mà nhảy cao như vậy c h â u trác đằng không mà lên c h ỉ ít nhảy lên cao bốn năm mét độ đang quan sát thị giác dưới những binh lính kia nhất cử nhất động đều thu hết vào mắt thậm chí có thể nhìn thấy g i a o nhau xạ kích lưới hỏa lực bao trùm mình trước đó đứng vững địa phương c h â u trác phi thường không yên lòng địa liếc qua giao diện góc trái trên cùng tầm mắt biên giới vị trí thanh máu để hắn phi thường kinh ngạc là thanh máu vậy mà chỉ rơi mất một chút xíu thanh máu có ba loại nhan sắc màu đỏ đại biểu trước mắt hê màu cam đại biểu bị thương tổn giá trị trước mắt châu chắc còn không có giải tỏa kỹ năng giải tỏa kỹ năng sau sẽ có màu lam đầu đại biểu ngoài định mức hê mà lúc này châu chắc thanh máu chỉ có một chút màu cam vẫn chưa tới toàn bộ thanh máu vô cùng một biểu thị hắn vừa rồi nhận như vậy dày đặc thương kích cũng chỉ rơi mất một tí kẹo như thế máu mà thôi châu chắc rơi vào một tên binh lính bên người một quyền vung ra một quyền này trực tiếp đánh vào binh sĩ ngực binh sĩ tựa như là cái chỗ thủng túi như thế bị đánh đến lăng không bay lên trong tay súng tự động vậy vung ra một bên châu chắc tiếp tục công kích a l e t ra quyền tốc độ thật nhanh một bộ tổ hợp quyền cơ h ộ i là trong nháy mắt liền đánh xong mà binh sĩ cũng bị trực tiếp đánh cho toàn thân xương cốt vỡ vụn ném xuống đất tại bàn cổ động cơ vật lý hệ thống phía dưới một màn này biểu hiện phi thường chân thực để châu chắc không khỏi cảm khái ngoa tạo n g ư u bước quyền đả chân đá bay đạp a l e t tay không phương thức chiến đấu mặc dù không tính quá nhiều nhưng đều phi thường thực dụng với lại chiến đấu tư thế phi thường trôi chảy vậy phi thường xuất khí châu chắc cũng có thể cảm giác được mình tựa như là một cái thân thủ lưu loát cách đấu cao thủ cái này chút súng ống đầy đủ binh sĩ căn bản không hề có lực hoàn thủ bị châu chắc lần lượt đánh ngã mặc dù tiếp nhận rất nhiều lần xạ kích nhưng a lét vẫn còn tương đối khỏe mạnh căn bản không có bất kỳ cái gì nguy hiểm với lại tợn ọ tổ y bên trong người chơi có thể tùy thời cải thành ngôi thứ ba đi theo thị giác cái gọi là ngôi thứ ba đi theo thị giác liền là trần mạch kiếp trước rất nhiều ba a đại tác thị giác màn ảnh tại nhân vật chính đầu hậu phương vị trí toàn bộ hành trình đi theo nhân vật chính hành động đã có thể nhìn thấy nhân vật chính tầm mắt lại có thể nhìn thấy nhân vật chính phía sau lưng cùng động tác cái này thị giác tại pc mở đầu là cực kỳ phổ biến đặc xạ ô、oh, tại xịt bên trên vậy dùng cái này thị giác cái này thị giác ưu thế có rất nhiều Có, thể mở rộng người mắt, có thể quá, tại h chơi ể mở tầm mắt, rộng tràng người tăng gia vờ giờ ì ngôi ư thường ờ i chơi loại cùng cho nhân bình nhất tầm mắt tầm mắt trí, nên n g thứ nhất thị giác làm là lưu đắm chìm cảm giác mạnh giác giác, chủ giác. giác nhất thị giác, là chủ lưu thị giác. Tại ngôi thứ nhất thị ngôi Tại phía dưới người chơi tựa như là phụ thân đến nhân vật trò chơi trên thân so ngôi thứ ba đi theo thị giác càng có ưu thế nhưng tờ rõ tội tương đối đặc thù bởi vì làm nhân vật chính a led bất luận là phục sức vẫn là động tác đều phi thường xuất khí cho nên trần mạch vì các người chơi cung cấp ở trong game tùy thời hoán đổi thị giác công năng người chơi có thể tùy ý lựa chọn mình thích thị giác tiến hành trò chơi đại bộ phận điểm người chơi hẳn là đều chọn bình thường lấy thứ nhất thị giác trải nghiệm trò chơi mà đang b ỏ tường phóng thích kỹ năng đặc thù lúc lấy ngôi thứ ba đi theo thị giác xem xét nhân vật chính a led xuất khí động tác hô tiếp tục đi tới dựa theo hệ thống nhắc nhở châu chắc bắt đầu hướng về phía trước phi nước đại xung quanh chàng cảnh bắt đầu phi tốc lướt qua mà châu chắc bên thai thậm chí chuyển đến gào thét phong thanh tốt thật nhanh châu chắc giật nảy mình bởi vì a lét tốc độ chạy cùng hắn nhảy vọt lực như thế khoa trương loại này tốc độ chạy có thể so với đi đua xe tại vờ giờ hình thức giới quả thực là để cho người ta hai chân như nhốt ra bắt đầu thời điểm châu chắc còn cực kỳ sợ hãi a lét hội đụng trên xe bởi vì cả tòa thành thị đều đã loạn thành một bầy khắp nơi đều là báo hỏng cỗ xe cùng kiến trúc hài cốt nhưng a l e x đến cái này chút chướng n g ạ i vật trước mặt thời điểm trực tiếp liền tự động nhảy lên tránh đi với lại động tác phi thường ưu nhã tựa như là chạy khóc như thế châu trác lại thử nhảy mấy lần vẫn là vô cùng cao với lại tại chạy qua trình bên trong nhảy vọt m ẩ y may sẽ không ảnh hưởng tốc độ chạy chỉ là tại lúc rơi xuống đất đợi hội trên mặt đất d ấ m ra dạn nước vết tích thoải mái châu trác phi nước đại lấy hắn cảm giác mình tựa như là một đài mạnh mẽ đâm tới xe tăng với lại không chỉ là mãng còn phi thường linh động giống như căn bản không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản hắn đi vào kế tiếp lưu trữ điểm ít s o n g tay nắm chặt gỉ màu đỏ sương mù hiện lên hai tay của hắn biến thành móng nhọn lóe ra l ạ n h lạnh h à n g quang ngoa tạo ngưu bức đây không phải cờ gờ bên trong năng lực a thật có a